chứ một, quần là áo lượt thiếu chủ. ân Chuyện gì xảy ra? Ta không chết. Phương thiên Thành, mặc ra mô cái trong phòng, mặc Vong Trần chậm rãi mở ra hai con người. Trong mắt của hắn mang theo mê mang, tựa hồ thoáng một phát không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Đây là đâu? Ta nhớ được luyện đan thời điểm, lò đan đột nhiên nổ tung, ta có lẽ bị tạc chết mới đúng. Nhữ mày đồng thời, Mạc Vong Trần đột nhiên cảm giác được đầu một hồi đau nhức. Sau một khắc, một cố lạ lẫm ký ức, chính là thẳng tuân ra mà đến. Thiên Nam Đại Lục, Vân Quốc Phương Thiên Thành, Mạc ra. Có ý tứ gì? Ta trọng sinh rồi hả? Một lát sau, Mặc Vong Trần không khỏi mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Đời trước của hắn, chính là một đời đan thánh, lấy đan nhập đạo, chấn động toàn bộ đại lục, do đó được vinh dự đại lục thứ nhất đan đạo thiên tài. Nhưng mà lại là tại cái nào đó bí cảnh bên trong. Mạc Vong Trần ngẫu nhiên đã nhận được thái cổ thời kỳ một tuyệt thế đan đỉnh, hắn không thể chờ đợi được muốn nếm thử luyện đan, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên tạc lô rồi. Này đan đỉnh chính là thái cổ một vị đại năng pháp bảo, uy lực vô cùng, nổ tung thời điểm, đem Mạc Vong Trần chỗ chỗ phương viên trăm giảm đều là san thành bình địa. Hắn đã ở lần kia trong lúc nổ tung chết, nhưng là thật không ngờ, hiện tại mình rõ ràng trọng sinh rồi, danh tự giống như ta. Mạc Vong Trần ngần người, bởi vì theo trong đầu ký ức, hắn đã được biết đến, trước mắt mình chỗ nhập vào thân thiếu niên này, đồng dạng gọi là Mạc Vong Trần. Đáng giá nhất nói rất đúng, hôm nay đại lục này, tên là Thiên Đại Lục phía Nam, cũng không phải là mình kiếp trước chỗ. Thiên Đại Lục phía Nam Mạc Vong Trần, chính là vân quốc phương thiên thành Mạc gia thiếu chủ, tộc trưởng Mạc Khiếu Thiên, là phụ thân của hắn. Nhưng thân là thiếu chủ Mạc Vong Trần, tại phương thiên thành ở bên trong. thế nhưng là nổi danh quần là áo lượn cả ngày chơi bời lêu lỏng không có việc gì hôm nay đã đi đến 18 năm hoa lại vẫn chỉ là luyện thể cảnh cửu trọng tu vị mà như hắn bực này niên kỷ người sớm đã trong người ngưng tụ ra linh mạch đặt đến ngưng mạch cảnh cấp độ 18 tuổi chỉ là luyện thể cảnh cửu trọng lúc này cũng qua không thể nào nói nổi đi à nha khó trách sẽ bị người gọi phế vật mặc vong trần lũ lưới trên mặt có chút ít im lặng nói Trên thực tế, mặc Vong Trần ngoại trừ quần là áo lượt danh tiếng bên ngoài, tại Phương Thiên thành nội, còn có một phế vật danh xưng. Cũng không phải là hắn không muốn tu luyện, mà là đang lúc còn rất nhỏ, mặc Vong Trần đã bị kiểm tra đo lường ra kinh mạch tồn tại vấn đề, không cách nào ngưng tụ linh lực. Mà muốn ngưng tụ ra linh mạch, nhất định phải tại trong kinh mạch chứa lượng đủ nhiều linh lực, do đó hình thành linh mạch, đi trùng kích ngưng mạch cảnh. Đã chính là bởi vì như thế, Mạc Vong Trần mới cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, dù sao cả đời này thì không cách nào đi vào ngưng mạch cảnh, trở thành nhất cái chính thức tu giả rồi, chẳng tiêu giao khoái hoạt tự tại. Cho nên, Phương Thiên Thành ở bên trong, Mạc Vong Trần quần là áo lượt danh tiếng như vậy được đến. Không đúng. Biết được những này ký ức về sau, Mạc Vong Trần chợt phát hiện không đúng chỗ nào, sau một khắc, chính là lên tiếng kinh hô, lại là thiên đạo thân thể. Cái gọi là thiên đạo thân thể, là một loại đặc thù thể chất, bọn họ bản thân thiên phú muốn so với bình thường người cường đại rồi vô số lần, nhưng mà không biết vì cái gì, tại đây thiên đại lục phía nam lên, thiên đạo thân thể nhưng lại được gọi là phế thể, không cách nào tại trong kinh mạch chứa đựng linh lực. Trầm mặc một lát sau, mặc vong trần trong đầu siêu tầm nổi lên phương diện khác ký ức, rất nhanh, chính là hiểu rõ ra, cũng không phải là không cách nào ngưng tụ linh lực. mà là hôm nay đại lục phía nam tu luyện công pháp có chút lạc hậu nữa à, thiên đạo thân thể loại này tuyệt thế thân thể căn bản không phải loại này phá công pháp có thể mang dao động đấy nói đến đây lúc mặc vong trần trên mặt sớm đã mừng rỡ như điên thân thể ngăn không được run rẩy lên không nghĩ tới sau khi trọng sinh rõ ràng lại để cho ta được đến thiên đạo thân thể hơn nữa đã có kiếp trước tu luyện công pháp loại này thân thể tất nhiên sẽ không bị ta xung dốc bất quá cô thân thể này bởi vì quanh năm không có đột phá, trong cơ thể tồn tại rất nhiều tạp chất. Xem ra tại ngưng tụ linh mạch, đột phá ngưng mạch cảnh trước khi nhất định phải luyện chế một quả tôi thể đan mới được. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mặc Vong Trần càng phát hưng phấn lên. Đời trước của hắn, bởi vì vì bản thân tu luyện thiên phú rất kém cỏi, cho nên tại tu vị phương diện một mực không có quá lớn thành tựu. Nhưng thực sự chính là bởi vì như thế, hắn lựa chọn đan đạo một đường. Do đó đã trở thành đại lục thứ nhất đan đạo thiên tài. Như tôi thể đan bực này cấp thấp nhất đan dược, theo hắn kiếp trước đan đạo tạo nghệ, từng phút đồng hồ có thể luyện chế ra đến. Hôm nay lại đã nhận được thiên đạo thân thể loại này đặc thù thân thể, Mạc Vong Trần tin tưởng vững chắc, ở kiếp này sự thành tựu của hắn, tất nhiên có thể siêu việt kiếp trước. Thiếu gia tộc trưởng lại để cho Tuyết Nhi đến truyền lời, nói là cho ngươi lập tức đến phòng nghị sự đi. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo nữ hải tử thanh âm, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, tuyết nhi là phụ thân Mạc khiếu thiên thị nữ bên người, hắn đương nhiên cũng biết. Bất quá phụ thân cả ngày xử lý gia tộc sự vật, đối với mình còn là áo lượn, từ trước đến nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chớ nói chi là lại để cho người truyền lời, tìm mình đi qua. Trong nội tâm mang theo nghi hoặc, Mạc Vong Trần đẩy ra gian phòng đại môn, rồi sau đó cất bước đi ra. Ánh mắt cùng này kêu Tuyết Nhi thị nữ liếc nhau một cái, có thể chứng kiến chính là, Tuyết Nhi nhìn về phía mình lúc, trong mắt rõ ràng mang theo một ít vẻ chán ghét. Mạc Vong Trần đương nhiên cũng có thể lý giải vì sao đối phương sẽ như thế, bởi vì vì mình cỗ thân thể này chủ nhân, không chỉ quần là áo lượn, nhưng lại nhiều lần muốn đùa giỡn Tuyết Nhi, nếu không có đối phương là phụ thân người bên cạnh, chỉ sợ sớm đã bị độc thủ. Đi thôi. Mạc Vong Trần trong nội tâm cười khổ, Nhưng trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, xem ra muốn đem cái này còn là áo lượt hình tượng cho triệt để thoát khỏi mất, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Rất nhanh, tại Tuyết Nhi dưới sự dẫn dắt, hai người quen việc dễ làm chính là đi tới Mạc ra phòng nghị sự, xa xa nhìn lại, Mặc Vong Trần thấy được, giờ phút này tại phòng nghị sự trước cửa, vây tụ không ít tộc nhân. Đang nhìn đến Mạc Vong Trần đã đến về sau, những cái kia tộc nhân nhìn xem ánh mắt của hắn. tựa hồ mang theo một ít vẻ trào phúng, trên mặt một bộ chờ xem kịch vui biểu lộ. Cái phế vật này đến rồi. Thật sự là buồn cười à, gia chủ mạc khiếu thiên, nhất thân tu vị đạt đến hóa linh cảnh, phóng nhãn toàn bộ phương thiên thành ở bên trong, đều là số một cao thủ, không nghĩ tới mạc vong trần nhưng lại nhất cái không cách nào ngưng tụ ra linh mạch phế nhân. Ha ha, hôm nay quân gia người tới, hôm nay có cái phế vật này đẹp mắt đấy. tại một đám tộc nhân lời nói lạnh nhạt trong đó, sau cùng Mạc Vong Trần cùng Tuyết Nhi đi tới phòng nghị sự trước cửa. Đối với những này tộc nhân ngôn ngữ, tại Mạc Vong Trần trong trí nhớ, hắn nghe được cũng không ít, nhưng hắn vẫn từ trước đến nay không chấp nhặt với bọn họ, bởi vì Mạc Vong Trần rất rõ ràng, thật sự của mình là nhất cái không cách nào ngưng tụ ra linh mạch phế vật có rảnh cùng bọn hắn dây dưa, chẳng đi vào trong thành bác phường chơi nhiều hài thanh. Tại Tuyết Nhi dưới sự dẫn dắt, Hai người đi vào trong phòng nghị sự, giờ phút này tại phòng nghị sự chính vị lên, phụ thân Mạc Khiếu Thiên ngồi trên chủ vị, trên mặt không giận tự uy. Mà ở hắn dưới tay phải phương trên chỗ ngồi, đồng dạng đã ngồi mấy người, nhưng những người này, tại Mạc Vong Trần trong trí nhớ, tựa hồ cũng không bài kiến. Hắn đến, lập tức hấp dẫn trong phòng nghị sự ánh mắt mọi người, Mạc Vong Trần có thể chứng kiến, tại mấy cái người xa lạ trong đó, còn có một gã hình dạng kinh diễm thiếu nữ. Tuổi tác cùng mình tương tự, giờ phút này chính vẻ mặt đạm mạc nhìn qua mình. Chương hai, Tiêu Hùng cùng phế vật. Bái kiến phụ thân. Mạc Vong Trần trong nội tâm nghi hoặc, không biết phụ thân đem mình tìm đến là có chuyện gì, nhưng từ bên ngoài tộc nhân bộ dáng cũng có thể thấy được, chỉ sợ sẽ không có gì đó chuyện tốt. Ngươi chính là Mạc Vong Trần. Nhưng mà lời của hắn vừa mới rơi xuống, còn chưa chờ Mạc khiếu Thiên nói cái gì đó, này vẻ mặt đạm mạc thiếu nữ. Bắt đầu từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn trong mắt mang theo một vòng cao ngạo chi xác có chút khinh thường chầm chầm vào Mạc Vong Trần. Ngươi là Mạc Vong Trần như mày, nàng này lời nói lạnh như băng, hai đầu lông mày cái loại này tự nhiên phát ra tự ngạo, làm cho hắn có chút khó chịu, nhưng nhưng lại không tức giận, bởi vì giờ phút này Mạc Vong Trần, sớm đã không phải lúc trước Mạc Vong Trần rồi, hắn kiếp trước chính là dương danh toàn bộ đại lục một đời đan thánh, thụ vạn người kính ngưỡng. cái dạng gì người chưa từng gặp qua nếu là nhất cái nho nhỏ thiếu nữ liền có thể làm cho mình tức giận lời mà nói vậy hắn đã liền quá thấy thẹn đối với đan thánh cái này danh sư rồi quân gia quân mộ thanh thiếu nữ lãnh đạm đáp lại quân mộ thanh nghe được cái tên này mặc vong trần trong đầu chính là đột nhiên lật lên một đoạn ký ức tại trong trí nhớ mình theo sinh ra một khắc này bắt đầu liền tồn tại một đoạn quan hệ thông gia Đó là gia gia của hắn vì mình định ra việc hôn nhân, mà tên của đối phương, tựa hồ đã kêu quân mộ thành A. Có quan hệ với quân gia tên tuổi, Mạc Vong Trần tuy nhiên chưa bao giờ đi ra qua phương thiên thành, nhưng nhưng cũng là bao nhiêu nghe nói một ít, gia tộc này tại trước kia thời điểm, cũng không phải rất cường đại. Khi đó bọn hắn liền trú đóng ở phương thiên thành không xa, nhất cái tên là kiến nghiệp thành bên trong thành trì. Đương nhiên, khi đó quân gia, chỉnh thể thực lực cùng Mạc gia tương tự. hơn nữa cùng Mạc Gia nhiều có sinh ý lên lui tới. Dần ra, hai nhà quan hệ tự nhiên vô cùng tốt, về sau liền thương lượng lại để cho quan hệ thêm gần một bước, cho nên liền đã có trận này quan hệ thông ra. Bất quá này đều là Gia Gia đồng lứa sự tình, về sau quân gia làm tộc di chuyển, đem đến vân quốc của đều, Gia Gia đã bởi vì tại một lần tìm kiếm di tích lúc vẫn lạc, đến tận đây hai nhà liền rất ít bất quá liên hệ. Nhưng là gần mười mấy năm qua, Quân gia bỗng nhiên thanh thế phóng đại, thậm chí nhảy lên đã trở thành quận đều có phần lời nói có trọng lượng đại gia tộc, phóng nhãn toàn bộ vân quốc trong đó, đều không có có bao nhiêu người dám đắc tội. Hơn nữa tại mạc vong trần trong trí nhớ, gần đây còn đã xảy ra một kiện oanh động vân quốc đại sự, đó chính là quân mộ thanh theo 18 tuổi, thành công trùng kích hóa linh cảnh, hôm nay đã là hóa linh cảnh nhất trọng cường giả, phóng nhãn lúc này phương thiên thành bên trong. đã chỉ có phụ thân mạc khiếu thiên vài tên cường giả đạt đến lúc này cấp độ hôm nay quân mộ thành tại toàn bộ vân quốc trong đó đều là có phần có danh tiếng tiêu hùng dù sao lấy 18 tuổi đạt tới hóa linh cảnh việc này tại vân quốc trong đó đều là không có có bao nhiêu người có thể làm được đấy tương cùng tuổi người như mặc ra bây giờ có được phương thiên thành đệ nhất thiên tài danh tiếng trở thành đều vẫn chỉ là ngưng mạch cảnh lục trọng mà hóa linh cảnh là nếu so với ngưng mạch cảnh còn muốn cao nhất, cấp độ tồn tại. Về sau, tại quân mộ thanh trùng kích hóa linh cảnh sau khi thành công không lâu, lại là truyền đến, nàng được thu vào vân sở học phủ tin tức, đã trở thành viện trưởng ngồi xuống thân truyền đệ tử, thân phận tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Dù sao vân sở học phủ, một phần của Hoàng thất, tại toàn bộ vân quốc trong đó, ngoại trừ Hoàng thất bên ngoài, không cái gì thế lực có thể tới sánh vai. Lúc trước tin tức này truyền khắp toàn bộ Vân quốc, đã bởi vì như thế, mặc ra bên trong, không ít người theo việc này trào phúng Mạc Vong Trần, cho là hắn là con cóc trèo lên trời ngâm thịt. Nhưng là người đều có thể biết rõ, theo quân mộ thanh hôm nay thân phận cùng địa vị, nàng lại làm sao có thể, sẽ ca nguyện gà cho tại Mạc Vong Trần cái này quần là áo lượt cùng phế vật tập trung vào nhất thân thiếu niên. Hôm nay, quân mộ thanh đột nhiên đã đến, chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân. Hơn phân nửa là vì này cái gọi là quan hệ thông gia A. Ta hôm nay tới đây, chỉ có một mục đích, ngươi có lẽ cũng biết giữa chúng ta, từ nhỏ liền bị định ra quan hệ thông gia một chuyện A. Quân mộ thanh nhìn xem Mạc Vong Trần, nhàn nhạt mở miệng. Lúc này làm cho Mạc Vong Trần lông mày càng nhăn, nhưng không có ngôn ngữ, mà là chờ đối phương tiếp tục nói đi xuống đi. Ta thở nhỏ đi đến võ, cựu tuổi chính là luyện thể cảnh đỉnh phong, 11 tuổi lúc, ngưng tụ linh mạch, Đặt đến ngưng mạch cảnh, hôm nay 18, sớm đã là hóa linh cảnh cấp độ tu vị, được thu vào mây sở học viện viện trưởng môn hạ. Quân mộ thanh nói xong, hai đầu lông mày ngạo khí càng tăng cường thịnh, phảng phất là tại khoe khoang nàng những này thành tiểu. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mạc vong trần lông mày càng nhăn, ánh mắt hiếp thành một đường, trầm thấp nói ra. Thư hôn. Quân mộ thanh nói thẳng, trong mắt tràn đầy lạnh lùng nhìn xem mạc vong trần, cùng ta tương so với. Ngươi không chỉ có được phương thiên thành thứ nhất quần là áo lượt danh tiếng, hơn nữa kinh mạch không cách nào chứa được linh lực. Cuộc đời này vô duyên ngưng mạch, chớ nói chi là rất cao cảnh giới. Chúng ta hai người, một thiên tài, nhất cái phế vật, cuối cùng không phải nhất cái thế giới người. Lúc này mới ta đến ngươi mạc ra mục đích rất đơn giản, chính là muốn giải trừ hôn nước. Ha ha, quả nhiên là tới giải trừ hôn nước đấy. Cái phế vật này, thật đúng là mất mặt à, không có gì. Là so cái này càng làm người khó chịu nổi sự tình a. Phong nghị sự ngoài cửa, mặc ra một đám tộc nhân, đang nghe được quân mộ thanh lời nói về sau, trong miệng không khỏi thấp giọng nghị luận lên, lời nói cực kỳ khó nghe. Mặc vong trần im im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, bốn phía châm chọc khiêu khích truyền lọt vào trong hai. Giờ phút này nhìn lại, hắn liền như cùng là bị toàn bộ thế giới từ bỏ giống nhau. bóng lưng lộ ra có chút cô độc, thật ra khiến được hắn sau lưng tuyết nhi lắc đầu thở dài. Tuy nhiên người thiếu gia này ngày bình thường chơi bời lêu lổng, còn một lần muốn đối với mình hành vi làm loạn, nhưng bị nhất nữ tử tìm tới tận cửa rồi từ hôn, việc này rơi xuống bất kỳ một cái nào nam tử trên người. Chỉ sợ đều trên mặt không ánh sáng, cảm thấy mất hết mặt ta. Ánh mắt từ trên người quân mộ thanh rời, rơi xuống phụ thân mạc khiếu thiên trên người, mạc vong trần có thể chứng kiến, phụ thân sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt, nhưng nhưng lại không tức giận, hiển nhiên tại mình đến tới nơi này trước khi. quân mộ thanh cũng đã đem ý đồ đến cùng hắn nói một lần. Với tư cách một gã hóa linh cảnh cường giả, Phương Thiên thành số một cao thủ, mà Mạc Vong Trần lại là con của mình, hôm nay bị người tìm tới tận cửa rồi từ hôn, Mặc khiếu Thiên tự nhiên cũng sẽ không có gì đó sắc mặt tốt. Hơn nữa đối mặt quân gia hôm nay uy thế, quân mộ thanh lại đã trở thành mây sở học viện viện trưởng tới đồ, Mặc Hiếu Thiên trong nội tâm mặc dù có toán lại cũng không dám đơn giản tức giận. Ngày bình thường bọn hắn phụ tử hai người tuy nhiên ít có gặp mặt, hơn nữa mỗi lần gặp mặt, phụ thân đại đa số thời điểm đều là quát lớn mình không làm việc đàng hoàng, nhưng ở mạc vong trần trong trí nhớ, phụ thân đối với mình yêu thương, nhưng lại không có chỗ cải biến. Giờ phút này tại phụ thân trong mắt, mạc vong trần thậm chí thấy được một vòng đau lòng chi ý hiện lên, nhưng là bị rất tốt ẩn giấu đi. Làm người phụ người, ai không hy vọng con của mình cá chép hóa rồng. Mặc dù Mạc Vong Trần lại quần là áo lượn, lại phế vật, vậy cũng là con của mình à, hôm nay bị người tìm tới cửa từ hôn không nói, còn mở miệng một tiếng phế vật đều, mặc Hiếu Thiên thì như thế nào có thể không đau lòng. Bởi vì truyền thừa cỗ thân thể này chủ nhân ký ức, cho nên Mạc Vong Trần đối với Mạc Hiếu Thiên, thật sự có thân tình tồn tại đấy. Chứng kiến trong mắt phụ thân hiện lên đau lòng, mặc Vong Trần không khỏi nội tâm run lên, sau một khắc, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng quân mộ thanh lúc. Hắn trên mặt sớm đã lạnh như băng một mảnh, quân tiểu thư, ngươi tử hôn liền thôi, hôm nay là thân phận gì đã không có quan hệ gì với ta, nhưng mời đừng cầm ta so với ngươi so sánh, mở miệng một tiếng phế vật đều, ngươi là cảm thấy mình tài trí hơn người sao. Chương ba, hôn ước giải trừ. Ân, Nghe được mạc vòng trần lời mà nói, quân mộ thanh lập tức nhíu mày, nàng thật không ngờ, đối phương tại nghe nói mình ý đồ đến về sau, chỗ làm được phản ứng. Rõ ràng cùng mình trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Không chỉ là nàng, kể cả ngoài cửa một đám tộc nhân, thậm chí chủ vị phía trên mạc khiếu thiên, đều là xương sở. Bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, mặc vong trần chưa bao giờ có như thế nhất mặt, chớ nói chi là tại một gã hóa linh cảnh cường giả trước mặt, lần này mở miệng quát lớn rồi. ta không nghe lầm chứ. Cái phế vật này thiếu ra, rõ ràng dám như vậy nói chuyện với quân mộ thanh. Thật đúng là cuồng vọng. Thực theo vì mình là vật gì, đồ phế vật. Tại ngây người qua đi, ngoài cửa tộc nhân, lần nữa truyền đến một hồi lánh nói nong phúng. Ta cũng không nhận ra ta nói sai gì đó, ngươi phải hay là không phế vật, ta muốn ngươi mạc gia tộc nhân so với ta muốn tinh tưởng rất nhiều, hôm nay bất luận như thế nào, hôn sự này phải giải trừ. Quân mộ thanh cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn xem mạc vong trần, ta bất kỳ một cái nào thành tựu cũng không phải ngươi cái phế vật này thiếu ra có thể làm được đấy. Chúng ta hai người, nhất định sẽ không ở vào giống nhau thế giới. Nói khó nghe điểm, ngươi căn bản là không xứng với ta. Dứt lời, quân mộ thanh bàn tay một phen, thiên thiên trên ngón tay ngọc, lập tức xuất hiện một quả, bị nhất đoàn yếu ớt hào quang bao lung trong đó đang ăn dược. Viên thuốc này tên là tụ võ đan đặt đến tam phẩm cấp độ, phục chi có thể làm cho nhân lực lượng tăng trưởng gấp đôi, thể trạng cũng sẽ có chút phát sinh biến hóa. Tuy nhiên như trước không cách nào làm cho ngươi đạt tới ngưng mạch cảnh tu vị, nhưng lại đủ để cho ngươi có được ngưng mạch cảnh tam trọng tu giả sức mạnh, liền đem làm là ta. Giải trừ hôn nước đền bù tổn thất. Lại là tam phẩm đan dược. Thiệt hay giả? Đặt ở bên ta thiên thành nội, tam phẩm đan dược cũng đã là tối cao tầng thứ đan dược, mặc dù là luyện đan các các chủ lâm thanh đại sư, đều chưa hẳn có năm chắc có thể luyện chế thành công A. Cái phế vật này cư nhiên như thế tốt số. Đạt được một quả tam phẩm đan dược làm đền bù tổn thất. Ngoài cửa, mặc ra một đám tộc nhân, đang nhìn đến quân mộ thanh trong tay tụ võ đan về sau, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút trẻ tuổi tộc nhân, trong mắt càng là lửa nóng vô cùng, hận không thể đem đan dược cướp đoạt tới. Mà ở tất cả mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, mặc vong trần nhưng lại trầm mặc đưa tay, đem đan dược tiếp nhận. Thấy hắn một cử động kia, quân mộ thanh trong mắt càng là khinh thường. mà hắn sau lưng mạc khiếu thiên cũng thở dài một tiếng, như con của mình đạt được này cái tụ võ đan, có thể có được ngưng mạch cảnh tam trọng lực lượng, thực cũng đã hắn an ủi rất nhiều, chỉ là kể từ đó, chỉ sợ mạc ra bị người từ hôn tin tức, chỉ sợ muốn biến thành nhất cái chê cười. Giang giác! Nhưng mà đang ở tất cả mọi người có gì, Mạc Vong Trần đã tiếp nhận quân mộ thanh giải trừ hôn ước một chuyến lúc, chỉ nghe một đạo thanh thúy thanh âm, truyền khắp toàn bộ đại sảnh, Sau một khắc bọn hắn mà có thể chứng kiến, Mặc Vong Trần trong tay tụ võ đan bị hắn hung hăng sở, lập tức hóa thành bột phấn. Tam phẩm đan dược, ngươi thật đúng là cam lòng A. Đem tụ võ đan bóp nát về sau, Mặc Vong Trần trên mặt sớm đã khôi phục bình tĩnh, bình tĩnh được có chút đáng sợ. Hắn nhìn xem quân mộ thành, đối phương này vẻ mặt như là bố thí bộ dáng, làm cho Mạc Vong Trần trong nội tâm chán ghét. Lánh linh nói ra, đáng tiếc ta Mạc Vong Trần Sợ là vô phúc tiêu thụ đấy Trong lòng của hắn cười lạnh Phóng ở kiếp trước Tam phẩm đan dược bực này cấp độ Mình căn bản là chẳng thèm ngó tới huống chi trước mắt Theo mình kiếp trước đan đạo tạo nghệ Dùng không được bao lâu cũng có thể luyện chế ra đến Mà ở trong mắt quân Mộ thành, Cũng là bị nàng đã coi như là một loại bố thí Cực kỳ buồn cười Giải trừ hôn ước một chuyện Ta đáp ứng rồi ngươi nói không sai Sau này hai chúng ta hoàn toàn chính xác không phải nhất cái thế giới người. Ánh mắt nhìn thẳng này thoáng nhíu mày quân mộ thanh, Mạc Vong Trần trên mặt vô cùng đạo mặc nói. Hôm nay mình truyền thừa trí nhớ của kiếp trước, có được nghịch thiên luyện đàn tạo nghệ, thêm chi thiên đạo thân thể, ngày sau thành tựu như thế nào nàng quân mộ thanh có thể so sánh với sao. Chính như đối phương nói, bọn họ hai người, không tồn tại ở nhất cái thế giới, bởi vì mặc Vong Trần ngày sau thành kiểu, hắn đủ khả năng đạt tới độ cao. đủ để khiến quân mộ thanh ngưỡng mộ không kịp coi như ngươi có tự mình hiểu lấy quân mộ thanh lánh linh khẽ hử tuy nói mạc vong trần bóp nát đang dược làm cho trên mặt nàng có chút không được tốt xem nhưng là chỉ cần đối phương đáp ứng giải trừ hô nước mọi chuyện đều tốt nói cái phế vật này rõ ràng đem tam phẩm đan dược bóp nát đáng tiếc thật là đáng tiếc đừng đã cho ta à đây chính là tam phẩm đan dược a Mặc dù có được nhiều hơn nữa tiền đã mua không được. Đại sành bên ngoài, không ít mạc ra thiếu niên chỉ cảm thấy một hồi thì đau, trong miệng hô to tiết hận. tam phẩm đan dược, phóng nhãn vương thiên thành bên trong, mặc dù là luyện đan các các chủ lâm thanh đại sư, muốn luyện chế thành công tỷ lệ đều rất nhỏ, có thể nghị chân quý của nó. Mà giờ khắc này, tại phòng nghị sự chủ vị phía trên, mạc khiếu thiên nhìn xem con của mình, chỉ cảm thấy lao hoài vui mừng, vừa rồi một màn kia. Đủ để đã chứng minh, Mạc Vong Trần cũng nhất cái có tâm huyết người đó. Chúng ta đi thôi. Quân mộ thanh đem ánh mắt từ trên người Mạc Vong Trần thu hồi, quay đầu đối với này ngồi tại mình phía sau mấy người nói ra, ngự khí hơi có vẻ cung kính. Mấy người kia là hộ tống quân mộ thanh cùng một chỗ đã đến cứng giả, khí tức mặc dù không có phong thích, nhưng trong mơ hồ, Mạc Vong Trần cũng có thể cảm nhận được, bọn họ thực lực chỉ sợ đều không tại cha mình phía dưới. Nghe được quân mộ thanh lời mà nói, mấy người nhẹ gật đầu, rồi sau đó theo tại chỗ đứng lên, hướng mạc khiếu thiên chắp tay, nhàn nhạt nói ra, Mặc gia chủ, cáo tử. Không tiễn, mạc khiếu thiên chắp tay đáp lại, nhưng ngữ khí nhưng lại có chút đảm mạc. Mặc vong trần lẳng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, thẳng đến quân mộ thanh bọn người sắp cất bước, đi ra đại sảnh cánh cửa thời điểm, hắn có chút ghé mắt, đống nhiên mở miệng nói, quân mộ thanh, hy vọng ngươi về sau. Sẽ không bởi vì hôm nay cử động, mà cảm thấy hối hận, lại để cho ta Mạc Vong Trần mặt mũi mất sạch, luôn luôn một ngày, ta sẽ đòi lại đến đấy, chờ xem. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, quân mộ thanh chân bữa tiếp theo, nhưng trên mặt nhưng lại lánh cười rộ lên, trong mắt tràn đầy khinh thường, như cùng là đã nghe được gì đó chuyện cười. Nàng đương nhiên sẽ không hối hận, càng sẽ không cho rằng, Mạc Vong Trần nhất cái không cách nào ngưng tụ ra linh mạch phế nhân, có thể đối với mình thế nào. Ngươi yên tâm, chúng ta về sau cuối cùng không phải nhất cái thế giới người, bất quá nha, như ngươi nhận thức vì mình có thực lực đòi lại mặt mũi lời mà nói, ta tại vân sở học phủ, tùy thời xin đợi ngươi đến. Quân mộ thanh lánh linh cười cười, dứt lời, chính là đầu cũng sẽ không cất bước mà đi. Vân sở học phủ, mặc vong trần trong miệng thấp giọng nỉ non, ta sẽ đi. Thẳng đến quân mộ thanh bọn người triệt để sau khi rời khỏi, ngoài cửa một đám mạc gia tộc nhân. Hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát, đã cho hay xem xong rồi, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng vô dụng, không bao lâu, nguyên bản được vây đầy phòng nghị sự đại môn, mọi người liền đã lần lượt đã đi ra tại đây. Trần Nhi, Mặc Hiếu Thiên theo chủ vị lên đứng lên, giờ phút này nhìn xem Mạc Vong Trần ánh mắt, sớm đã đã xảy ra cải biến, trước kia mỗi lần gặp mặt, hán đại đa số thời điểm, đều là nghiêm khắc cùng thở dài, hôm nay trong mắt, nhưng lại tràn đầy vui mừng. Bởi vì Mạc Khiếu Thiên phát hiện, con của mình, tựa hồ trưởng thành. Chương 4, đến tận đây về sau. Phụ thân, hài nhi trước kia không hiểu chuyện, làm rất nhiều chuyện sai, nhưng từ hôm nay bắt đầu, nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tuyệt sẽ không lại để cho ngài thất vọng đấy. Mạc Vong Trần Lui về sau ra một bước, không nói hai lời, chính là tại nguyên chỗ quỳ xuống, trùng trùng điệp điệp dập đầu một cái. Hắn hôm nay, không chỉ có là kiếp trước một đời đàn thánh, càng là mạc gia thiếu chủ mạc vong trần đời trước của hắn là một gã cô nhi không cha không mẹ hôm nay nhưng lại tại mạc khiếu thiên trên người cảm nhận được chưa bao giờ nhận thức qua tình thương của cha cái quy này không chỉ là vì mình càng nhiều nữa là vì cô thân thể này nguyên bản chủ nhân bởi vì trước kia mạc vong trần hoàn toàn chính xác làm rất nhiều chuyện sai không chỉ làm cho phụ thân bất đắc dĩ càng nhiều nữa là thất vọng bất thình lình nhất quỷ làm cho mạc khiếu thiên cùng với còn đái trong đại sảnh tuyết nhi không khỏi ngây ngẩn cả người thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tốt tốt ngươi có thể lạc đường biết quay lại vi phụ thật là an ủi mặc dù không thể ngưng tụ linh mạch thì như thế nào chỉ nếu không có mất phương hướng bản tâm ngày sau chắc chắn sẽ có những đường ra khác hôm nay gia tộc sinh ý càng phát tràn đầy ta chuẩn bị cho người tiếp nhận mạc khiếu thiên trong mắt hiện ra sương mù Vô cùng vui mừng nhìn xem này quỳ trên mặt đất thiếu niên, mặc dù đối với trên mặt chữ điền như trước có chút non nớt, nhưng ở hắn trong ánh mắt, hắn nhưng lại gặp được một vòng vô cùng vẻ kiên nghị, đứa nhỏ này, thật sự trưởng thành A. Về phần mạc vòng trần lời vừa mới nói hảo hảo tu luyện, mạc khiếu thiên nhưng lại không để ở trong lòng, con mình không cách nào ngưng tụ linh mạch một chuyện, hắn không bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, nói chuyện đồng thời, mạc khiếu thiên liền đem mạc Vong trần theo trên mặt đất chịu phủ. nhưng mà lời nói đã hết đã thấy mạc vong trần lắc đầu ngắt lời nói phụ thân ta thật sự muốn hảo hảo tu luyện về phần gia tộc sinh ý ta có thể không có hứng thú tiếp nhận ngươi có thể khiến người khác thay người phân ưu đấy mạc vong trần cười cười nói lời này vừa nói ra lập tức làm cho mạc khiếu thiên sững sờ cảm giác mạc vong trần không giống như là đang nói đùa thế nhưng là kinh mạch của hắn. ông nhưng mà đang ở hắn nghi hoặc đồng thời Chỉ thấy Mạc Vong Trần một tay khẽ nâng, sau một khắc, trong đại sảnh, đống nhiên có một hồi linh khí, chấn động mà lên. Một đám vô hình linh khí, phản phất nhận lấy Mạc Vong Trần không chế giống nhau, hướng phía hắn trong lòng bàn tay hội tụ đi qua, rồi sau đó theo bàn tay làn ra mặt ngoài, bị hấp thu đến trong cơ thể. Đây là... Thấy bất thình lình một màn, Mạc khiếu Thiên trong mắt lập tức buộc phát ra vô cùng ánh sao, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. bởi vì mạc vong trần chiêu thức ấy không thể nghi ngờ không phải đã chứng minh hắn đã có thể cầu thông linh khí thậm chí dung nhập kinh mạch trong cơ thể bên trong trần nhi ngươi ngươi kinh mạch mạc khiếu thiên thanh em run rẩy đủ để đã chứng minh giờ phút này hắn khiếp sợ trong lòng mà mạc vong trần sau lưng tuyết nhi đồng dạng mở to hai mắt trên mặt một bộ giật mình bộ dáng hôm nay sáng sớm tỉnh lại ta liền cảm thấy kinh mạch của mình giống như là lạ ở chỗ nào Về sau phát hiện, rõ ràng có thể bắt đầu chứa được linh khí rồi. Mặc Vong Trần cười cười, cũng không thông báo phụ thân nguyên nhân chân chính, mà là tùy ý qua loa nói. Tốt, tốt, tốt. Mặc kệ nguyên nhân gì, con của ta cuối cùng không còn là phế nhân. Mặc khiếu Thiên cười ha ha, trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt, liền nói ba tiếng tốt. Chúc mừng gia chủ, chúc mừng thiếu gia. Tuyết Nhi cũng trên mặt mang cười nói, tuy nói Mặc Vong Trần bình thường có chút đáng giận, Nhưng hôm nay hắn có thể lạc đường biết quay lại, tuyết nhi tự nhiên cũng vì đối phương cảm thấy vui vẻ. Nàng vốn là một gã cô nhi, sau bị mạc khiếu thiên thu dưỡng đến mạc ra bên trong, mặc dù trên danh nghĩa là mạc khiếu thiên bên người một gã thị nữ, nhưng đối với phương đãi nàng lại như là con gái giống nhau, chưa bao giờ cho rằng là người hầu sai sự. Như thế ân tình, đối với tuyết nhi mà nói, không ai qua được thiên, giờ phút này thấy mạc khiếu thiên như thế vui vẻ. Nàng tự nhiên cũng là cao hứng. Ha ha, tuyết nhi, ngươi thở nhỏ liền tại ta mạc da lớn lên, ngươi thiên phú ta đã một mực xem tại trong mắt, hôm nay ngươi đã là ngưng mạch cảnh nhất trọng tu vị, cũng thế, hôm nay ta liền thu ngươi làm nghĩa nữ, ngươi có bằng lòng hay không? Mặc khiếu thiên phảng phất chưa bao giờ có như thế vui vẻ một ngày, nhìn về phía tuyết nhi, hán cười nói. Tuyết nhi bái kiến nghĩa phụ. Tuyết nhi tên đầy đủ chớ rửa sạch, Cái tên này cũng là Mạc khiếu Thiên cho nàng lấy đấy, hôm nay nghe đối phương lại để cho thu mình làm nghĩa nữ, nàng không khỏi đôi mắt từng đỏ, không chút do dự quỳ xuống. Bắt đầu bắt đầu. Mạc Khiếu Thiên đưa tay đem nàng nâng dậy, lại nhìn thoáng qua mạc vong trần, các ngươi đều là của ta hảo hải tử, trần nhi, ngươi có thể tu luyện một chuyện, ngoại trừ ta cùng tuyết nhi bên ngoài, tạm thời đừng bảo hắn biết người, còn có, một tháng sau, vân sở học viện tuyển nhận đệ tử. Ngươi cùng Tuyết Nhi cũng đi tham dự thí luyện, tuy nói chưa hẳn có thể được tuyển lên, nhưng hàng năm đã liền như vậy một lần cơ hội, tóm lại là muốn đi thử lên thử một lần đấy. Một tháng sau, Mạc Vong Trần Khẽ giật mình, có quan hệ với Vân Sở Học Viện tuyển nhận đệ tử một chuyện, hắn cũng không xa lạ gì. Với tư cách Vân Quốc Ngoại trừ Hoàng Thất Ngoại trừ đệ nhất thế lực, Vân Sở Học Viện cơ hồ có thể nói là thiên tài cái nôi. Bởi vì hàng năm... vân sở học viện cũng sẽ ở vân quốc tất cả thành cử hành tuyển nhận đệ tử thí luyện bất luận tu vị chỉ xem thiên phú nếu là ngươi bị tuyển lên liền đem có thể trở thành vân sở học viện đệ tử từ nay về sau một bước lên trời lúc này điểm này liền có thể nhìn ra vân sở trong học viện đến tuột cùng tồn tại bao nhiêu thiên tài vân sở học viện sao mặc vong trần thấp giọng nhỉ non lấy quân mộ thanh chính là này viện trưởng đệ tử a như là mình thông qua được thí luyện Thành công gia nhập vân sở học viện, xuất hiện lần nữa đến quân mộ thanh trước mặt lúc, đối phương lại sẽ là bực nào một loại biểu lộ đâu này. Rất nhanh, Mạc Vong Trần cùng Tuyết Nhi bắt đầu từ trong phòng nghị sự đã đi ra. Hai người hành tẩu tại Mạc ra trên đường nhỏ, Tuyết Nhi luôn thỉnh thoảng đấy, vụng trộm hướng Mạc Vong Trần trông lại ánh mắt, làm cho Mạc Vong Trần có chút dở khóc dở cười. Ta trên mặt có đồ vật gì đó sao? hắn hỏi. Ách! Tuyết Nhi khẽ giật mình. Rồi sau đó nhếch miệng, chợt thấy ngươi thay đổi cả người, có chút không thói quen, tổng cảm giác không quá chân thận, hình như là tại giống như nằm mơ. Không thói quen. Mặc vong trần sững sở, rồi sau đó trên mặt hiện ra một vòng tuyết nhi quen thuộc biểu lộ. Loại vẻ mặt này, cùng ngày xưa cái kia đợi quần là áo lựa hình tượng, vừa vặn tương xứng, cười xấu xa bên trong, luôn luôn một loại cần ăn đòn cảm giác. 3. còn chưa chờ tuyết nhi theo loại chuyển biến này bên trong kịp phản ứng thời điểm mặc vong trần một tay hung hăng chụp về phía cái mông của nàng ngươi trên mông đít truyền đến nóng bỏng cảm giác làm cho tuyết nhi lập tức vừa thẹn vừa giận nhưng mà không đều nàng làm mấy thứ gì đó mặc vong trần sớm đã ha ha cười cười nhanh chóng hướng phía một chỗ trô rẽ chạy tới hiện tại thói quân a để đê học chuyện còn có a đừng ngươi không ngươi đấy hiện tại ngươi được hô ta một tiếng ca ca Minh mạch chưa. Dứt lời, Mạc Vong Trần cũng không quay đầu lại, chính là thoát đi nơi đây. Tuyết Nhi hôm nay tu vị, chính là ngưng mạch cảnh nhất trọng cấp độ, như đối phương thật sự muốn giáo huấn mình, theo hắn hôm nay luyện thể cảnh cựu trọng cảnh giới, có thể không có chút nào hoàn thủ dư lực. Chương 5: Luyện đăng cát. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là về tới mình giữa sân, thân là thiếu chủ, hắn đương nhiên có được thuộc tại mình sân nhỏ. Bất quá bởi vì trước kia quần là áo lượn Phụ thân từng cho mình phân phối mấy tên thị nữ, các nàng đều là bị mạc vong trần đùa dẫn sợ, chỉ phải chạy tới mạc khiếu thiên trô đó khóc lóc kể lể, rơi vào đường cùng, mạc khiếu thiên liền lại để cho những cái. Kia thị nữ đi nơi khác, mà mạc vong trần tại đây, một mực chỉ có hắn chính mình rồi. Tại ngưng tụ linh mạch, đột phá ngưng mạch cảnh trước kia, được trước luyện chế ra một quả tôi thể đan, đem trong cơ thể tạp chất bài xuất, kể từ đó, tu vị mới có thể đạt được lớn nhất tăng lên. bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ lúc này thiên đạo thân thể ngưng tụ linh mạch lúc đến tột cùng có thể ngưng tụ ra mấy cái mặc vong trần cũng không đi vào phòng mà là đứng tại sân nhỏ chính giữa tự nói tại tu giả đột phá ngưng mạch cảnh thời điểm trong cơ thể kinh mạch chỗ chứa đựng linh lực sẽ hình thành nhất đầu linh mạch do đó có thể theo linh lực cách không đả thương người nói như vậy đại bộ phận tu giả tại ngưng tụ linh mạch thời điểm đều là chỉ có thể ngưng tụ ra nhất đầu Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người như thế. Một ít thiên phú chắc tuyệt người đó, có thể ngưng tụ ra hai cái, thậm chí là ba đầu linh mạch, linh mạch càng nhiều, tiện ý bày ra lấy tu vị càng cường đại hơn, thậm chí có thể cho người càng dai chiến đấu. Nghe nói quân mộ thanh lúc trước đột phá ngưng mạch cảnh lúc, chính là ngưng tụ ra ba đầu linh mạch, phóng nhãn toàn bộ vân quốc bên trong, đều không có, có bao nhiêu người có thể làm được. Mà trước mắt, mình có được thiên đạo thân thể, chính là kiếp trước trong truyền thuyết thân thể, không biết lại có thể đủ ngưng tụ ra bao nhiêu đầu linh mạch. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần có chút không thể chờ đợi được mà bắt đầu, tôi thể đan chỗ dược liệu cần thiết, một cây không có xương hoa, hai cây thiên linh thảo. Đều là so sánh tầm thường dược liệu, phương thiên thành mặc dù không phải đại thành, nhưng có lẽ đã có thể có được mới đúng, về phần phương diện giá tiền, ngược lại không là vấn đề. Với tư cách mạc ra thiếu chủ, Lại là phương thiên thành nổi danh thứ nhất quần là áo lượn, mặc vong trần trên người, tự nhiên đủ có không ít tài phú, đây đều là hắn trước kia dùng để tiêu xài vô liếng. Dược liệu không là vấn đề, chủ yếu là lò đan. Đông nhiên đấy, mặc vong trần nghĩ tới như vậy một nan đề, đời trước của hắn, tuy nhiên đủ có không ít đỉnh cấp lò đan, nhưng trước mắt, phương thiên thành bên trong, lò đan tựa hồ cũng ít khi thấy, bởi vì luyện đan sư đặt ở toàn bộ thiên nam trên đại Lục. cũng là số rất ít người mới có thể trở thành chức nghiệp dù sao luyện đan thủ pháp cực kỳ phức tạp không phải là người nào cũng có thể kiên nhẫn đi học đấy cho dù học được còn không nhất định học được hội mà phương thiên thành tại toàn bộ vân quốc trong đó chỉ là nhất cái cực kỳ không ngờ tiểu thành luyện đan sư chỉ có như vậy ba lượng cái lò đan liền càng không khả năng có người lấy ra bán rồi nội thành luyện đan các là lớn nhất dược liệu giao dịch chi địa trước đi vào trong đó nhìn xem trong nội tâm quyết định về sau mặc vong trần chính là đi ra sân nhỏ luyện đan các tại vân quốc bên trong là nhất cái đặc thù tồn tại thế lực bọn họ không thuộc về hoàng thất càng không thuộc về mà là một mình tồn tại cơ hội tại vân quốc mỗi một thành trì trong đó đều có luyện đan các đưa ra phân các do vài tên luyện đan sư đóng ở không thể không nói chính là luyện đan các bên trong mặc dù phần lớn là am hiểu đàn đạo người đó không có có bao nhiêu chính thức tu vị cường đại nhân vật nhưng phóng nhãn toàn bộ vân quốc cũng không người nào dám đi trêu trọc. bởi vì thiên nam trên đại lục đan dược là tất cả mọi người nhu cầu đồ vật một gã cao cấp luyện đan sư mặc dù hắn tu vị chỉ là ngưng mạch cảnh tu vị nhưng hắn lực ảnh hưởng cũng không phải một gã hóa linh cảnh dám đi trêu chọc đấy đi tại phương thiên thành như nước chảy trên đường phố rất nhanh mặc vong trần chính là đi tới luyện đan các chỗ nơi đây đóng ở luyện đan sư chỉ có ba người trong đó hai người đều là nhất giai luyện đan sư cấp độ mà một người khác chính là các chủ lâm thanh đại sư lâm thanh đại sư chính là trong thành duy nhất nhị giai luyện đan sư đã bởi vì như thế hắn thân phận muốn xa so với bình thường người cao hơn rất nhiều mặc dù là mạc khiếu thiên cũng không dám đơn giản đắc tội dù sao đối phương sau lưng chô đứng đấy chính là vân quốc đặc thù tồn tại luyện đan các nhị giai luyện đan sư muốn luyện chế một quả nhị phẩm đang dược, xác suất thành công ít nhất tại tám phần đã ngoài, mà nếu là muốn luyện chế ra tam phẩm đang dược, tuy nói không phải là không có khả năng, nhưng xác suất thành công, chỉ có nhất tầng, thậm chí còn không đến. Đây cũng là vì cái gì, trước khi quân mộ thanh tại xuất ra tụ võ đan thời điểm, mặc ra mọi người giật mình như vậy rồi. Liên thành nội đức cao vọng trọng lâm thanh đại sư, muốn luyện chế ra tam phẩm đang dược, đều chỉ có nhất tầng không đến xác suất thành công, có thể nghĩ này tụ võ đan chân quý chỗ. Vị khách quan kia, không biết ngươi muốn mua nhất chút ít đan dược gì. Vừa mới đi vào luyện đan các, liền có một gã phụ trách tiếp đãi gã sai vặt đâm đầu đi tới, trên mặt hàm cười hỏi. Mặc vong trần phóng nhãn nhìn lại, chỗ này luyện đan các đại sảnh ngược lại là rất lớn, hôm nay đã có không ít người ở chỗ này mua sắm các dạng đan dược. Ta muốn mua một ít dược liệu. Hắn nói thẳng. Dược liệu. Gã sai vật sững sở, trên ánh mắt hạ đánh giá mạc vong trần. Như thế nào? Chẳng lẽ luyện đan các không có dược liệu bán ra? Chỉ bán đan dược. Mặc vong trần như mày, trong trí nhớ, hẳn là có mới đúng. Luyện đan các ngoại trừ bán đan dược, còn có dược liệu bán ra, hơn nữa nếu là ngươi có đủ nhiều tài phú, còn có thể làm cho được đóng ở nơi đây luyện dược sư, vì ngươi tự mình luyện chế đan dược. Có. gã sai vật ý thức được mình thất thố rất nhanh trên mặt chính là nợ nụ cười nói chung đã đến luyện đan các người phần lớn là theo mua sắm đan dược làm chủ đương nhiên cũng không có thiếu đại nhân vật đến đây tìm ba vị đại sư tự mình luyện đan bất quá như mạc vong trần như vậy trước kia đến mua dược liệu đấy cũng không thấy nhiều thậm chí có đôi khi một tháng đều không có người đến đây bởi vì mua dược liệu mục đích không thể nghi ngờ không phải là vì luyện đan Mà Phương Thiên Thành ở bên trong, ngoại trừ lâm thanh ba vị đại sư bên ngoài, ngay tại đã tìm không thấy khác hiểu được luyện đan nhân vật. Những cái kia trước kia đến mua dược liệu người, đại bộ phận đều là phụ cận chi thành nhân vật. Cho nên gã sai vặt hiếu kỳ, Mạc Vong Trần trước kia đến mua dược liệu, chẳng lẽ cũng là vì luyện đan. Tuy nói Mạc Vong Trần tại Phương Thiên Thành nội có được thứ nhất quần là áo lượt danh tiếng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người bái kiến hắn đấy. Dù sao trong thành nhân khẩu nhiều đến trăm vạn, cho nên gã sai vật không nhận biết hắn, đã không kỳ quái. Đưa hắn đưa đến một chỗ gửi dược liệu cái giá đỡ phía trước về sau, gã sai vật cười hỏi, khách quan cần gì dược liệu, ta đi vì ngươi mang tới. Mạc Vong Trần gật đầu, rồi sau đó đem luyện chế tôi thể đan dược liệu từng cái báo ra. Không có xương hoa. Luyện chế tôi thể đan dược liệu tuy nhiên chỉ có vài loại, nhưng ở Mạc Vong Trần từng cái báo ra về sau. Gã sai vật vẫn là không khỏi có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Mặc Vong Trần nghĩ hoặc, chẳng lẽ không có không có xương hoa? Đây chính là luyện chế tôi thể đàn chủ yếu tài liệu A, không đúng sự thật, có thể thì phiền toái. Không có xương hoa nếu so với còn lại dược liệu chân quý rất nhiều, một cây giá trị bắt nghìn kim tệ. Nghe được gã sai vật lời mà nói, Mặc Vong Trần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cảm tình không phải là không có, mà là đối phương cảm thấy mình mua không nổi. Hắn cười cười, nói ra, 8 ngàn liền tám ngàn, người đem ta vừa rồi báo ra dược liệu giá cả chỉnh hợp thoáng một phát, nhìn xem cùng một chỗ bao nhiêu. Hôm nay trong tay mình, có được gần 10 vạn kim tệ, tám ngàn đối với hắn mà nói, cũng là tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, bất quá kiếp trước thời điểm, loại dược liệu này tối đa giá trị hai 200 kim tệ, không nghĩ tới ở chỗ này, giá cả nhưng lại lật ra nhiều như vậy lần. Chương 6, Phương Mục Đại Sư Nghe được mạc vòng trần cư nhiên như thế hào sảng, gã sai vật tại kinh ngạc qua đi, trên mặt liền hóa thành kinh hỷ, không nghĩ tới hôm nay mình gặp gỡ đấy, rõ ràng còn là nhất cái tiểu tài chủ. Chỗ bán đi đồ vật càng nhiều càng quý, gã sai vật liền có thể từ đó rút ra không ít thù lao, hắn tự nhiên đã cao hứng. Một cây không có xương hoa bát nghìn kim tệ, hai cây thiên linh thảo 1.200 kim tệ, một đóa trăm năm linh chi. Khách quan Tổng cộng là 10.300 miếng kim tệ. Báo ra giá cả thời điểm, gã sai vật trong nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa, chỉ cần khách nhân trong tay hắn mua mua đồ, sau cùng giá cả, hắn có thể từ đó rút ra 2% trích phần trăm, lúc này hơn một vạn kim tệ. Nếu như mạc vong trần xuất ra về sau, mình chẳng phải là có thể bắt được hơn 200 miếng kim tệ. Lúc này đã tương đương với hắn nửa năm đã thu vào A. Ta muốn 3 phần giống nhau dược liệu. Đều cho ta chứa vào A. Mặc Vong Trần nhẹ gật đầu, vẻ mặt tài đại khí thô bộ dạng nói ra. Theo hắn hiện tại tình huống, cũng không có năm chắc một lần có thể thành công luyện chế ra tôi thể đan, cho nên muốn nhiều chuẩn bị vài phần dược liệu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 3. 3 phần. Gã sai vặt ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm càng là mừng rỡ. 3 phần. Cái kia chính là hơn ba vạn kim tệ. Mình có thể đạt được hơn 600 miếng kim tệ trích phần trăm, lúc này đã tương đương với một năm đã thu vào A. Thấy Mạc Vong Trần sau khi nói xong, trực tiếp bắt đầu từ hắn bên hông trong túi chữ vật, lấy ra tràn đầy nhất túi kim tệ. Gã sai vật càng là không khỏi hai mắt mạo hiểm kim quang, còn kém đương trường quỳ xuống đất, muốn hung hăng ôm Mạc Vong Trần ủi gọi thẳng thổ hào rồi. Trong lúc này cụ thể có bao nhiêu kim tệ ta đã không rõ ràng lắm, có lẽ có gần 10 vạn A. Ngươi đi đem sổ sách kết được, còn lại lấy thêm đến cho ta, sau đó đem dược liệu cho ta đánh bọc lại. Mạc Vong Trần nói xong, trực tiếp liền đem tràn đầy kim tệ cái túi dao cho gạ sai vặt trong tay, đối với hắn khoát tay háo, liền nhìn cũng không nhìn liếc, ánh mắt lần nữa đánh giá trên hướng kể những thứ khác dược liệu. Cái gì? Mười vạn kim tệ. Thấy Mạc Vong Trần rõ ràng như vậy tín nhiệm mình, gần mười vạn kim tệ trực tiếp giao cho trong tay mình. Hơn nữa liền mày cũng không nhăn thoáng một phát, cũng không sợ mình cầm kim tệ bỏ chạy đường, gã sai vật lập tức hốc mắt đỏ lên, suýt nữa chạy xuống cảm động nước mắt. Cái gì gọi là thổ hào? Đây mới gọi là thổ hào A. Nội thành những mọi người đó tộc thiếu gia, ngày bình thường cũng có không ít đến luyện đan các mua thuốc đấy, nhưng mà chỉ là lấy ra mấy trăm quả kim tệ, đều cùng mất khối thịt đồng dạng nhất hết cả bi. Vài ngày trước, còn có một tự xưng là mộ gia tộc thiếu chủ. Tới nơi này mua hai quả tụ khí đan, tốn hao lên nghìn kim tệ, liền vẻ mặt vênh váo ngập trời bộ dạng, phảng phất mình có thể mua xuống toàn bộ luyện đan các đồng dạng, khi đó có thể lại để cho gã sai vật một hồi cúng bái không thôi. Trong nội tâm nghĩ đến mình lúc nào cũng có thể như vậy tiêu tiền như nước. Bây giờ nhìn xem người ta, mười vạn kim tệ nói lấy ra liền lấy ra. Tiêu tiền như nước. Đây quả thực là vung tiền như phân A. Lặng lẽ lau một cái nước mắt. gã sai vật liền ôm tràn đầy nhất túi kim tệ hướng kết toán địa phương đi đến trước khi đi vẫn không quên đối với mạc vong trần Quang đi nhất cái trịnh trọng ánh mắt phảng phất liền là nói lấy đại gia yên tâm tiểu nhân tuyệt đối sẽ không lấy tiền chạy trốn nhưng mà mạc vong trần đối với đây hết thể cũng không có nhìn ở trong mắt hắn giờ phút này chú ý hoàn toàn đầu nhập tại những cái kia trên kệ phương dược liệu phía trên nếu để cho được gã sai vật biết rõ Trước kia Mạc Vong Trần vẫn là ăn chơi thiếu ra lúc, đã từng một đêm đem hơn vạn miếng kim tệ cho rằng là tiền đoa, khen thưởng cho cái nào đó quán rượu, đoán chừng chỉ sợ là muốn hai mắt nhất bất tỉnh, miệng sùi bập mép. Dược liệu giống ngược lại là rất nhiều, bất quá cũng không phải gì đó cao cấp mặt hàng A. Không bao lâu, Mặc Vong Trần lắc đầu thở dài, trên mặt không khỏi có chút thất vọng lên. Tại đây dược liệu chừng hơn một ngàn trùng nhiều, nhưng phần lớn là dùng để luyện chế nhất nhị phẩm đan dược đấy. về phần luyện chế tam phẩm đan dược dược liệu ít càng thêm ít chớ nói chi là tứ phẩm đã ngoài được rồi dù sao hắn là một cây đều không có chứng kiến không bao lâu mặc vong trần chính là thấy được này tiến đến tính tiền gã sai vật trở về rồi bất quá sau lưng nhưng lại theo nhất cái lão giả phương mục đại sư chính là vị này khách quan mua sắm dược liệu gã sai vật tại lão giả bên thai thấp giọng nói ra a chính là hắn Nghe được gã sai vật lời mà nói, Phương Mục lập tức quăng đến rồi ánh mắt kinh ngạc. Nguyên bản đến đây luyện đan các mua dược liệu người vốn là không nhiều lắm, hơn nữa còn là duy nhất một lần tốn hao phần lớn vạn kim tệ đích nhân vật, như thế nhân vật, như thế tài lực, chỉ sợ cũng chỉ có luyện đan sư mới có thể lấy được xuất hiện đi. Húng chi đối phương mua sắm là dược liệu, mà không phải là đan dược, lúc này không phải là muốn mình luyện đan sao? Nguyên Lai tưởng rằng hôm nay luyện đan các bên trong có khắc luyện dược sư đến thăm mua thuốc, nhưng khi thấy rõ đối phương là một thiếu niên về sau, Phương Mục không khỏi sức sở. Phương Mục Đại Sư Gã sai vặt lời nói tuy nhiên rất nhỏ giọng, nhưng Mạc Vong Trần hay là nghe đến rồi, cái tên này hiển nhiên hắn cũng không xa lạ gì. VN Phương Thiên Thành ba vị luyện đan sư bên trong, ngoại trừ lâm thanh đại sư bên ngoài, một người trong đó, đã kêu Phương Mục A. Tiểu hữu là thay trưởng bối đến mua dược tại sao? Ngay tại mạc vòng trần nghi hoặc đồng thời, phương mục trên mặt không khỏi cười cười, thăm dò tính mà hỏi. Ở trong mắt hắn xem ra, có thể xuất ra nhiều như vậy miếng kim tệ mua dược liệu đấy, phương thiên thành giữa có lẽ không có quá nhiều nhân tài đúng, hơn nữa cho dù những người kia có thể mua nổi, cũng là sẽ không mua đấy, dù sao dược liệu chỉ dùng đến luyện đan đấy, mà trong thành luyện đan sư chỉ có như vậy ba cái. chẳng lẽ bọn hắn mua về đem làm hoa đến gieo trồng. Điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Trước mắt, thiếu niên này bất quá 17, 18 tuổi bộ dáng, Phương Mục càng không khả năng sẽ cho rằng đối phương là một gã luyện đan sư, cho nên hắn thăm dò tính hỏi thăm, cảm thấy Mạc Vong Trần sau lưng hẳn là tồn tại cái nào đó không muốn người biết luyện đan sư. Nhưng vượt quá Phương Mục dự kiến chính là, Mạc Vong Trần lại lắc đầu, ta mình mua được bừa. mua được chơi. phương mục khẽ giật mình rồi sau đó như mày tốn hao phần lớn vạn kim tệ mua được dược liệu lại là lấy ra đùa ngươi đặc biệt sao thực đem làm táng ốc nghe nói luyện đan sư cái nghề nghiệp này rất không tồi bị người tôn trọng hơn nữa về sau còn có thể kiếm tiền ta liền muốn lấy mua chút ít dược liệu trở về thí luyện thoáng một phát nhìn xem mình có hay không trở thành luyện đan sư thiên phú nếu như có thể thành công đương nhiên tốt nhất rồi không thành công Vậy cũng không sao cả, dù sao ta đã không thiếu tiền, coi như mua một đống tuổi lửa cầm lấy đi đốt đi. Mặc vong trần chuyện phim nói, hắn tự nhiên đã nhìn ra đối phương thăm dò. Hừ, ngươi là này nhà đệ tử. Như vậy không đem kim tệ đem làm kim tệ. Luyện đan sư ha có thể là vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, sao? Không có người dạy ngươi, ngươi làm sao có thể luyện chế thành công? Như thế trả đạp dược liệu. Nhưng mà Mạc Vong Trần lời mà nói, nhưng lại làm cho phương mục đại sư sắc mặt trầm xuống, hư lệnh nói. Đại sư chuyện đó ý gì? Mạc Vong Trần Nhữ mày, ngay bình thường phương mục tại trong thành bị người tôn trọng, nhưng là tại trước mặt mình, nhất cái nho nhỏ nhất giai luyện đan sư, rõ ràng còn giáo hấn khởi mình đến, đến rồi. Lúc này còn phải rồi hả? Những dược liệu này đều là ta mình tốn hao kim tệ mua xuống đấy, làm sao lại kêu trả đạp rồi hả? Húng chi ta mạc ra năm gần đây buôn bán lời không ít tiền, kiếm tiền không phải là lấy ra hoa sao. Mạc Vong Trần vẻ mặt không biết sống chết nói, cực kỳ giống nhất cái nhị thế tổ. Mạc ra, nghe được hắn mà nói, đang nhìn đến trên mặt hắn biểu lộ, phương mục không khỏi khẽ giật mình, cao thấp đánh giá Mạc Vong Trần, ngươi là Mạc Vong Trần. Chương 7, Luyện chế tôi thể đan. Không thể giả được. Mạc Vong Trần không chút do dự nhẹ gật đầu, trên mặt tựa hồ có chút giám thí. Đương nhiên, những điều này đều là hắn tận lực ngụy trang đấy, dù sao tại phương thiên thành tất cả mọi người trong mắt, mình vẫn là nhất cái quần là áo lượn, nếu như nhất ra rồi cái đại chuyển biến, đó mới là thật sự kỳ quái rồi. Nguyên lai là mạc gia thiếu chủ, ta nói là ai như thế tại đại khí thô. Phương Mục hứ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn xem mạc vong trần, đối phương thanh danh hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói. Ngoại trừ quần là áo lượt bên ngoài. vẫn là nhất cái không cách nào ngưng tụ linh mạch phế vật nếu như là cái khác người muốn nói mua dược tài đến chơi phương mục có lẽ còn có thể bán tín bán nghi nhưng đối phương là mạc vong trần lợi mà nói hắn liền sẽ không chút nào hoài nghi lúc này có thể không phải là cái kia quần là áo lượt mới có thể làm được sự tình sao gặp đối phương trong mắt vẻ khinh thường mạc vong trần ngược lại là vô vị nhún vai phương mục càng là như thế liền đã chứng minh mình ngụy trang được càng thành công hắn hỏi dược liệu đã mua không biết các ngươi luyện đàn các còn có lò đan bán đây mới là trọng yếu nhất ta nếu như không có lò đan lời mà nói chỉ là mua dược liệu mặc vong trần liền thật là nên lấy ra đem làm hòa cỏ gieo trồng rồi lò đan lúc này nhị thế tổ rõ ràng còn thật sự ý định mình nếm thử luyện chế phương mục trong nội tâm càng phát khinh thường mà bắt đầu luyện dược sư cái nghề nghiệp này mặc dù là có người dẫn đầu nhập môn Cũng không phải tất cả mọi người có thể trở thành một gã chính thức luyện dược sư. Chớ nói chi là tự học, đó căn bản tiểu không khả năng. Húng chi vẫn là cái này cả ngày không làm việc đàng hoàng quần là áo lượt thiếu ra Hơn nữa vừa rồi Mạc Vong Trần mua sắm dược liệu danh sách, Phương Mục đã xem qua rồi, cái này căn bản là hôn tạp đem dược liệu lung tung sử dụng. Hắn có thể chưa từng gặp qua có này một phần đàn phương, là như vậy điều phối đấy. Bất quá Mạc ra tại Phương Thiên Thành, vẫn có nhất định sức nặng đấy gia chủ mạc khiếu thiên chính là hóa linh cảnh tao thủ hơn nữa mỗi tháng mạc gia cũng sẽ ở luyện đan các mua sắm rất nhiều đan dược đào tạo môn hạ tộc nhân song phương có sinh ý lên lui tới lâm thanh đại sư có lẽ còn sẽ không e ngại nhất cái mặc gia nhưng là phương một lời mà nói hắn sức nặng còn kém một ít tuy nói xem thường lâm phong nhưng lại cũng không dám đem chi huynh ra luyện đan các lò đan không có bán Bất quá đã có một chỗ chuyên cung cấp luyện đan các khách khanh dùng để luyện đan gian phòng, trong đó có một lò đan, nếu như Mạc thiếu gia gia muốn dùng lò đan lợi mà nói, ngược lại là có thể thuê cho ngươi nửa ngày. Phương Mục Lãnh Linh cười cười, ngươi không phải nhiều tiền sao, ta đây liền hung hăng gõ ngươi một số. Thuê hạ nửa ngày, muốn bao nhiêu tiền? Mạc Vong Trần không do dự chút nào mà hỏi. ba vạn kim tệ. Phương Mục như là nhìn xem nhất cái coi tiền như rắc bình thường nhìn xem Mạc Vong Trần. Có thể, nhưng mà làm hắn ngoại ý muốn chính là, tại mình vừa mới báo ra giá cả về sau, Mạc Vong Trần nhưng lại không chút do dự gật đầu nói. Phương Mục khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương rõ ràng đáp ứng như thế hào sảng, hừ lạnh một tiếng về sau, đối với này sau lưng gã sai vật nói ra, đem kim tệ tại rút ra ba vạn, còn lại trả cho Mạc thiếu ra ra. gã sai vật liền vội vàng ngỡ đầu hắn đã thật không ngờ hôm nay cái này vùng tiền như phân đại gia rõ ràng chính là nổi tiếng phương thiên thành thứ nhất quần là áo lượn lập tức không chút do dự hợp lý mặt kiểm kê ra ba vạn kim tệ rồi sau đó đem cái túi dao về tới mặc vong trần trong tay mặc vong trần nhìn cũng không nhìn liền đem cái túi thu hồi túi chữ vật hướng phương mục hỏi ta hiện tại muốn dùng lò đan mang ta đi a phương mục không nói trực tiếp quanh người Rồi sau đó mang theo Mạc Vong Trần, hướng luyện đan các hai tầng đi đến. Rất nhanh, tại tiến nhập mũ cái trong phòng về sau, một cao cỡ nửa người lò đan liền là xuất hiện ở lâm phong trong mắt. Chỉ có nửa ngày thời gian, đương nhiên, ta không cho rằng Mạc Thiếu Gia Gia có thể nghỉ ngơi nửa ngày. Phương Mục lãnh Linh nói ra, liền vừa rồi này ba phần dược liệu, có thể luyện ra đan dược liền thật sự có quỷ rồi. Hơn nữa như Mạc Vong Trần loại này chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan người. Chỉ sợ không ra một nén nhang thời gian, những dược liệu kia sẽ bị hắn toàn bộ hủy. Dù sao tại đây ta thuê nửa ngày, cho dù ta là ở bên trong ngủ, đã không ý kiến Phương Mộc đại sư sự tình A. Mặc vong trần vô vị nhún vai, hắn tự nhiên cũng nghe ra trong lời nói của đối phương chi ý. Xin cứ tự nhiên. Phương Mộc chẳng muốn đang nói nói nhảm, hắn cảm thấy mình cùng cái phế vật này thiếu ra kéo nhiều như vậy. Quả thực đúng là mất giá trị con người, ai sẽ ngu như vậy? Hoa ba vạn kim tệ đi thuê hạ một chỗ ngủ sao. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này phương thiên thành thứ nhất quần là áo lượn, mới có thể làm được loại chuyện này rồi. Dứt lời, hắn liền trực tiếp quay người, đi ra gian phòng, còn thuận tiện tướng môn cho đóng lại. thằng đến phương mục đi rồi, mặc vong trần trên mặt cái loại này nhị thế tổ biểu lộ mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt nhàn nhạt bộ dáng, phảng phất coi trời bằng vùng, liền như là kiếp trước thời điểm. những cái kia đại lục ở bên trên đỉnh cấp cường giả đến đây cầu đan, mình cũng là đối với bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Rất nhanh, đem trong lò đan lửa cháy lên về sau, mặc vong trần chính là muốn không do dự đem một phần dược liệu đầu nhập vào trong đó. Mà giờ khắc này, Phương Mục liền đứng ở ngoài cửa, nghiêng thai lắng nghe, hắn mới mới vừa đi ra gian phòng không bao lâu, muốn xem xem cái này quần là áo lượt thiếu ra đến tột cùng như thế nào luyện đan. anh! đúng như đấy, một tiếng nặng nghề nổ vang truyền đến, nương theo lấy một cố bị đốt trọi đâu mùi thuốc mùi tràn ngập mà ra. Cái phê vật này, quả nhiên thoáng một phát sẽ phá hủy một phần dược liệu. Phương Mục cười lạnh, thanh âm kia hắn đương nhiên tin tưởng là gì đó, đơn giản đúng là Mạc Vong Trần vừa mới đem dược liệu đầu nhập trong lò đan, bởi vì đối với luyện đan thủ pháp không hiểu, hơn nữa hỏa hầu đã không biết khống chế, trực tiếp đem dược liệu vỡ nát. Phương Mục trong nội tâm tối thoải mái. Cảm thấy hôm nay mình hung hăng làm thịt Mạc Vong Trần một bả, tại gặp đối phương hủy hoại phần thứ nhất dược liệu về sau, hắn liền không có hứng thú tiếp tục ở lại, không bao lâu chính là đã đi ra tại đây. Mà trong phòng, Mạc Vong Trần mở to hai con ngươi, trên mặt một bộ kinh ngạc biểu lộ, cha mẹ nó, đây là cái gì phá lò đan, cũng quá đổ bỏ đi đi à nha. Nói xong, hắn trong mắt chính là hiện ra một hồi xem thường, dùng đã quen cao cấp lò đan. Thoáng một phát lại để cho ta sử dụng loại này sắt vụn, ngược lại là có chút không thói quen, dược liệu này cương bỏ vào liền làm hỏng, đáng tiếc. Hắn lắc đầu cười khổ, rồi sau đó lần nữa lấy ra một phần dược liệu, không chút do dự đem chi đầu nhập trong lò đan. Lúc này đây, đã có vừa rồi kinh nghiệm, cho nên mặc vong trần lộ ra đặc biệt coi chừng, tuy nói lúc này lò đan sử dụng đến rất không thói quen, vốn lấy mình kiếp trước tại đan đạo lên tạo nghệ. Rất nhanh hắn liền cũng có thể khống chế lên Bất quá Nương theo lấy một hồi nổ vang lần nữa truyền đến Mạc Vong Trần không khỏi chửi ầm lên nói Lại hủy Vừa rồi còn kém từng bước Lúc này sợ thân thể lực cảm giác không khỏi đã quá yếu chút ít Liền tôi thể đan loại này trụ cột nhất đang dược Đều có thể lại để cho ta thất bại hai lần Quả thực là xỉ nhục a. Trong tay cầm này miếng bán thành phẩm phế đan Mạc Vong Trần cảm thấy rất mất mặt Mình đường đường một đời đàn thánh Rõ ràng tại luyện chế tôi thể đan thời điểm, liên tiếp đã thất bại hai lần. Xem ra muốn luyện chế càng cao cấp đan dược khác, còn nhất định phải tăng lên thực lực bản thân, nếu không điểm ấy lực cảm giác, hoàn toàn không đủ a. Thở dài một tiếng về sau, thứ ba phần dược liệu bị hắn đem ra, hôm nay ta đã quen thuộc cái vị này lò đan cấu tạo, cũng biết trước mắt mình lực cảm giác cường độ, nếu là cẩn thận một ít lời mà nói, lần này nhất định có thể thành công. Chương 8 Viên thuốc này là người phương nào chỗ luyện. Mặc vong trần lúc đến, sát trời đúng lúc là giữa trưa. Hôm nay hạo ngày lặn về phía tây, trắng loan đám mây bị bao trùm lên nhất tầng mờ nhạt, chỉ sợ tiếp qua không lâu, muốn trời tối rồi. Ban đêm phương thiên thành, muốn xa so lúc ban ngày náo nhiệt rất nhiều. Hôm nay luyện đan các bên trong, tự nhiên đã nên đón càng nhiều nữa khách nhân. Tiểu tử kia đi ra không vậy. Lâm thanh đại sư hôm nay đi kiến nghiệp thành vì trương gia luyện đan. Không lâu liền muốn trở về rồi, cũng đừng cho hắn biết ta đem đan tiền thuê nhà cho người khác. Tại luyện đan cắt trước cửa, Phương Mục vừa rồi ra một chuyến môn, sau khi trở về, chính là hướng này trước khi tiếp đãi Lâm Phong gạ sai vật hỏi. Tiểu nhân nghe xong Phương Mục đại sư phân phó của ngài, liền một mực thủ tại chỗ này, chưa bao giờ rời khỏi qua, hôm nay như trước không có chứng kiến Mạc thiếu gia ra đi ra. Hôm nay đã nhận được hơn 600 miếng kim tệ trích phần trăm. Gã sai vật trong nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa, đừng nói là đứng lần này buổi trưa rồi, đúng là đứng trước ba ngày ba đêm. Hắn đã nguyện ý, nhìn xem ngoài cửa này nguyên một đám đi ngang qua nơi đây hoa cúc khuê nữ, tiểu thư khuê các, hắn cũng không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực rất nhiều, Ca hiện tại cũng là người có tiền. Còn chưa có đi ra. Phương Mục sắc mặt chấm xuống, chẳng lẽ tiểu tử kia thực ở bên trong để đi ngủ hay sao? Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Hắn định xông lên hai tầng lầu các, đem mạc vong trần cho tóm lúc đi ra, chỉ thấy mạc vong trần vừa vặn theo lầu các trên cầu thang đi xuống, nhưng lại một bên áp, một bên rưỡi lưng một cái. Cha mẹ nó, rõ ràng thật là đang ngủ. Thấy mạc vong trần như thế, phương mục lập tức mặt mũi tràn đầy hát tuyến. Rồi sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, trước mặt đi về hướng này đi xuống lầu các mạc vong trần trước người, mặc thiếu ra ra, còn có gì đó thu hoạch. có lẽ theo ngươi thiên phú tất nhiên là gặt hái được không y ta ha ha này mấy vạn miếng kim tệ hoa được có thể giá trị nghe đối phương này ẩn chứa trào phúng lời nói mặc vong trần trong nội tâm cười lạnh trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc cười cười gật đầu nói ân ngủ cái an ổn giác trong mộng ta đã trở thành nhất cái đan đạo đại sư trăm vạn tu giả cầu lấy ta cho bọn hắn luyện đan có thể ta lại đối với bọn hắn chẳng thèm ngó tới dứt lời Đã mặc kệ Phương Mục là phản ứng gì, Mặc Vong Trần chính là trực tiếp cất bước đã đi ra. Trên thực tế, tại thứ ba phần dược liệu, được thành công luyện chế thành đan về sau, hắn hoàn toàn chính xác ngủ một giấc. Tiểu tử này hết thuốc chữa, đường đường Mạc ra ra chủ Mạc Hiếu Thiên, hóa linh cảnh tu vị, Phương Thiên thành số một số hai cao thủ, không nghĩ tới con của hắn lại là loại này phế vật. Nhìn xem Mạc Vong Trần bóng lưng rời đi, Phương Mục không khỏi lắc đầu tự nói. Nhưng mà tại mạc vong trần cương vừa rời đi không có bao lâu, tại luyện đan cắt trước cổng chính phương, một chiếc xe ngựa ngừng ổn, rồi sau đó một gã đang mặc thanh ý ghi nửa bách lao từ này giữa đi ra. Lâm Thanh Đại Sư Phương Mục trên mặt cả kinh, vội vàng tự mình đi ra ngoài nênh đón, hắn mang trên mặt dáng tươi cười, nơi nào còn có chi lúc trước cái loại này, tại lâm phong trước mặt hiển lộ ra đến tự ngạo. Lâm Thanh Đại Sư chính là phương thiên thành duy nhất nhị phẩm luyện dược sư. Quyền cao chức trọng, ở trước mặt hắn, mặc dù là mạc khiếu thiên bực này nhân vật, đều được lễ nhượng bà phần Ân, Thấy người đến là Phương Mục, Lâm Thanh nhẹ gật đầu, rồi sau đó hỏi, hôm nay đàn các sinh ý như thế nào? Có Lâm Thanh Đại sư Ngài Thanh danh tại, sinh ý lại có thể trên lệch đi nơi nào, hôm nay tiền lời, so với ngày xưa nhiều hơn không ít đâu. Phương Mục cẩn thận từng ly từng tí nói, còn kém túi đầu không lưng rồi. Hôm nay theo mạc vòng trần chỗ đó gõ đến rồi phần lớn vạn kim tệ, tiền lời so trước kia nhiều gấp đôi đều không ớt. Hôm nay là phương mục chiếu cố luyện đan các, có thể có như thế tiền lời, chắc hẳn Lâm Thanh Đại Sư đã biết, tất nhiên sẽ sâu sắc tán dương mình một phen. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, phương mục không khỏi cười hỏi, Lâm Thanh Đại Sư hôm nay tiến về trước kiến nghiệp thành, vì trương gia luyện chế hóa linh đan, thế nhưng là thành công rồi hả? Ai, đừng nói nữa. Nghe được Phương Mục lời mà nói, Lâm Thanh trên mặt dày không khỏi thở dài, có chút sầu mi khổ kiểm. Hóa linh đan chính là tam phẩm dai đan dược khác, hơn nữa luyện chế bắt đầu vô cùng phức tạp, theo của ta tạo nghệ, còn kém xa lắm A. Nghe được Lâm Thanh nói như thế, Phương Mục cũng biết là luyện chế đã thất bại. Hóa linh đan, danh như ý nghĩa, đây là cho sắp đột phá hóa linh cảnh người sử dụng đấy, tại đột phá lúc nuốt lời mà nói. Như vậy thành công tỷ lệ ít nhất sẽ bị đề cao bà thành. Mà bình thường loại đan dược này, luyện chế bắt đầu hiển nhiên là nếu so với đan dược khác phiền thoái rất nhiều, huống chi lâm thanh vốn là chỉ là nhị phẩm luyện đan sư, muốn luyện chế ra tam phẩm cấp độ hóa linh đan, liền một thành tỷ lệ chỉ sợ cũng chưa tới. Ngươi cho ta lấy hai phần hóa linh đan dược liệu đến đan phòng, ta muốn ở trong đó luyện chế viên thuốc này. Lâm thanh dứt lời, liền đã không có lý sẽ phương mục. mà là một mình một người hướng hai tầng đan phòng đi đến. Nhìn qua được Lâm Thanh Đại Sư thân ảnh triệt để biến mất tại trong mắt về sau, Phương Mục không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng thì kỳ quái nói, bình thường Lâm Thanh Đại Sư đều là tại chỗ ở của mình luyện đan, như thế nào hôm nay lại muốn vào này đan phòng rồi hả? Cũng may mặc vòng trần tiểu tử kia đã đi ra, bằng không thì bị Lâm Thanh Đại Sư đánh lên, không chừng ta cũng bị trách cứ dừng lại, một chầu. nếu là ta tạo nghệ có thể tái tiến một bước đạt tới tam phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn này hóa linh đan tất nhiên có năm thành đã ngoài tỷ lệ có thể luyện chế thành công chỉ là như năm nay hơn phân nửa trăm thiên tư hao hết muốn đạt đến tam phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn hai tầng đan trong phòng lâm thanh một mình một người đứng ở bên trong không khỏi thở dài một tiếng rồi sau đó tiếp tục lẩm bẩm hôm nay luyện đan thời điểm không cẩn thận nổ lô lò đan pha thoái mất mặt đến cực điểm Mới đích lò đàn còn cần mấy ngày mới có thể tiễn đưa đạt trong khoảng thời gian này, liền chỉ có thể ở tại đây nếm thử luyện đan ăn rồi. Dứt lời, Lâm Thanh Đại Sư chính là tại nguyên chỗ xếp ngồi xuống. Ân. Nhưng mà vừa mới ngồi xuống, hắn cũng cảm giác được, mình tự hầu ngồi xuống gì đó vật cứng. Đây là, nghi hoặc đồng thời, Lâm Thanh Đại Sư đem bờ mông dưới đáy vật cứng xuất ra xem xét, một lát sau, hắn trên mặt chính là hiện ra vẻ khó tin. Viên thuốc này? Viên thuốc này là người phương nào chỗ luyện? Dù chưa thành hình, nhưng chỉ thiếu chút nữa có thể thành công, hẳn là tại thời điểm mấu chốt sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. hơn nữa lúc này đan sắc cùng đan hương. Như thế thủ pháp? Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là đạt đến tam phẩm cấp độ luyện đan sư? Không có khả năng? Tam phẩm luyện đan sư không có khả năng sẽ xuất hiện tại phương thiên thành bực này tiểu thành bên trong. Hơn nữa viên thuốc này tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Lâm Thanh Đại Sư tự nói, trong mắt hiện lên liên tục dị sắc, rồi sau đó đem vậy có chút ít không trọn vẹn viên đang dược, đặt ở trước mũi phương hít hà, không có xương hoa, thiên linh thảo, còn có khác mấy mớm thuốc tải. Không có xương hoa vì âm tính, mà thiên linh thảo sinh trưởng tại Đại Mạc, thuộc tính vì dương, hai chủng dược liệu không có khả năng hỗn hợp sử dụng mới đúng. Không thể không nói. Lâm Thanh Đại Sư không hổ là một gã nhị phẩm luyện đan sư, chỉ là đơn giản nghe thấy thoáng một phát, liền có thể nghe thấy ra này cái bán thành phẩm đan dược dược liệu thành phần. Viên thuốc này chính là tôi thể đan, đương nhiên đó là trước khi mặc vong trần luyện chế thứ hai miếng phế đan, trước khi đi hắn đã quên lấy đi. Bịch. Không chút nào cố một gã đại sư hình tượng, Lâm Thanh liền môn đều lười được đẩy ra, mà là trực tiếp một cước đem hắn đã bay, đang muốn xuống lầu hỏi thăm phương mục. Hôm nay là ai ở chỗ này luyện đan? Nhưng mà vừa mới lao ra cửa cửa, hắn liền thấy được, này trong tay cầm hai phần hóa linh đan dược liệu phương mục, giờ phút này vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người biểu lộ nhìn qua mình. Chương 9, ngươi là thân phận gì? Lâm, Lâm Thanh Đại Sư. Phương mục tiểu tâm can bịch bịch nhảy bị dọa đến không nhẹ, ngày bình thường theo Lâm Thanh Đại Sư tính cách, chưa từng từng có bực này cử động. Chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ hôm nay đem đàn tiền thuê nhà cho mạc vong trần sự tình bị hắn đã biết không có lẽ a người tới vừa vặn lâm thanh không có chút nào để ý tới phương mục ra sao phản ứng vội vàng vài bước cùng nhau đi lên trên mặt bởi vì kích động sớm đã đến mức có chút đỏ bừng mà bắt đầu hôm nay là người phương nào tại đan trong phòng luyện đan ự xê đạt nghe được lâm thanh đại sư lời mà nói đang nhìn đến đối với trên mặt chữ điển biểu lộ Phương Mục không khỏi nội tâm siết chặt. Đã xong đã xong, Lâm Thanh Đại Sư thật sự đã biết. Lúc này đan phòng ngày bình thường là không đối ngoại cởi mở đấy. Hôm nay bị Lâm Thanh Đại Sư biết rõ, mình đem chi thuê đi ra ngoài, vẫn là thuê cho mạc vong trần cái kia quần là áo lượt thiếu da dày vò, không chừng sẽ hung hăng gian dậy mình dừng lại, một trầu Trở ngại trong nội tâm e ngại, Phương Mục chỉ có thể kiên trì, vô ích nói, không có. Không có. Là ta. Ta hôm nay ở bên trong luyện đan. Ngươi, nghe được chuyện đó, Lâm Thanh không khỏi khẽ giật mình, như mày. Ngươi đan đạo tạo nghệ ta vẫn là rất rõ ràng đấy, tại sao có thể là ngươi? Dứt lời, Lâm Thanh Đại Sư liền đem mạc vong trần còn sót lại lần nữa phế đan lấy đi ra, viên thuốc này tuy chỉ là bán thành phẩm, nhưng luyện chế thủ pháp, rõ ràng muốn cao hơn lão phu rất nhiều, rốt cuộc là ai? Gì đó? So Lâm Thanh Đại Sư còn lợi hại hơn. Phương Mục mở to hai mắt, có chút không thể tin, tiểu tâm can bịch bịch nhảy không ngừng. Hắn đem lâm thanh trong tay bán thành phẩm tôi thể đàn cầm đi qua, rồi sau đó tại trên mũi hít hả, không có xương hoa. Ngửi ra trong đó một vị thuốc tài, lại là hôm nay bán cho Mạc Vong Trần không có xương hoa về sau. Phương Mục suýt nữa hai mắt nhất bất tỉnh. Làm sao có thể? Nay cái bán thành phẩm đan dược, không phải là Mạc Vong Trần tiểu tử kia luyện chế A. Vâng. Dạ dạ mặc ra, mặc ra tiểu tử kia nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ đến đây viên thuốc, vô cùng có khả năng chính là xuất từ Mạc vong Trần chi thủ. Phương Mục không ngớt lời âm đều là trở nên run rẩy lên. Hắn thân là luyện đan sư, tự nhiên đã nhìn ra, này cái bán thành phẩm tôi thể đan, đan sắc tuyệt không phải người bình thường có thể luyện chế ra đến đấy, đan sắc càng là trơn, tắc thì đại biểu luyện đan người đó thủ pháp cao minh. Hôm nay này cái bán thành phẩm đan dược. mặc dù là lâm thanh đại sư đều khó có khả năng luyện chế đến loại tình trạng này a. mặc ra tiểu tử nghe được phương một lời mà nói lâm thanh không khỏi hai con ngươi nhắm lại mà bắt đầu thoáng một phát chính là liên tưởng đến mạc vong trần gia tộc rốt cuộc là ai vâng là mạc vong trần phương một lần nữa nhất nuốt nước miếng nói ra hôm nay mạc vong trần đến ta luyện đan các mua dược liệu rất nhanh hắn chính là đem sự tình tiền căn hậu quả Nói một lần, cái kia ăn chơi thiếu ra. Sau khi nghe xong, Lâm Thanh Đại Thế có chút trợn mắt há hốc mồm mà bắt đầu, tại sao có thể là hắn? Hắn đã hiểu được luyện đan. Cũng khó trách Lâm Thanh sẽ như thế khiếp sợ, bởi vì mạc vong trần tại phương thiên thành nội thanh danh, ngoại trừ quần là áo lượt bên ngoài, chính là phế vật, nhiệm hắn như thế nào tưởng tượng, đều khó có khả năng đem một gã luyện đan sư thân phận, cho ra chỉ tại mạc vong trần trên người. điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào có phải hay không là những người khác kinh ngạc qua đi lâm thanh lần nữa nói ra trong khoảng thời gian này ngoại trừ mạc vong trần còn có người xảy ra đang cắc đọc chu hiện cùng đã không có phương không có so tin tưởng vững chắc lắc đầu phương thiên thành nội vốn cũng không có những thứ khác luyện đan sư nơi đây đan phòng ngoại trừ hai tháng trước đan sư liên minh nhất vị khách khanh mượn về sau liền không có người đi vào hơn nữa ta còn lại để cho người quét dọn qua mấy lần không có khả năng có phế đan bị còn sót lại trong đó nói cách khác viên thuốc này là hôm nay bị di ở tại chỗ này đấy hơn nữa mặc vong trần chỗ mua sắm dược liệu vừa vặn cùng viên thuốc này cách điều chế đồng dạng lâm thanh đại sư trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ đã trầm mặc sau một hồi hít sâu một hơi tận lực bình phục tâm tình của mình sắp tới ngươi ở lâu ý thoáng một phát nếu là hắn lần nữa đến thăm Nhất định phải trước tiên cho ta biết. Tốt! Tốt! Phương Mục trọng trọng gật đầu. Hôm nay hắn đã vững tin. Này cái bán thành phẩm đang ăn dược. Tám phần là Mạc Vong Trần luyện chế ra đến được rồi. Đối với luyện đan cấp nội, Phương Mục cùng Lâm Thanh đối thoại. Mạc Vong Trần cũng không biết. Giờ phút này hắn đi tại màn đêm buông xuống Phương Thiên thành nội. Chính hướng phía Mạc ra đi đến. Ồ! Đây không phải là Mạc Vong Trần tiểu tử kia sao? Lúc hành động Mạc Vong Trần chợt nghe có người đang gọi lấy tên của mình. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cách cách mình phía trước không xa, ba bốn tên người trẻ tuổi chính đâm đầu đi tới. Mạc Thành Tại thấy rõ trong mấy người, nay một người cầm đầu bộ dáng về sau, Mạc Vong Trần không khỏi có chút nhíu mày. Mạc Thành chính là là mình con trai của Nhị Thúc, hôm nay là ngưng mạch cảnh lục trọng tu vị, ngưng tụ ra hai cái linh mạch, phóng nhãn vương thiên thành trẻ tuổi trong đó. đã là xếp hàng thứ nhất đích thiên tài. Thật vừa đúng lúc chính là mình nhị thúc vốn là cùng phụ thân có chút không hợp, đối với lúc trước gia ra, ra đem tộc trưởng vị chuyển cho phụ thân một chuyện, trong nội tâm một mực canh cánh trong lòng. Đã bởi vì như thế, hôm nay mặc gia có thể nói là chia làm hai phái nhất phái theo mạc khiếu thiên làm chủ một cái khác phái, này đây mạc vòng trần nhị thúc, mạc khiếu phàm làm chủ. Hai phái từ trước đến nay không hợp, bởi vậy Mạc Vong Trần cùng Mạc Thành tâm đó, tự nhiên đã tồn tại khoảng cách. Ngay bình thường, cái này Mạc Thành ỷ vào mình là phương thiên thành đệ nhất thiên tài thân phận, cũng không thiếu trào phúng Mạc Vong Trần đấy, mà Mạc Vong Trần trở ngại thực lực của đối phương, tránh được nên tránh, không muốn phát sinh xung đột. Cái phế vật này hôm nay bị người tìm tới tận cửa rồi từ hôn, trước mắt rõ ràng còn có tâm tư đi ra du ngoạn, hừ, đã không chế mất mặt đấy. Tại Mạc Thành bên cạnh, Một gã mạc ra chi thứ đệ tử thấp giọng rêu cực nói. Nghe được chuyện đó, mặc vong trần nhướng mày, đi đến mấy người bên cạnh, đang muốn sắt bên người mà quá hạ, bước chân đốn ngay tại chỗ. Đứng lại. Hắn chìm quát một tiếng. ân Mấy người quay đầu, nguyên vốn không muốn tại đây trên đường cái cùng đối phương xung đột, lại để cho người nhìn mạc ra chuyện cười. Thật không nghĩ đến, mặc vong trần như vậy vừa quát, ngược lại là đem bốn phía ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. ồ Là mạc gia phế vật thiếu gia. Bên kia, đây không phải là mạc khiếu phạm chi tử mạc thành sao. Chúng ta phương thiên thành đệ nhất thiên tài. Một tháng sau, vân sở học viện tại vân quốc tất cả thành tuyển nhận đệ tử, bên ta thiên thành cũng sẽ cử hành, mạc thành chỉ sợ là nhất định sẽ bị tuyển lên đấy. Đó là tự nhiên, ngưng mạch cảnh lục trọng, lại là ngưng tụ ra hai cái linh mạch đích thiên tài, nếu như mạc thành đều không có tuyển lên. Những người khác thì càng không có đùa dẫn rồi. Hắc hắc, cùng hắn tương so với, cái này Mạc Vong Trần có thể chính là một cái thật phế vật rồi. Người có chuyện gì? Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, Mạc Thành trên mặt không khỏi hiện ra một tia đắc ý chi sắc, trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn xem Mạc Vong Trần. Ba. Nhưng mà, đối mặt Mạc Thành câu hỏi, Mạc Vong Trần nhưng lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, đưa tay chính là một cái tác. Đánh vào này mới vừa nói lời nói mạc gia chi thứ đệ tử trên mặt. Ta chính là mạc gia thiếu chủ. Người là thân phận gì? Rõ ràng dám đối với ta soi mói. Mạc vong trần hiếp hai con người, thanh âm lạnh như băng mà nói. chương 10, trước khác nay khác. nay thanh thúy tiếng bạc hay thêm chi mạc vong trần lánh linh lời nói, khiến cho bốn phía mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặt chính giữa. Cơ hồ tại trên mặt mọi người, đều hiện ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ, cái kia ngày bình thường quần là áo lượt vô cùng, cả ngày không làm việc đảng hoàng mạc ra phế vật thiếu chủ, rõ ràng ra thủ đả người rồi hả? Người rõ ràng. Trên mặt nóng rất cảm giác, thêm chi tại trước mắt bao người, bị mạc vong trần hung hăng quăng một cái tát, này mạc ra chi thứ đệ tử, lập tức hỏa nộ bà trượng. Trước kia hắn đã không ít trào phung đối phương, nhưng ngại tại mình là mạc thành người bên cạnh. Mạc Vong Trần cho tới bây giờ đều là lựa chọn bỏ qua mình, không muốn phát sinh xung đột. Nhưng lại thật không ngờ, lúc này đây, Mạc Vong Trần không biết là uống thuốc gì, rõ ràng dám tại trước mắt bao người, đối với mình động thủ, hơn nữa hắn lời nói mới rồi nói, trong mơ hồ tựa hồ mang theo nào đó khí thế ẩn chứa trong đó, phảng phất trước mắt cái phế vật này thiếu ra, thay đổi cả người. Ba. Nhưng mà đang ở hắn nổi giận, muốn hoàn thủ đồng thời. Mạc Vong Trần lần nữa một cái tắt hung hăng vùng ra, không lưu tình một chút nào mặt. Như thế nào? Ngươi còn muốn ta động thủ? Mạc Vong Trần hiếp lại hai con ngươi, ánh mắt lạnh như băng, thanh âm lộ ra rất nhạt, lại là đem này chi thứ đệ tử, triệt để trấn trụ. Trên thực tế, theo Mạc Vong Trần hôm nay luyện thể cảnh cửu trọng thực lực, nếu là một khi đối phương thật sự hoàn thủ lời mà nói, hắn còn thật không phải là lúc này chi thứ đệ tử đối thủ. Dù sao đối phương hôm nay tu vị đạt đến ngưng mạch cảnh nhất trọng, là trong người ngưng tụ ra linh mạch nhân vật, có thể theo linh lực cách không đả thương người, không còn là như luyện thể cảnh như vậy, đơn thuần chỉ là có được thân thể chi lực. Nhưng Mạc Vong Trần rất rõ ràng, tại đây Phương Thiên thành nội, lại là trước mắt bao người, chỉ cần đối phương không nốc, tuyệt đối không dám đối với tự mình ra tay. Dù sao hắn tuy nhiên còn là áo lượn, nhưng vô luận nói như thế nào, mình vẫn là con trai của Mạc Khiếu Thiên. đương đại mạc gia thiếu chủ mặc dù lúc này chi thứ đệ tử thẹn quá hóa giận không biết sống chết muốn ra tay hắn bên cạnh mạc thành khẳng định đã là không cho phép đấy mạc vong trần ngươi đây là ý gì trang diện ngắn ngủi đã trầm mặc một lát rất nhanh mọi người chính là đã nghe được mạc thành thanh âm truyền lọt vào trong thai giờ phút này hắn híp hai mắt thanh âm có chút trầm trọng ánh mắt vẫn không nhúc nhích rơi vào mạc vong trần trên người đối với mạc vong trần ngày xưa là người Mạc Thành bao nhiêu vẫn là rất hiểu rõ đấy, đối phương tuy là con trai của Mạc Khiếu Thiên, nhưng tại trước mặt của mình, còn chưa có không dám phát sinh xung đột, bởi vì hắn biết rõ, mặc dù thật sự xảy ra chuyện gì xung đột, sau lưng của mình, còn có phụ thân Mạc Khiếu Phạm. Chờ ngại phụ thân mặt mũi, đại bá Mạc Khiếu Thiên, tuyệt đối không cảm tướng mình quá thế nào. Nhưng hôm nay, Mạc Vong Trần cử động, nhưng lại làm cho Mạc Thành triệt để phá vỡ trước kia nhận thức. Tuy nhiên ngày bình thường hắn đã không ít trào phung đối phương, nhưng hai người lại không có chính thức động thủ qua. Trước mắt, Mặc Vong Trần tại trước mắt bao người ra tay, đánh người bên cạnh mình, lúc này chớ không phải là đồng đẳng với, là tại đánh hắn Mặc Thành Mặt. Làm sao có thể nhẫn? Nghe được Mạc Thành lời mà nói, Mạc Vong Trần lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới, trên mặt nhưng lại một mảnh đạm Mạc nói, thấy đường ca không hỏi tốt liền thôi, còn mở miệng một tiếng Mạc Vong Trần tê Xem ra ngươi cái này đường đệ, cũng là lâu không bị ăn đòn a Ta không nghe lầm chứ. Cái phế vật này thiếu ra, rõ ràng cùng Mạc Thành gạch lên. Dám như vậy nói chuyện với Mạc Thành, lúc này Mạc Vong Trần không phải là điên rồi A Bốn phía mọi người liễu lưới, Mạc Vong Trần quần là áo lượt danh tiếng, tại phương thiên thành thế nhưng là không ai bằng đấy, có quan hệ với đối phương ngày xưa tác phòng, bọn họ bao nhiêu cũng là nghe nói một ít. Quần là áo lượn, phế vật. có chút nhu nhược, còn có chút bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nhưng mà trước mắt, đây quả thật là nhất cái nhu nhược, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh người đó có thể làm được sự tình. Phải biết, này đứng ở trước mặt hắn đấy, thế nhưng là phương thiên thành đệ nhất thiên tài, Mạc Thành A. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu rồi, Mạc Vong Trần đánh Mạc Thành người bên cạnh không nói, hôm nay rõ ràng còn theo đường ca thân phận, giao hấn khởi Mạc Thành đến, đến rồi. đây là ngày xưa cái kia phế vật vô dụng thiếu da mấy ngày không thấy xem ra đường ca biến hóa không ít ta nghe được mạc vong trần lời mà nói mặc thành sắc mặt không khỏi âm trầm xuống tại mạc ra trong đó mặc vong trần tuổi thọ hoàn toàn chính xác muốn so mình lớn rồi ba tháng cho nên từ loại nào góc độ mà nói đối phương chính là hắn đường ca hôm nay quân gia người đó tìm tới tận cửa rồi muốn cùng đường ca giải trừ hô nước chớ không phải là bị cái gì đả kích Mạc Thành lãnh linh cười cười, trực tiếp trước mặt mọi người đâm phá Mạc Vong Trần uy hiếp. Gì đó? Nay thiên quân nhà người đi tìm Mạc Vong Trần giải trừ hôn ước rồi hả? Nghe được Mạc Thành lời mà nói, bốn phía mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu, hiển nhiên việc này bọn hắn cũng không nghe nói. Bất quá có quan hệ với Mạc Vong Trần cùng quân mộ thanh hôn ước, việc này tại phương thiên thành nội, đã không phải là bí mật gì rồi. Khó trách ta xem Mạc Vong Trần hôm nay hỏa khí nặng như vậy. Tính cách hoàn toàn như là thay đổi cả người, đồng dạng, nguyên lai like hôm nay còn đã xảy ra loại chuyện này. Nghe nói quân mộ thanh hiện tại thế nhưng là vân sở học phủ viện trưởng đệ tử, thân phận cao quý, mặc dù Mạc Vong Trần là Mạc gia thiếu chủ, lại cũng không quá đáng phế nhân nhất cái, tự nhiên so ra kém nàng, chỉ là như vậy tìm tới tận cửa rồi giải trừ hôn nước cái này Mạc Vong Trần, cũng là mất hết thể diện. Ha ha, ta thật muốn biết, hôm nay cái phế vật này thiếu ra, Tại quân mộ thành trước mặt, sẽ là bực nào một loại biểu lộ. Đương nhiên là chết sống không muốn đáp ứng, vừa khóc lại nào đúng á, ha ha ha. Bốn phía truyền đến một mảnh lánh nói năng nó phúng, nhưng mà Mạc Vong Trần lại phảng phất không có chút nào nghe thấy giống nhau, ánh mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn Mạc Thành. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nói ra, nếu như ngươi không phải họ Mạc lời mà nói, chỉ bằng ngươi mới vừa nói lời mà nói, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Ân. ở trong mắt mạc vong trần mặc thành thấy được một vòng hàn mang chớp tắt mà qua thêm chi đối phương nhàn nhạt lời nói mặc thành chẳng biết tại sao trong nội tâm không hiểu run lên nhưng rất nhanh hắn chính là hừ lạnh một tiếng trong mắt lại lần nữa hiện ra một vòng khinh thường nói chỉ sợ ngươi đời này đều không có cơ hội rồi một tháng sau ta sẽ trở thành vân sở học phủ đệ tử nhất định cùng ngươi không phải nhất cái thế giới người đã đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội một tháng sau Tại ta bị tuyển lên, tiến về trước vân sở học phủ tu luyện trước khi, cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta, chỉ sợ ngươi không dám a. Mạc Thành trong lời nói, tràn đầy mỉa mai hứng thú, nhiệm ai cũng biết, Mạc Vong Trần là nhất cái không cách nào chứa đựng linh lực phế vật, đời này đều khó có khả năng bước vào ngưng mạch cảnh, đừng nói là một tháng, coi như là cho hắn 10 năm, trăm năm, đều khó có khả năng sẽ là Mạc Thành đối thủ. Ngươi thật đúng là có tin tưởng đâu ra ngoài ý định sự tình, Mặc Vong Trần trên mặt đột nhiên quỷ dị cười cười, đoán chừng ta không cách nào ngưng tụ linh mạch. Dứt lời, hắn lắc đầu, chẳng muốn tiếp tục cùng đối phương nói nhảm, quay người cất bước mà đi, cũng không quay đầu lại nói, mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi một câu, trước khác nay khác, ta Mặc Vong Trần thật đúng là không có đem ngươi để ở trong lòng, nhưng đã ngươi muốn ở trước mặt ta nhảy đáp, Ta sẽ không để ý cùng ngươi chơi đùa đấy. Một tháng sau, chờ xem. Chương 11, tốc độ tu luyện. Hừ. Nghe được Mạc Vòng Trần rời đi trước kia lưu lại lời nói, Mạc Thành không khỏi hừ lạnh một tiếng, không có chút nào để ở trong lòng. Hắn cười lạnh nói, phế vật cuối cùng là phế vật, cố lộng huyền hư. Chúng ta đi, hôm nay kiến nghiệp thành trương gia trương hạo, đến đây bên ta thiên thành mở tiệc chiêu đãi các đại gia tộc trẻ tuổi. Thân thể của ta vì phương thiên thành đệ nhất thiên tài đi trễ cũng không hay mạc thành dứt lời liền đã mang theo bên cạnh vài tên mạc gia đệ tử đã đi ra tại đây mà trong miệng hắn trương hạo đương nhiên đó là kiến nghiệp thành trương gia đệ nhất thiên tài tu vị đạt đến ngưng mạch cảnh tiểu trọng chỉ thiếu chút nữa là được bước vào hóa linh cảnh bực này nhân vật thiên phú không biết nếu so với hắn mạc thành mạnh bao nhiêu hắn tự nhiên không dám lãnh đạm ngày hôm nay luyện đan các lâm thanh đại sư được mời tiến về trước kiến nghiệp thành luyện đan chính là tiến về trước chưng gia này miếng lại để cho hắn tạc lô hóa linh đan cũng là vì trương hạo mà luyện chế đấy hôm nay trương hạo cùng mạc vong trần đồng dạng đều là tại 18 tuổi nhưng mà tu vị nhưng lại đạt đến ngưng mạch cảnh cựu trọng cùng hóa linh cảnh tầm đó chỉ thiếu chút nữa có thể theo bằng chứng ấy tuổi chính là đạt đến lúc này các loại cảnh giới tên trương hạo coi như là tại Vân Quốc có chút danh tiếng rồi, bất quá cùng quân mộ thanh tương so với, Trương hạo vẫn là trên lệnh đi một tí, dù sao quân mộ thanh chính là đạt đến hóa linh cảnh tu vị, hơn nữa tại ngưng mạch cảnh lúc, ngưng tụ ra ba đầu linh mạch, hôm nay Trương hạo cũng chỉ là hai cái mà thôi. Mạc Vong trần về đến gia tộc về sau, chính là trực tiếp đi vào gian phòng của mình, đóng cửa lại. Cho đến đêm khuya, trong phòng truyền đến một đạo nặng nề tiếng vang, Giờ phút này Mạc Vong Trần hai chân xếp bằng ở trên mặt giường lớn, cái chán hiện ra không ít mồ hôi lạnh. Hắn quần áo sớm được mồ hôi thấm ướt hơn nữa làm cái trong phòng, trong không khí, tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn mùi túi. Tại Mạc Vong Trần sớm đã ướt đấm đâu màu trắng trên quần áo, mảng lớn màu đen dịch nhần, đến hắn trong cơ thể bị bài xuất. Những này, đều là hắn tại nuốt tôi thể đan về sau, trong cơ thể chỗ bài xuất tạp chất. Hô! cũng không biết là đã qua bao lâu mặc vong trần cuối cùng từ đang nhắm mắt tỉnh lại hắn chậm rãi nhả thở một hơi lẩm bẩm không hổ là thiên đạo thân thể tập chất bài xuất về sau ta rõ ràng cảm giác được toàn thân lỗ chân lông phảng phất bao giờ cũng đều tại hấp thu lấy thiên địa linh khí tốc độ tu luyện ít nhất là người bình thường mấy lần không lướt, rất nhanh mặc vong trần liền đánh tới đi một tí sạch sẽ nước đem trên người vết bẩn tẩy trừ hoàn tất về sau lại đổi lại nhất thân sạch sẽ quần áo không thể chờ đợi được tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Đương nhiên, hắn giờ phút này chỗ vận hành tu luyện công pháp, cũng không phải là thiên đại lục phía Nam phổ biến pháp môn tu luyện, mà là kiếp trước pháp môn tu luyện, bởi vì hôm nay cái thế giới này phương thức tu luyện, căn bản không đủ để mang động thiên đạo thân thể loại này thần thể, bằng không mà nói, trước kia mạc vong trần, lại há có thể trở thành nhất cái không cách nào chứa đựng linh khí phế vật. Ông! Đem làm mạc vòng trần tiến vào trạng thái về sau, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, bốn phía liên tục không ngừng linh khí, giờ phút này chính theo tốc độ cực nhanh hướng phía mình vào tới, từng cái bị hấp thu đến trong kinh mạch. Chỉ cần kinh mạch ở trong linh khí đạn tới bão hòa trạng thái, hắn liền có thể nếm thử trùng kích ngưng mạch cảnh, trong người ngừng tụ ra linh mạch rồi. Đây cũng không phải là sớm chiều sự tình, nói như vậy, luyện thể cảnh cửu trọng nhân vật. muốn có được đầy đủ linh lực đi trùng kích ngưng mạch cảnh, ít nhất đều được ngồi xuống tu luyện mấy tháng thời gian, mà một ít tư chất yếu kém người đó, khả năng còn muốn càng lâu. Nhưng mặc vong chân bất đồng, hôm nay hắn cộ thân thể này, chính là thiên đạo thân thể, vì kiếp trước tam đại thần thể một trong, tư chất xa không có người thường có thể so sánh. Dựa theo hắn mình tính ra, chỉ cần tu luyện một tháng trước thời gian, cũng đã đủ để cho mình đi trùng kích ngưng mạch cảnh rồi. Lúc này thiên đạo thân thể không khỏi đã quá kinh khủng a Hấp thu linh lực tốc độ vốn là thường nhân mấy lần, thế nhưng là lúc này hơn một canh giờ xuống, ta kinh mạch trong cơ thể bên trong, tuy nhiên đã chứa đựng không ít linh lực, nhưng nhưng lại ngay cả một phần vạn đều không có đến. Một canh giờ về sau, mặc vong trần theo trạng thái tu luyện giữa tỉnh lại, trên mặt không khỏi có chút ngạc nhiên. Dựa theo người bình thường tốc độ tu luyện, ngồi xuống nhất cái canh giờ, một phần vạn tất nhiên là có thể đã tới. Nhưng mà hắn có được thiên đạo thân thể, tốc độ tu luyện vốn là thường nhân mấy lần, nhưng chứa đựng linh lực, lại không có một phần vạn. Tuy nói có chút ra ngoài ý định, nhưng lúc này chưa hẳn không là chuyện tốt, ít nhất đã chứng minh, ta kinh mạch có thể chứa đựng linh lực, muốn xa so thường nhân cao hơn rất nhiều, đến lúc đó trùng kích ngưng mạch cảnh, châu ngưng tụ ra linh mạch, có lẽ cũng sẽ không thiếu. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, mặc vong trần trong mắt không khỏi hiện ra một vòng mừng rỡ. Đời trước của hắn, tại võ đạo phương diện, thiên phú bình thường, ngưng mạch cảnh lúc, cũng không quá đáng là cùng đại bộ phận tu giả đồng dạng, chỉ ngưng tụ ra nhất đầu linh mạch. Nhưng hiện tại bất đồng, mình có được thiên đạo thân thể, hắn có lòng tin, tại đột phá ngưng mạch cảnh lúc, mình nhất định có thể ngưng tụ ra ba đầu đã ngoài linh mạch, thậm chí thêm nữa. Ha ha, lúc trước quân mộ thanh ngưng mạch cảnh lúc, cũng không quá đáng là ngưng tụ ra ba đầu linh mạch A. nếu là ta đã vượt qua sự thành tựu của ngươi xuất hiện lần nữa đến trước mặt ngươi lúc ngươi lại sẽ là một loại như thế nào biểu lộ đâu một tháng sau chính là vân sở học viện tuyển nhận đệ tử thời gian ở trước đó ta nhất định phải đạt tới ngưng mạch cảnh tu vị nếu là liền cơ bản nhất khảo nghiệm đều gây khó dễ lời mà nói còn nói gì nhất rửa sạch trước kia hổ thẹn còn có cái kia mặt thành ta mặc dù vô tình ý tới dây dưa nhưng xem tại cùng là mạc ra người đó phân thượng Ngược lại sẽ không để ý đả kích hắn thoáng một phát, miễn cho ngày sau không biết trời cao đất rộng, vì gia tộc gây hạ mầm hai vạn. Tuy nhiên tại trong vòng một tháng, ta không cách nào đạt tới cùng Mạc Thành giống nhau, bước vào ngưng mạch cảnh lục trọng. Nhưng có được thiên đạo thân thể, chỉ cần ta ngưng tụ ra ba đầu đã ngoài linh mạch, thêm trước khi thế công pháp, mặc dù chỉ là ngưng mạch cảnh nhất trọng, chưa hẳn liền không phải là đối thủ của Mạc Thành. Một tháng, Mạc Vong Trần tự nói. trong mắt đã hiện lên một vòng vẻ kiên nghị xem ra còn phải đi luyện đan các mua sắm một ít dược liệu luyện chế một ít ngưng khí đan đi ra nhanh hơn tốc độ tu luyện dứt lời trật mạc vong trần nhắm mắt lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong cùng lúc đó tại luyện đan các nội lâm thanh đang cùng một gã cầm kiếm thiếu niên sóng vai mà đi hắn cười nói trương thiếu gia tối nay mở tiệc chiêu đãi phương thiên thành tuấn kiệt không biết cảm giác như thế nào thiếu niên này Đương nhiên đó là kiến nghiệp thành đệ nhất thiên tài, Trương Hạo. Có thể chứng kiến chính là, Trương Hạo trên mặt có một cỗ thuộc về thiên tài cư cao tự ngạo, nhưng cách làm người của hắn lại không hề giống khác thiên tài như vậy không coi ai ra gì. Ngoại trừ mạc ra mạc thành, ngược lại cũng không có cái gì quá đáng giá chú ý nhân vật, vốn tưởng rằng bên thiên thành sẽ xuất hiện gì đó có thể làm cho ta có hứng thú giao thủ nhân vật. Trương Hạo lắc đầu thở dài, trên mặt tựa hồ có chút tiếc hận mà nói, Hán bản thân thiên phú rất mạnh, hơn nữa là người hiếu chiến, nhưng ở cùng thế hệ tầm đó, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể lệnh mình chính thức cảm thấy hứng thú. Ha ha, Phương Thiên Thành chính là vân quốc nhỏ nhất mấy tòa thành trì một trong, quy mô cùng kiến nghiệp thành so sánh với, đều là kém một nửa, tự nhiên không xảy ra gì đó thiên tài. Ngược lại là Trương hạo thiếu ra tuổi còn trẻ liền đạt đến ngưng mạch cảnh cựu trọng, năm nay vân sở học phủ tuyển nhận đệ tử, người đã bị khâm điểm mà vào. Đến học phủ bên trong, có lẽ có thể tìm được đối thủ. Lâm Thanh đại sư cười cười, hắn thân là nhị phẩm luyện đan sư, quyền cao chức trọng, nhưng giờ phút này nhưng lại đem Trương Hạo đặt ở cùng mình cùng thế hệ trên vị trí, liền là vì theo Trương Hạo hiện tại thiên phú, ngày sau thành tựu tất nhiên bất phàm. Lâm Thanh đại sư nói đúng, Vân Sở học phủ chính là thiên tài cái nôi, như ta bực này nhân vật, ở trong đó cũng là tầm thường. Trương Hạo khó được khiêm tốn thoáng một phát, Nhưng trong mắt chiến ý càng thêm đầm đặc, phảng phất là có chút không thể chờ đợi được đấy, muốn phải nhanh một chút gia nhập học phủ bên trong. Chương 12, Đại sư tìm tới cửa. Ai, hôm nay đại lục tiêu hùng nổi lên, có thể nói là nhất cái đại thế đã đến, Lao Phu thật đúng là hâm mộ các ngươi những người tuổi trẻ này a. Chứng kiến trương hạo trên mặt bộ dáng, lâm thanh đại sư không khỏi thở dài một tiếng, nội tâm tựa hồ có chút hướng tới. Hắn lúc còn trẻ. đã từng tuổi trẻ khinh cuồng chỉ là thế giới bên ngoài thật sự quá lớn hắn võ đạo thiên phú có hạn sau cùng lựa chọn đan đạo một đường như năm nay hơn phân nửa trăm như trước chỉ là nhất cái nho nhỏ nhị phẩm luyện đan sư căn nhà nhỏ bé tại lúc này bên thiên thành nội chỉ sợ đời này đều khó có khả năng tại suất đầu rồi nhưng trương hạo bất đồng có thể theo mười tám tuổi chính là đạt đến ngưng mạch cảnh cựu trọng lại là ngưng tụ ra hai cái linh mạch đích thiên tài như thế nhân vật Chỉ cần không phát sinh vấn đề, ngày sau tất nhiên có thể trở thành vân quốc đạt trình độ cao nhất tồn tại. Vân quốc trong đó, tuổi tại 20 tuổi trở xuống đích thiên tài, ta chỉ đối với một người có hứng thú, chỉ là hôm nay, ta cùng nàng còn có chút chênh lệ. Trương Hạo nói xong, không khỏi thò tay sờ hướng về phía bên hông trường kiếm, trong mắt chiến ý chớp tắt. Trương Hạo thiếu ra theo như lời đấy, thế nhưng là quân gia quân Mộ Thanh. Lâm Thanh Đại sư khẽ giật mình. chợt nhớ tới gì đó. Trương hạo gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng, quân mộ thanh tại ngưng mạch cảnh lúc, ngưng tụ ra ba đầu linh mạch, hơn nữa hôm nay lại là bước chân vào hóa linh cảnh cấp độ, như thế nhân vật, là ta vẫn muốn muốn giao thủ đối tượng, cùng chính thức đích thiên tài chiến đấu, lúc này mới có thể đủ thể hiện ra thực lực chân chính của ta. Nghe được hắn mà nói, lâm thanh đại sư nhẹ gật đầu, nghe nói này quân mộ thanh đã là vân sở học phủ viện trưởng chi đồ, thiên phú chắc tuyệt. Ngày sau thành tựu tất nhiên không người có thể so sánh, bất quá Trương Hạo thiếu gia kiếm pháp xuất thần nhập hóa, như tu vị tương đương lợi mà nói, ngược lại là có thể cùng chi tranh phong. Không biết lâm thanh đại sư đối với này hóa linh đan còn có gì đó đầu mối. Trương Hạo đống nhiên nói ra, đây là hắn trước mắt chuyện quan tâm nhất tình, chỉ cần đã nhận được hóa linh đan, mình tất nhiên có 10 phần tin tưởng đột phá đến hóa linh cảnh, đến lúc đó tiến về trước vân sở học phủ. cũng có đầy đủ tin tưởng đi khiêu chiến quân mộ thanh rồi nghe được trương hạo lời mà nói lâm thanh đại sư không khỏi thở dài một tiếng theo lão phu đan đạo tạo nghệ muốn thành công luyện chế hóa linh đan chỉ có một thành không đến tỷ lệ bất quá bất quá gì đó trương hạo khẽ giật mình hỏi lâm thanh đại sư lắc đầu có chút cười khổ nói hôm nay đã xảy ra một ít cổ quái sự tình rồi sau đó hắn liền đem có quan hệ với mạc vong trần sự tình cùng trương hạo nói đơn giản một lần mặc vong trần mặc ra cái kia quần là áo lượt thiếu ra trương hạo lông mày nhữ lại có quan hệ với mạc vong trần thanh danh mặc dù là hắn tại phía xa kiến nghiệp thành cũng là nghe nói qua có thể thấy được trước kia mạc vong trần đến tột cùng quần là áo lượt đến hạng gì cấp độ đại sư có ý tứ là người này đã hiểu được luyện đan hơn nữa thủ pháp chi cao minh còn xa tại người phía trên điều đó không có khả năng a Có quan hệ với Mạc Vong Trần Thanh Danh, Trương hạo tuy nhiên hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng nhưng cũng biết, đối phương thế nhưng là nhất cái thật quần là áo lượn, hơn nữa kinh mạch trời sinh không cách nào chứa đựng linh lực, đời này đều chỉ có thể kẹt tại luyện thể cảnh cửu trọng, không được tiến triển nửa phần. Đã chính là bởi vì như thế, Mạc Vong Trần cả ngày không làm việc đàng hoàng, tại đại đa số người xem ra, hắn đời này là phế đi. Nhưng bây giờ, mình đã nghe được gì đó. đương đương một gã nhị phẩm luyện đan sư bên thiên thành luyện đan các các chủ lâm thanh đại sư hắn rõ ràng nói cho mình tên phế vật kia thiếu ra không chỉ hiểu được luyện đan hơn nữa luyện đan thủ pháp còn nếu so với lâm thanh đại sư bản thân cao minh rất nhiều nếu như đây hết thảy là người khác nói cho mình đấy không chừng trương hạo trực tiếp rút kiếm đúng là dừng lại một trâu nào quả thực là nói hiệu nói vượng đến tổn cùng như thế nào lão phu còn không dám xác định Bất quá ta ý định, ngày mai tiến về trước mạc ra tìm tòi đến tuật cùng. Lâm Thanh Đại Sư lắc đầu cười khổ, mới đầu, hắn đã cảm thấy ý nghĩ của mình có chút điên cuồng. Nhưng hôm nay mình phát hiện cái kia miếng bán thành phẩm phế đan, có thể không phải là người nào, tùy tùy tiện tiện trêu ghẹo thoáng một phát, có thể trêu ghẹo đi ra đó à. Đến cùng là đúng hay không xuất từ mạc vong trần cái kia quần là áo lượn thiếu da chi thủ, ngày mai tiến về trước mạc ra sẽ lên một hồi. có lẽ có thể đã minh bạch. Cho đến ngày thứ hai sáng sớm, Mạc Vong Trần theo trạng thái tu luyện giữa tỉnh lại, một đêm tu luyện, chẳng những không có lại để cho hắn cảm giác buồn ngủ, ngược lại bởi vì thực lực tăng trưởng, trở nên tinh thần rất nhiều. Tùy tiện ăn một ít gì đó về sau, Mạc Vong Trần chính là đi tới giữa sân, đi đến một khối trường đầu gối cao đích cự thạch phía trước, lẳng lặng đứng thẳng chỉ chốc lát về sau, hắn hít sâu một hơi, rồi sau đó phát ra một đạo cự uống. Ngày, Ngay sau đó mà có thể chứng kiến, tại hắn một quyền hung hăng đánh phía dưới, này khối cự thạch lại là trong khoảnh khắc dạn nứt ra, rồi sau đó hóa thành đá vụn nổ tung. Không hổ là thiên đạo thân thể, một quyền này lực lượng, không sai biệt lắm đã mạc đẹp bình thường ngưng mạch cảnh nhất trọng đi à nha, nếu là ta một khi đột phá ngưng mạch cảnh, thực lực tất nhiên có thể nghiền áp cùng cảnh giới người đó. Mặc vong trần nhẹ nhả thở một hơi, phi thường hài lòng nhẹ gật đầu. Rồi sau đó hắn dứt khoát tại một cây đại thụ dưới đáy xếp ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Lúc này sáng sớm, Mạc Gia chính là nên đón một vị khách nhân trọng yếu, đối phương đương nhiên đó là luyện đan các các chủ, Lâm Thanh Đại Sư. Giờ phút này, gia chủ Mạc Khiếu Thiên, một mình một người tại Mạc Gia chính sảnh tiếp đãi Lâm Thanh Đại Sư, theo thân phận của đối phương, mặc dù Mạc Khiếu Thiên là nội thành số một số hai cao thủ, giờ phút này lời nói trong đó. cũng không khỏi mang theo có chút khách khí cảm giác. Không biết lâm thanh đại sư đại giá ta mặc ra, cần làm chuyện gì? Mặc khiếu thiên rất là khách khí chắp tay hỏi. Ha ha, mặc ra cùng ta luyện đan các có thể có không ít vắng lai, mỗi tháng theo ta luyện đàn các nội mua sắm đan dược số lượng, thế nhưng là bên thiên thành nội không người có thể đụng đó à. Lâm thanh đại sư trong tay bưng một chén nước trà, cũng là có chút khách khí nói, giờ phút này tại bên cạnh hắn. đồng dạng đã ngồi một gã thiếu niên bên hông phụ kiếm đương nhiên đó là trương hạo gặp đối phương cũng không nói thẳng hiểu ý đồ đến Mạc khiếu thiên có chút bó tay cũng đã rất là khách khí nói đại sư nói quá lời những năm gần đây này đều là may mắn mà có luyện đan các cung cấp đan dược mới có thể để cho ta mạc ra đảo tạo ra không ít tuấn kiệt hậu bối lâm thanh đại sư nhẹ gật đầu trong chén nước trà sớm đã uống cạn hắn ánh mắt nhìn hướng mạc khiếu thiên trầm mặc sau một lát Nói, thực không dám đầu giếm, Lao Phu hôm nay đến đây, chính là vì lệnh công tử, Mạc Vong Trần thiếu ra. Trần Nhi, nghe được Lâm Thanh Đại Sư lời mà nói, Mạc Hiếu Thiên lập tức nhíu mày. Mạc Vong Trần tuy nhiên là con của mình, nhưng ngày bình thường làm người quần là áo lượn, hắn cũng không nhận ra đối phương có thể cùng đức cao vọng trọng Lâm Thanh Đại Sư nhận thức. Chẳng lẽ là vô tình ý đắc tội đối phương? Nghĩ tới đây, Mạc Hiếu Thiên không khỏi nội tâm cả kinh. nếu thực như thế lời mà nói vậy cũng thì phiền toái có thể làm cho được lâm thanh đại sư tự mình đến thăm đấy chỉ sợ còn không phải gì đó phiền toái nhỏ tiểu tử thúi kia chớ không phải là làm sự tình gì chọc giận đại sư mặc khiếu thiên thanh âm hơi chấm xuống hư lạnh một tiếng hôm qua xem mạc vong trần còn lời thề son sát đấy cảm thấy hắn thật sự có chỗ cải biến không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gây hạ sự tình đến, đến rồi mặc ra chủ đã hiểu lầm Mạc Thiếu gia ra, ra cũng không làm cái gì chuyện sai, hôm nay này ra, chủ yếu là có một số việc muốn tìm hắn. Lâm Thanh Đại Sư cười đáp lại, nhưng trong lòng là có chút nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều, hôm qua viên thuốc đó, thật không phải là xuất từ Mạc Vong Trần Chi Thủ. Bằng không mà nói, như hắn thật sự hiểu được luyện đan, Mạc khiếu Thiên làm vì phụ thân, như thế nào lại không biết. Chương 13, có thể nhận ra viên thuốc này. có việc muốn tìm trần nhi nghe được lâm thanh đại sư lời mà nói mạc khiếu thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra bất quá nhưng trong lòng đã rất nghi hoặc theo lâm thanh đại sư thân phận có thể có chuyện gì tìm mạc vong trần sao giữa hai người căn bản cũng không có bất luận cái gì liên quan đến khả năng a luyện đan hẳn là trần nhi đã hiểu được luyện đan ý nghĩ này tại mạc khiếu thiên trong đầu lóe lên rồi biến mất nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi loại này điên cuồng ý niệm Hôm qua vừa mới biết được con của mình, kinh mạch khôi phục bình thường, có thể bắt đầu chứa đựng linh lực rồi, lúc này vốn là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hôm nay nếu là nói mạc vong trần còn hiểu được luyện đan, thậm chí có thể làm cho được lâm thanh đại sư tự mình vì thế tìm tới tận cửa rồi. Này mạc khiếu thiên liền thật sự cảm thấy mình là đang nằm mơ rồi. Đây chính là luyện đan sư A, đặt ở hôm nay nam trên đại lục, thuộc về nhất được người tôn kinh chức nghiệp, chăm trong vạn người. Đã chỉ có như vậy mấy người có thể trở thành luyện đan sư. Mạc tiên bối chỉ cần nói cho chúng ta biết, Mạc Vong Trần ở địa phương nào, chính chúng ta đi qua tìm hắn là được rồi. Ngay tại Mạc Hiếu Thiên trong nội tâm càng phát nghi hoặc đồng thời, nay ngồi ở lâm thanh bên cạnh trương hạo chính là đứng lên, chắp tay nói ra. Dựa theo lâm thanh đại sư nói, nếu như Mạc Vong Trần luyện đan thủ pháp thật sự muốn cao hơn hắn mà nói, này có lẽ sẽ đối với luyện chế hóa linh đan có chút trợ giúp. cho nên trương hạo cũng là có chút không thể chờ đợi được mà muốn gặp đồng tình cái này quần là áo lượn thiếu gia vị tiểu hữu này là mặc hiếu thiên khẽ giật mình ngay từ đầu hắn chỉ là có gì trương hạo là lâm thanh đại sư hộ tống gã sai vặt có thể từ đối phương ngôn hành cử chỉ trong đó hắn rồi lại phát hiện này trên thân người có chứa một cố mọi người chi khí thân phận chỉ sợ không có đơn giản như vậy tại hạ kiến nghiệp thành trương hạo bái kiến mạc tiền bối Trương Hạo chắp tay, tại mạc khiếu thiên vị này bên thiên thành số một số hai cao thủ trước mặt, hắn không khỏi thu liễm rất nhiều ngạo khí. Trương Hạo, Mạc khiếu thiên muốn là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh chính là nghĩ tới điều gì, kiến nghiệp thành trương gia, trương tấn chi tử Trương Hạo, Khó trách đối phương khí chất bất phàm như thế, nghe nói Trương Hạo không chỉ có là kiến nghiệp thành đệ nhất thiên tài, hơn nữa tu vị đạt đến ngưng mạch cảnh cửu trọng, tùy thời cũng có thể bước vào hóa linh cảnh. Như thế nhân vật, rõ ràng cũng tới. Đây càng thêm không có khả năng, cùng mạc vong trần tiểu tử kia nhắc lên quan hệ A. Hơn nữa nghe đối phương khẩu khí, rõ ràng so lâm thanh đại sư còn sốt ruột cảm giác. Tiểu tử này đến tột cùng đều ẩn giấu bí mật gì. Mạc khiếu thiên đích thì thầm một tiếng, mặc dù có chút bó tay, nhưng hắn vẫn ẩn ẩn phát giác, ở trong đó tất nhiên tồn tại gì đó mình không biết tận tình. Tuyết nhi, trong nội tâm nghi hoặc đồng thời. Mặc khiếu thiên cửa trước ngoài ý muốn hô một tiếng. Bài kiến nghĩa phụ. Tuyết Nhi đi đến, nàng một mực thủ ở ngoài cửa, tự nhiên đã đã nghe được vừa rồi trong đại sảnh đối thoại, trong nội tâm đồng dạng nghi hoặc không. Người mang lâm thanh đại sư, cùng Trương hạo thiếu ra đi trần nhi chỗ đó một chuyến. Mặc khiếu thiên nói ra. Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, rồi sau đó mang theo lâm thanh hai người chính là đã đi ra tại đây. Xem ra đợi tí nữa muốn tìm tiểu tử kia lên tiếng hỏi sở mới được rồi. Nhìn xem ba người rời khỏi bóng lưng, mặc khiếu thiên tự nói một tiếng. Giờ phút này, mặc vong trần chính khoanh chân ngồi trong sân, chung quanh thiên địa linh khí theo tốc độ cực nhanh hướng hắn dâng lên, từng cái dung nhập kinh mạch chính giữa. Sân nhỏ bên ngoài, tuyết nhi đem lâm thanh cùng trương hạo mang đến nơi đây về sau, liền trực tiếp đã đi ra. Tại đây linh khí chấn động. lâm thanh đại sư cùng trương hạo đứng tại ngoài viện cảm nhận được bốn chu thiên địa linh khí bất thường hắn không khỏi trong mắt đã hiện lên một vòng tinh mang xem ra cái này mặc ra quần là áo lượt thiếu gia quả nhiên là đã ẩn tàng gì đó không muốn người biết bí mật mặc thiếu gia ra có đó không lâm thanh đại sư rõ ràng rõ ràng giọng rồi sau đó kêu lên một tiếng ân thanh âm truyền lọt vào trong hai, lập tức làm cho mạc vong trần theo trạng thái tu luyện giữa tỉnh lại Hắn khẽ như mày, không biết là người nào tìm mình. Môn không cái chốt mất, vào đi. Nghi hoặc đồng thời, mặc Vong Trần nói thẳng. Tại mạc ra trong đó, hắn cũng không nhận ra có thể có gì đó người xấu ẩn nút tiến đến, có thể đến nơi đây đấy, tất nhiên sớm được phụ thân cảm ứng được, trừ phi thực lực của đối phương, muốn tại phía xa phụ thân phía trên. Cờ cờ ý thờ tê, tê. Sân nhỏ đại môn bị người đẩy ra, mặc Vong Trần dơ lên con mắt nhìn lại. Lông mày không khỏi lần nữa nhăn lại Lúc này đã đến hai người Hiển nhiên hắn cũng không nhận ra Hơn nữa hắn có thể để xác định Tại mạc vong trần trong trí nhớ Đã chưa bao giờ thấy qua Nhưng ở chứng kiến lao giả kia nháy mắt Mạc vong trần không khỏi tâm thần chấn động Tại trên người của đối phương Hắn cảm nhận được một cỗ không chút nào Thua kém phụ thân khí tước Hiển nhiên cũng là một gã tu vị đạt đến Hóa linh cảnh cao thủ Mà lao giả bên cạnh thiếu niên Bộ dáng mặc dù cùng mình không sai biệt lắm đại, nhưng khí tức lại cũng không yếu, ẩn ẩn có một cố đột phá hóa linh cảnh xu thế, hơn nữa thiếu niên này hai đầu lông mày chỗ phát ra tự ngạo, ẩn ẩn còn mang theo một vòng cực hạn mũi nhọn, đây là người kiếm khách. Các ngươi là... mặc Vong Trần theo tại chỗ đứng lên, nhữ mày hỏi. Lao Phu chính là bên thiên thành luyện đan các các chủ, Lâm Thanh. Lâm Thanh đại sư hàm cười nói, đồng thời còn không quên chắp tay. Đem Lâm Phong Bày ở cùng mình ngang nhau trên vị trí. Lâm Thanh Đại Sư Nghe đối phương tự giới thiệu, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình. Rất nhanh trong lòng của hắn liền lại là rất nghi hoặc, mình chưa bao giờ cùng người này từng có liên quan đến A, đối phương tìm tới tận cửa rồi, lại là ý gì? Ha ha, không biết Mạc Thiếu Gia ra có thể nhận ra viên thuốc này. Không đều Mạc Vong Trần nói chuyện, Lâm Thanh trực tiếp chính là bàn tay khẽ đảo. Đem hôm qua này miếng bán thành phẩm phế đan lấy đi ra. Đây là. Tại thấy rõ trong tay đối phương đan dược về sau, mặc Vong Trần không khỏi có chút mở to hai mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc. Đây không phải tôi thể đàn sao. Vân. Vân, đợi một tí, hình như là một quả phế đan. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, rất nhanh hắn liền nhớ ra cái gì đó. Hôm qua mình tại luyện đan các nội, tóm lại luyện chế ra ba phần dược liệu. Phần thứ nhất trực tiếp nổ. Hóa thành cạn, không có cái gì lưu lại. Mà phần thứ hai, tại cuối cùng thời khắc, đã xảy ra một ít tiểu ngoài ý mớn, không có hoàn toàn thành đan, bị mình tùy ý đặt ở nơi hẻo lánh. Hôm nay hồi tưởng lại, giống như hôm qua rời khỏi luyện đan các thời điểm, mình đã quên đem này miếng phế đan lấy đi. Thấy mạc vong trần trên mặt biểu lộ, nhất thời, lâm thanh đại sư không khỏi trong lòng căng thẳng, có hy vọng. Xem ra viên thuốc này. Hơn phân nửa thật sự là Mạc Vong Trần di lưu tại đan trong phòng không thể nghi ngờ. Không nhận biết. Nhưng mà làm cho Lâm Thanh thật không ngờ chính là, Mạc Vong Trần tại kinh ngạc qua đi, nhưng lại trực tiếp phủ nhận nói. Ách! Thấy hắn như thế dứt khoát đáp lại, Lâm Thanh lập tức trên mặt khẽ giật mình, liền này sớm đã chuẩn bị cho tốt nói tử, đều là nuốt xuống. Là đúng là, không phải cũng không phải là, Nam tử Hán Đại Trượng Phu, có gì đó không tốt thừa nhận sao. nhưng mà vào thời khắc này trưng hạo nhưng lại một bước đứng dậy hắn tự nhiên đã nhìn ra mạc vong trần là vớ vẫn kéo từ đối phương vừa rồi phản ứng đến xem viên thuốc này tất nhiên là xuất từ mạc vong trần trong tay chương 14, khiêm tốn cầu hỏi đem ban thành phẩm phế đan còn sót lại tại luyện đan các nội đây là mình nhất thời sơ sẩy nhưng trong tiềm thức mạc vong trần nổi không muốn thừa nhận bởi vì hắn cũng biết theo mình ngày xưa tác phòng, thêm chi hiện tại tuổi thọ Nếu là nói cho người khác biết, mình là một gã luyện đan sư lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị cười đến rụng răng. Tuy nhiên không biết đối phương là căn cứ gì đó, tìm tới mình đấy, nhưng ở không có công tin tưởng đối phương ý đồ đến trước khi, Mặc Vong Trần cũng chỉ có thể đánh chết không nhận rồi. Nghe được Trương Hạo lời mà nói, Mạc Vong Trần dứt khoát, trên mặt lộ ra trước kia này đợi quần là áo lượt nhị thế tổ biểu lộ, rất là khinh thường nhìn xem Trương Hạo, ngươi ai à? thấy hắn lúc này một bộ cần ăn đòn bộ dáng, Trương Hạo lập tức khí không đánh một chỗ đến. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác? Như vậy nhất cái ăn chơi thiếu gia, tại sao có thể là một gã luyện đan sư? Hắn hừ lạnh nói, ta chính là kiến nghiệp thành Trương gia thiếu chủ, Trương Hạo. Trương Hạo? Mặc Vong Trần nội tâm cả kinh, cái tên này hắn tự nhiên nghe nói qua, đối phương một lần được vinh dự chính là Vân Quốc 20 tuổi phía dưới. thiên phú gần với quân mộ thanh đích thiên tài. Trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, mặc vong trần trên mặt nhưng lại không chút nào dao động thần sắc, Trương gia thiếu chủ rất giỏi ạ. Nơi này chính là bên thiên thành. Lao tử chính là mạc gia thiếu chủ. Ngươi, Trương hạo nghiến răng nghiến lợi, theo thân phận của hắn, thêm chi này viễn siêu cùng thế hệ thiên phú. Ngày bình thường ai dám đối với mình nói như vậy đấy, không nghĩ tới hôm nay, rõ ràng bị nhất cái quần là áo lượt như vậy xem thường. Lúc này lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn Suy Một vòng cực độ mũi nhọn khí thế tại Giữa sân vẹn vẹn hàng lâm trương hạo nhất tay nắm chặt chua kiếm Định rút kiếm mà ra Nhưng mà hắn vừa mới rút Ra nửa tấc mũi kiếm Lại chỉ gặp mạc vong trần sắc mặt vẹn vẹn lạnh xuống Khiếp lại hai con người Ánh mắt theo dõi tại trên người của mình Nơi đây chính là mạc ra Khuyên ngươi động thủ trước khi Tốt nhất công tinh tưởng tình huống nghe được mạc vòng trần lạnh như băng lời nói truyền lọt vào trong thai thêm chi đối phương trong mắt hiện lên hàn mang chẳng biết tại sao trương hạo chỉ cảm thấy trong nội tâm không hiểu run lên phảng phất bị cái nào đó thực lực cường đại nhân vật theo dõi đúng vậy tại mạc vòng trần trên người trương hạo cảm nhận được một cỗ cực độ nguy hiểm khí thức loại cảm giác này liền như cùng là mình là tại đối mặt một gã cường đại nhân vật điều này sao có thể nghe đồn trong đó Mạc Vong Trần không chỉ quần là áo lượn, hơn nữa trong cơ thể kinh mạch không cách nào chứa đựng linh lực, là nhất cái mười phần phế nhân, nhưng mà trước mắt, tại trên người của đối phương, mình rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Nội tâm chấn động đồng thời, Trương hạo thậm chí liền này cho đến đem bạt kiếm ra tay, đều đốn tại chỗ đó. Kẻ này, nhưng mà một bên, lâm thanh đại sư trong mắt, nhưng lại liên tiếp đã hiện lên phần lớn đạo tinh mang, hắn tại Mạc Vong Trần trên người. thấy được một loại cao ngạo vô cùng khí thế khí thế loại này phảng phất bẩm sinh nguồn gốc từ tại một gã luyện đan sư hơn nữa vẫn là cao giai luyện đan sư không nghĩ tới a không nghĩ tới ngày xưa này nổi tiếng bên thiên thành quần là áo lượn thiếu gia mặc ra phế vật thiếu chủ rõ ràng che giấu như thế chi sâu không chỉ hiểu được luyện đan hơn nữa theo vừa rồi trong sân vẻ này linh khí chấn động đến xem hắn tốc độ tu luyện Tất nhiên không có người thường có thể so sánh. Nghe đồn Mạc Vong Trần chính là kinh mạch không cách nào chứa đựng linh lực phế thể. Hôm nay xem ra điều này hiển nhiên cùng ngoại giới châu bí chuyển hoàn toàn không giống với. Hai vị thiếu gia còn xin bất giận. Trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, Lâm Thanh Đại sư vội vàng đi ra giảng hòa, hắn hướng Mạc Vong Trần chắp tay, ngữ khí trịnh trọng nói: Mạc thiếu gia gia, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Lao phu có thể khẳng định. Viên thuốc này tuyệt đối là xuất từ ngươi tri thủ, hôm nay đến đây, Lão Phu chỉ vì lãnh giáo, tuyệt không nói ý. Nghe được lời của đối phương, Mạc Vong Trần lúc này mới đem ánh mắt theo Trương hạo trên người thu hồi, hắn nhìn xem lâm thanh đại sư, trầm mặc một lát sau, nhàn nhạt nói ra, ngươi ngược lại là hiểu được khách khí, cùng những cái. kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng so với, ta thấy thuận mắt nhiều hơn. Ngươi! Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói. Trương Hạo lần nữa sắc mặt trầm xuống, định tức giận. Lâm Thanh vội và ngăn lại đối phương, nội tâm không khỏi lắc đầu cười khổ. Những người tuổi trẻ này, hỏa khí đã thật sự là khá lớn đấy, nhất cái so nhất cái ngạo khí. Nói đi, muốn thỉnh giáo gì đó. Mạc Vong Trần nhìn cũng không nhìn Trương Hạo liếc, nhàn nhạt hỏi. Xin hỏi Mạc Thiếu Gia Gia, viên thuốc này tên gì? Có tác dụng gì? Lâm Thanh Đại Sư liếm liếm ở môi, trong mắt có chút lửa nóng, tới hiện tại. hiển nhiên mạc vong trần đã là chấp nhận mình hiểu được luyện đan một chuyện hơn nữa tại chính mình cái nhị phẩm luyện đan sư trước mặt còn có thể nói ra chuyện đó đối phương đan đạo tạo nghệ quả nhiên là muốn cao ra mình tuy nhiên rất nhiều chuyện đều nghĩ mãi mà không rõ nhưng giờ phút này lâm thanh cũng không hỏi nhiều mà là lần nữa lấy ra này miếng bán thành phẩm phế đan đây là tôi thể đan dùng để bài xuất nhân thể ở trong tạp chất mạc vong trần đôi mắt khẽ nâng Chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua lâm thanh trong tay đan dược. Tôi thể đan. Bài xuất tạp chất. Lâm thanh đại sư khẽ giật mình, rất nhanh trên mặt chính là kinh ngạc lên. Còn có loại đan dược này. Tuy nói trong cơ thể con người có tạp chất tồn tại, điểm này tại thiên đại lục phía nam được công nhận, nhưng muốn đem tạp chất toàn bộ bài xuất, cần chính là một loại kêu tẩy tủy dịch đổ vật đem thân thể quanh năm ngâm chế trong đó, ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm. mới có thể đem tạp chất triệt để bài trừ. Nhưng tôi thể đan thứ này, hắn có thể chưa từng có nghe nói qua à, thật sự có thể đem tạp chất bài xuất. Mặc Vong Trần gật đầu, lần nữa nhàn nhạt nói ra, chỉ cần một quả, nuốt về sau, là được đem tạp chất toàn bộ bài xuất. Đương nhiên, ngươi nếu là không tin, coi như ta chuyện phiếm cũng được. Gì đó? Một quả. Toàn bộ bài xuất. Lâm Thanh trên mặt kinh ngạc, đang nghe Mạc Vong Trần lời nói về sau. lập tức hóa thành kiếp sợ. Điều này sao có thể? Mạc Đại Sư, viên thuốc này ta tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua, nhưng lão Phu đoán không sai lời mà nói, trong đó này đây không có xương hoa cùng thiên linh thảo làm chủ dược, lúc này không có xương hoa thuộc tính vị âm, thiên linh thảo vị dương, theo đạo lý mà nói. Trong nội tâm mang theo bán tín bán nghi thái độ, Lâm Thanh lần nữa khiêm tốn cầu hỏi, liền đối Mạc Vong Trần xưng Hô, đều là theo Mạc Thiếu Gia Gia, biến thành Mạc Đại Sư. nói hiệu nói vượng. nhưng mà hắn lời nói đã hết, cũng là bị mạc vong trần hư lệnh đánh gãy. Ai nói cho ngươi biết không có xương hoa là âm tính rồi hả? Ách! Nghe đối phương đột nhiên xuất hiện quá lớn, lâm thanh không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Không có xương hoa thuộc tính vị âm, đây là sở hữu tất cả luyện đan sư đều công nhận a. Không có xương hoa mặc dù sinh trưởng tại nơi cực hàn, nhưng phần lớn nhưng lại sinh trưởng ở băng sơn chi đỉnh, băng sơn mặc dù hàn. đỉnh núi lại mỗi ngày gặp ánh mặt trời bạo chiếu, hoa này lâu dài hấp thu ánh mặt trời, trong âm mang dương, chính là bổ sung hai chủng thổ tính. Mạc Vong Trần kiếp trước chính là một đời đan thánh, đối với bất luận một loại nào dược liệu, đều tất biết vô cùng, nhưng lại thật không ngờ, hôm nay đại lục phía nam luyện đan sư, kiến thức cũng như lâm thanh như vậy thiển cận. Trong âm mang dương, nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, lâm thanh trên mặt lập tức kinh ngạc lên. Hắn đã từng xem qua một phần cao dai đan bên, thuốc chủ yếu cơ hồ toàn bộ đều là âm thuộc tính đấy, nhưng mà lại có một mặt không có xương hoa ở trong đó. Mặc hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, nếu không có nảy cầm trong tay đan bên đấy, là một vị đạt đến tứ phẩm cấp độ luyện đan sư, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đó là một phần giả dối đan bên. Hôm nay nghe được mạc vong trần lời mà nói, lâm thanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên. Chương 15 lão phu nguyện bái làm học trò của ngươi dầu gì cũng là một gã nhị phẩm luyện đan sư rõ ràng ngay cả điều này cũng không biết mặc vong trần liếc qua lâm thanh rồi sau đó nhàn nhạt nói ra nghe được hắn mà nói lâm thanh đại sư không chỉ không có phản bác trái lại mặt già đỏ lên có chút hổ thẹn lên mà ở hắn một bên trương hạo nhưng lại không khỏi mở to hai mắt trên mặt kinh ngạc vô cùng ngày ngày bình thường đức cao vọng trọng lâm thanh đại sư luyện đan các các chủ Giờ phút này rõ ràng tại một vị quần là áo lượn thiếu ra trước mặt, lộ ra hổ thẹn chi ý, như thế một màn, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều khó có khả năng sẽ tin tưởng. Trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, Trương hạo lần nữa nhìn về phía mạc vong trần ánh mắt, cũng là không khỏi phát sinh biến hóa, chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là hiểu được luyện đan Hơn nữa tạo nghệ muốn xa so lâm thanh đại sư cao Minh Không thể nào đâu. Thu giáo. Sau một lát. Lâm Thanh đại sư mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, đối với Mạc Vong Trần không người cúi đầu, một màn này, càng là phá vỡ trương hạo nhận thức. Nếu là không có chuyện gì lời mà nói, liền mời trở về đi. Mạc Vong Trần trực tiếp chính là hạ lệnh trục khách, nhưng ngữ khí lại có vẻ so vừa rồi khách khí rất nhiều, hắn ở trong mắt Lâm Thanh, thấy được chân thành, người này ngược lại là có thể kết giao thoáng một phát, dù sao đối phương thân là này thành luyện đan các các chủ, mà luyện đan các. Phóng nhãn toàn bộ vân quốc trong đó Sức nặng thế nhưng là tương đương không kém Dù sao đối phương đã đã được biết đến Mình hiểu được luyện đàn một chuyện Ngày sau mạc vong trần ngược lại Sẽ không để ý nhiều hơn trao đổi Lúc này vô luận là đối với mình Hay là đối với mạc gia mà nói Đều có không ít chỗ tốt Dù sao hắn hiện tại Thực lực như trước nhỏ yếu Tại không có thực lực tuyệt đối tự bảo vệ mình trước kia Kết giao một ít có địa vị nhân vật Cũng không phải gì đó chuyện xấu Đương nhiên còn phải nhìn đối phương tâm tính như thế nào. Mặc đại sư, vạn bối còn có một chuyện muốn muốn thỉnh giáo. Do dự một chút về sau, lâm thanh sau cùng nói ra, thậm chí theo vạn bối tự cho mình là. Lâm Phong không nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn, giống như đang đợi đối phương tiếp tục nói đi xuống đi. Gần đây, vạn bối đang tại luyện chế một quả tam phẩm đang ăn dược, tên là Hóa Linh Đan, chỉ là của ta đang đạo tạo nghệ chưa đủ, đến nay đều vẫn chỉ là nhị phẩm luyện đan sư. Thành công luyện chế hóa linh đan tỷ lệ chưa tới một thành, hơn nữa luyện chế thời điểm, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Đan bên cho ta xem một chút. Mạc Vong Trần gật đầu, không đều lâm thanh nói xong, trực tiếp ngắt lời nói. Về hóa linh đan, tại Mạc Vong Trần trước kia trong trí nhớ, hắn vẫn là biết rõ một ít đấy, viên thuốc này có thể làm cho được ngưng mạch cảnh cửu trọng nhân vật nuốt về sau, thành công đột phá hóa linh cảnh tỷ lệ gia tăng ba thành. Bất quá kiếp trước. loại đan dược này hắn cũng không nghe nói qua huống chi theo hắn hiện tại lực cảm giác càng thêm không có khả năng luyện chế được đi ra bất quá nếu là có đan bên lời mà nói lại cũng có thể nhìn ra một ít mánh khỏe nghe được mạc vong trần lời mà nói lâm thanh lập tức trên mặt vui vẻ rồi sau đó đem một chương đan bên lấy đi ra hai tay dâng tặng đến mạc vong trần trước mặt ân nhìn kỹ sau một lát mạc vong trần bỗng nhiên nhíu mày nhưng nhưng lại không nói chuyện Ngược lại là đang trầm tư lấy gì đó Thấy hắn như thế Lâm Thanh không khỏi trong nội tâm thấp thỏm không yên Chẳng lẽ Mạc Vong Trần đã không có cách nào Vì tự mình giải quyết nan đề Phượng Vĩ Thảo cùng nhân Hà sen Là thuốc chủ yếu A Ngay tại Lâm Thanh trong nội tâm lo lắng vạn Phần thời điểm Chỉ nghe Mạc Vong Trần nhàn nhạt thanh âm Truyền vào trong thai Ánh mắt cũng là đến trên phương thuốc rời ra Hướng mình hỏi Đúng đúng đúng Lúc này một phần hóa linh đan đan bên Thuốc chủ yếu chính là phượng vĩ thảo cùng nhân hạt sen. Nghe được Mạc Vong Trần câu hỏi, Lâm Thanh như là gà con mổ thóc giống như gật đầu nói ra. Đối với Mạc Vong Trần tại đan đạo lên tạo nghệ, cũng càng thêm bội phục lên. Trên thực tế, tại thiên đại lục phía nam, bất luận một loại nào đang dược, đều có rất nhiều chủng đan bên tồn tại, thì như lúc này hóa linh đan đan bên, dựa theo Lâm Thanh tính ra, chỉ sợ liền không thua 10 chủng. Mà mạc vong trần có thể liếc nhìn ra lúc này một phần đan bên thuốc chủ yếu, là phượng Vĩ thảo cùng nhân hạt sen, điểm này, hiển nhiên đã không phải là lâm thanh mình có thể so được rồi. Nếu là có một phần hoàn toàn mới hóa linh đan đan bên, đặt ở trước mắt của hắn, lâm thanh chỉ sợ cần tốn hao mấy ngày thời gian, mới có thể nhìn ra này một vị thuốc tải, là thuốc chủ yếu. Ma mạc vong trần lúc này bất quá mới tùy ý nhìn mấy lần, có thể nhìn ra. có thể thấy được đối phương đan đạo tạo nghệ, đạt đến như thế nào một loại tình trạng đáng sợ. Đồng thời, Lâm Thanh trong nội tâm bất luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, mặc vong trần đến tột cùng là như thế nào làm được đấy, hôm nay đối phương cũng không quá đáng mới 18 tuổi a Coi như là theo trong bụng mẹ bắt đầu tiếp xúc đan đạo một đường, đã không có khả năng đạt tới tình cảnh như thế a Trong nội tâm tuy nhiên không, nhưng Lâm Thanh cũng không có đi hỏi thăm. Nhìn xem Mạc Vong Trần đồng thời, trên mặt ngược lại trở nên càng thêm kính trọng rất nhiều, Mạc Đại Sư, chẳng lẽ là dược liệu này phối hợp có vấn đề sao? Phối hợp ngược lại là không có quá lớn vấn đề, hơn nữa viên thuốc này ta đã chưa bao giờ luyện chế qua, nhưng dựa theo của ta suy luận lời mà nói, ngược lại là có mấy vị dược tài có thể thay thế thay thế, có thể làm cho ngươi thành công luyện chế tỷ lệ, đề cao đến 3 thành A. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói ra, rồi sau đó đem đan bên giao về tới lâm thanh trong tay ba thành lâm thanh trên mặt lập tức trận mắt hốc mồm mà bắt đầu nếu thật như mạc vong trần nói mình luyện chế hóa linh đan tỷ lệ có thể đề cao đến ba thành lời mà nói như vậy không ra bao lâu thời gian chỉ cần mình nhiều hơn nếm thử luyện chế bực này tam phẩm đan hắn dược đối với hắn đan đạo lĩnh ngộ tất nhiên cũng có rất nhiều trợ giúp thậm chí nói không chừng có thể làm cho mình thông qua tam phẩm luyện đan sư khảo hạch Đây chính là tam phẩm luyện đan sư A, mặc dù cùng nhị phẩm chỉ có nhất phẩm chi tranh lệch, nhưng địa vị nhưng lại hoàn toàn bất đồng đấy. Mặc dù là đặt ở toàn bộ vân quốc trong đó, cũng là có phần có phân lượng nhân vật. Như Mạc Đại Sư, thật có thể đem ta luyện chế hóa linh đan thành công tỷ lệ đề cao đến ba thành, lão phu nguyện bái nhập học trò của ngươi. Lâm Thanh Đại Sư dứt lời, thậm chí muốn đương trưởng quỳ lệ xuống. Nhưng mà Mạc Vòng Trần Nhưng lại vội vàng ngăn cản. Ta cũng không có thu đồ đệ ý định, hơn nữa ta tuy nhiên có thể cho ngươi một phần hoàn toàn mới đan bên, nhưng ngươi cũng biết, luyện đan sư là tối trọng yếu nhất chính là lực cảm giác. Theo tu vi của ta bây giờ, lực cảm giác cực kỳ bạc nhược yếu kém, bằng không mà nói, lại há có thể tại ngươi luyện đan các bên trong, luyện chế ra một quả phế đan. Hơn nữa, Mặc Vong Trần nói xong, ngữ khí đột nhiên dừng lại, một trâu, ánh mắt chuyển hướng về phía này trên mặt sớm đã trợn mắt há hốc mồm trương hạo. Viên thuốc này ngươi có phải là vì hắn luyện chế à? Tiểu tử này ta xem không vừa mắt, cho nên ta cũng không có ý định đem này hoàn toàn mới đan bên cho ngươi rồi. Mạc Vong Trần nói thẳng. Ách! Lời này vừa nói ra, lập tức làm cho lâm thanh khẽ giật mình. Lúc này, Trương hạo thiếu gia, Mặc Đại Sư Đan Đạo tạo nghệ tại phía xa lão phu phía trên. Ngươi mới cử động thật có chút bất kính rồi, vì có thể nhanh hơn luyện chế gia hóa linh đan. Ngươi liền ủy khuất ủy khuất. cùng hắn nói lời xin lỗi a lâm thanh giảm thấp xuống thanh âm tại trương hạo bên thai nói ra dứt lời vẫn không quên đối với hắn nháy mắt ra hiệu lên mà giờ khắc này trương hạo trên mặt nhưng lại sững sờ sững sờ đấy nếu không là tình tưởng lâm thanh đại sư là thân phận như thế nào chỉ sợ hắn giờ phút này sớm đã đương trường đem đối phương đánh ngã muốn mình cùng nhất cái quần là áo lượt thiếu ra xin lỗi ừ muốn ta cùng tiểu tử này xin lỗi không có khả năng trương hạo nhưng lại bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng rồi sau đó rất là dứt khoát nói đáng lo này hóa linh đan ta đừng chính là hơn nữa ai biết hắn nói thật hay giả nghe được trương hạo lời mà nói lâm thanh lập tức trong lòng căng thẳng thật lệnh thật lệnh đấy đã xong chỉ sợ cái này mạc đại sư giận quá rồi đây chính là có thể làm cho mình đề cao ba thành luyện chế tỷ lệ đan bên a nhưng mà đang ở lâm thanh dục khóc vô lệ đồng thời chỉ nghe mạc vong trần bỗng nhiên nói ra Ngược lại cũng không phải cần phải xin lỗi, ngươi nếu là đáp ứng ta một cái điều kiện lời mà nói, lúc này đan bên ta đồng dạng sẽ đưa cho lâm thanh đại sư đấy. Hơn nữa ngươi hôm nay đã là ngưng mạnh cảnh cửu trọng, đột phá sắp tới, đạt được hóa linh đan lời mà nói, bước vào hóa linh cảnh nắm chắc. Chương 16. Mộng bức Trương Hạo Trương Hạo trên mặt một bộ chết sống không muốn bộ dạng, hắn chính là trương gia thiếu chủ, kiến nghiệp thành đệ nhất thiên tài. 18 tuổi chính là đạt đến ngưng mạch cảnh cựu trọng nhân vật. Tự nhiên cũng có thuộc tại mình kiêu ngạo, hôm nay muốn hắn và nhất cái nổi danh quần là áo lượt thiếu ra xin lỗi, theo trên đấy lòng mà nói, hắn là kháng cự đấy. Dù sao hắn đối với đan đạo một đường chưa từng từng có tiếp xúc, đối với mới Mạc Vong Trần cùng Lâm Thanh Đại Sư nói chuyện, tự nhiên cũng nghe không ra trong đó huyền diệu. Bất quá đang nghe được Mạc Vong Trần lời nói về sau, hắn ngược lại là tỉnh táo lại không ít. Hoàn toàn chính xác, mình hôm nay đã là ngưng mạch cảnh cựu trọng, chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào hóa linh cảnh. Nếu là không có hóa linh đan lợi mà nói, hắn tối đa chỉ có năm thành tỷ lệ có thể đột phá thành công, mà một khi đột phá thất bại, tiện ý bày ra lấy, lúc này đem ảnh hưởng đạo của chính mình tâm, đối với ngày sau tu luyện, tồn tại nào đó chướng ngại. Cho nên, hắn tỉnh táo rồi. Tuy nhiên rất muốn giống to, lão tử không có khả năng giải thích với ngươi. nhưng ở hít sâu một hơi về sau hắn vẫn là không khỏi hỏi điều kiện gì ha ha mạc vong trần cười cười rồi sau đó trong mắt hiện lên một vòng tinh mang nhìn xem trương hạo mấy tức về sau hắn nói ra bái ta làm thầy cáo tử nghe được mạc vong trần lời mà nói trương hạo không nói hai lời chắp tay về sau quay người liền đi hay nói dỡn xin lỗi đều khó có khả năng còn muốn ta bái ngươi làm thầy Mình đường đường trương gia thiếu chủ, kiến nghiệp thành đệ nhất thiên tài, lại để cho ta bái ngươi nhất cái ngưng mạch cảnh đều không có bước vào phế vật làm sư phó. Hắn cảm thấy Mạc Vong Trần quả thực là điên rồi. Trương hạo thiếu gia, ngươi xác định không cân nhắc thoáng một phát sao, ta xem ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, lại là một gã kiếm tu ta tại đây vừa vặn có mấy bộ huyền giai cấp độ kiếm pháp vũ kỹ. Vẹo! Nghe được Mạc Vong Trần lời nói truyền lọt vào trong thai. Trương Hạo đột nhiên xoay người lại, ngươi có huyền giai cấp độ kiếm pháp vũ kỹ. Kinh ngạc qua đi, rất nhanh, Trương Hạo liền lại là cười lạnh nói, không có khả năng đấy. Huyền giai vũ kỹ, vô luận là đặt ở ngươi mạc ra vẫn là ta trưng ra, đều khó có khả năng lấy được đi ra, nhưng mà ngươi lại nói cho ta biết, ngươi không chỉ có huyền giai cấp độ vũ kỹ, hơn nữa còn là kiếm pháp, quan trọng nhất là, ngươi nói mình có vài bộ. Trương Hạo cảm thấy mạc vong trần thật sự điên rồi. theo phương diện nào đó mà nói trương gia muốn xa mạnh mẽ hơn mạc gia một ít có thể dù vậy trương gia cấp cao nhất vũ kỹ cũng không quá đáng là nhất bộ hoàng giai cao cấp kiếm pháp mà thôi về phần huyền giai chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đại thành bên trong mạnh đại gia tộc mới có thể có được a nếu ta thật sự có đâu này nhưng mà đối mặt trương hạo này mặt mũi tràn đầy khinh thường bộ dạng mặc vong trần nhưng lại lại cười nói trên thực tế trương hạo có thể trong một tuổi chính là đạt đến ngưng mạch cảnh cựu trọng, đã hoàn toàn chính xác cũng coi là một gã thiên tài rồi, ít nhất tại trong trí nhớ, bằng chương ấy tuổi người, giống như cũng chỉ có quân mộ thanh có thể cùng đối phương so sánh với. Chỉ cần ngày sau tiến hành bồi dưỡng lời nói, cũng không phải là không có thể trở thành, bên cạnh mình nhất cổ cường đại trợ lực. Mà mạc vong trần theo như lời huyền giai công pháp, hắn tự nhiên có được, đây đều là ở kiếp trước thời điểm, những cái... kêu cầu hắn luyện chế đan dược tu giả, chỗ cho ra thủ lao. Luyện đan sư lực cảm giác vốn là cường đại vô cùng, mà mạc vong trần càng không cần nhiều lời rồi. Tuy nhiên hắn kiếp trước võ đạo thiên phú không tính quá tốt, nhưng do vì một gã luyện đan sư, trí nhớ cực kỳ kinh người, kiếp trước đoạt được cái kia chút ít vũ kỹ, hắn đại bộ phận đều có xem qua, hơn nữa cũng co tu luyện, sớm đã ghi nhớ trong lòng. Dựa theo ký ức đem vũ kỹ thác in ra, điểm này. nổi không phải gì đó khó khăn chính là đừng nói huyền dai rồi mặc dù là càng hạng thượng đảng địa dai thậm chí thiên dai hắn đều có được lúc này mới vừa rồi là mạc vong trần cường đại nhất át chủ bài ngoại trừ đan đạo bên ngoài thêm chi hôm nay thiên đạo thân thể đã có kiếp trước cái kia chút ít công pháp vũ kỹ hắn tin tưởng sự thành tựu của mình tất nhiên có thể đạt tới nhất cái mức độ kinh người nếu là ngươi thật sự có Gặp mạc vong trần trên mặt như trước là một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, Trương Hạo không khỏi ngựa khí dừng lại, một chầu, chẳng lẽ hắn thật đúng là có được hay sao? Điều đó không có khả năng A. Về phần một bên, nay trầm mạc không nói lâm thanh đại sư, giờ phút này đồng dạng có chút há to miệng, vẻ mặt không thể tin biểu lộ, hiển nhiên cũng là không quá tin tưởng. Sau cùng, Trương Hạo cắn răng, tốt. Nếu như ngươi thật có thể cho ta huyền giai cấp độ kiếm pháp vũ kỹ, Bãi ngươi làm thầy có cái gì không được. Trương Hạo nói rõ là đoán chừng rồi, mặc Vong Trần không có khả năng lấy được đi ra, bằng không mà nói, hắn đã không dám nói ra như thế chi lời nói. Xoẹt xoẹt, đến lúc đó ngươi cũng đừng đổi ý a Mạc Vong Trần cười cười, mà sau đó xoay người đi vào gian phòng của mình chính giữa. Một lát sau, đem làm hắn lần nữa đi ra lúc, trong tay cầm hai trăng giấy, thượng diện tràn ngập rậm rạp tràng chịt văn tự đây là căn cứ ý nghĩ của ta suy luận được đi ra hóa linh đan mới đan bên ngươi lấy về nếm thử luyện chế một chút nếu là có vấn đề gì hỏi lại ta đi còn có lúc này một phần là ta cần một ít dược liệu ngươi lần sau đến thời điểm cùng nhau mang đến cho ta mặc vong trần dứt lời đem hai trang giấy đồng thời giao cho lâm thanh trong tay rồi sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng trương hạo về phần vũ kỹ của ngươi đợi lần sau cùng lâm thanh đại sư quay trở lại Ta tự cấp người đi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói ra. Muốn thác ớn vũ kỹ, đặc biệt là huyền giai vũ kỹ, theo hắn tu vi hiện tại, cần tốn hao không ít thời gian, cho nên tự nhiên không có khả năng thoáng một phát lấy được đi ra. Thấy Mạc Vong Trần trên mặt như trước tự tin vô cùng, Trương hạo lập tức có chút mộng rồi, chẳng lẽ còn thật sự có hay sao? Nhưng mà đang ở hắn nghi hoặc đồng thời, chỉ nghe lâm thanh đại sư bỗng nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, lúc này... Lúc này phần này đan bên. Mạc Đại Sư, xin nhận lão phu cuối đầu. Dứt lời, cũng không đợi Mạc Vong Trần kịp phản ứng, Lâm Thanh trực tiếp chính là quỳ xuống. Chỉ là liếc, hắn liền nhìn ra phần này đan bên bất phàm, bởi vì ngoại trừ dược liệu phối hợp bên ngoài, Mạc Vong Trần còn viết rất nhiều, có quan hệ với luyện chế phương diện giải thích, đây quả thực là một phần sách giáo khoa A. Đừng nói ba thành rồi, đã có phần này đan bên, Lâm Thanh ít nhất có được năm thành năm chắc. có thể đem đan dược luyện chế mà ra. Ngươi đây là làm chi? Mặc vong trần vội vàng đem một trong đêm nâng dậy, thân là luyện đan sư, đường động một chút lại cho người quỳ xuống, không phải là một phần đan bên sao. Lời này vừa nói ra, Lâm Thanh không khỏi láo mắt một bông hoa, suýt nữa ngất đi qua. Không phải là một phần đan bên sao. Đối với bất luận cái gì một gã luyện đan sư mà nói, đan bên đều là mình nhất vật chân quý. Mà Mạc Vong Trần không chỉ đơn giản đem đan bên giao cho mình, còn có thể nói ra như thế, hiển nhiên, hắn đây là hoàn toàn không có đem phần này đan bên để vào mắt ta. Được rồi, đan bên cho ngươi rồi, có thể hay không luyện chế được đi ra, còn phải xem ngươi mình. Thấy Lâm Thanh còn muốn nói gì, Mạc Vong Trần trực tiếp khoát tay hào nói. Nghe được hắn mà nói, Lâm Thanh không tại ngôn ngữ, mà lại như nhặt được trí bảo giống nhau, cẩn thận từng ly từng tí đem đan bên thu vào. rồi sau đó trịnh trọng chắp tay sau khi cáo từ lôi kéo này vẻ mặt mộng bức trương hạo đã đi ra nơi đây chương 17, vội vàng sáng tạo vũ kỹ trần nhi vừa rồi lâm thanh đại sư tới tìm ngươi cần làm chuyện gì ngay tại lâm thanh lôi kéo trương hạo rời khỏi không lâu mặc vong trần đang muốn tiếp tục lúc tu luyện sân nhỏ ngoài cửa phụ thân mạc khiếu thiên chính là cùng tuyết nhi đi đến ách nghe được phụ thân câu hỏi mặc vong trần không khỏi xương sở Lúc này có thể trả lời như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói cho phụ thân, vừa rồi vị kia đức cao vọng trọng lâm thanh đại sư, chết sống muốn lệ mình vi sư, mình lại cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Không nói trước phụ thân sẽ không tin tưởng, không chừng còn bàn tay lớn gọt mình dừng lại, một trầu trách tội hắn đối với trưởng lao không tôn. Ánh mắt nhìn hướng tuyết nhi, chỉ thấy đối phương trong mắt mang theo một vòng ai hoán. giờ phút này chính đại mắt chằm chằm vào mình hiển nhiên vẫn còn vì ngày hôm qua bị vỗ bờ mông sự tình mà tức giận mặc vong trần hiện tại có thể không tâm tư cùng cái này cô gái nhỏ hậu tả dứt khoát hắn kiên trì nói ra ách kỳ thật ta ta kinh mạch sở dĩ có thể chứa đựng linh lực liền là vì không lâu vô tình ý cùng Lâm thanh đại sư gặp qua một lần hắn xem ta có luyện đan phương diện thiên phú cho nên liền đã có thu đồ đệ chi ý về sau lão nhân gia ông ta hao hết tâm tư vì ta luyện chế ra một loại đặc thù đang ăn dược an vào về sau kinh mạch của ta liền bắt đầu có thể chứa đựng linh lực rồi gì đó kinh mạch của ngươi sở dĩ có thể chứa đựng linh lực liền là vì lâm thanh đại sư hơn nữa hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ truyền thụ cho ngươi luyện đàn pháp môn nghe được mạc vong trần lời mà nói mạc khiếu thiên trên mặt lập tức ngạc nhiên lên trước đây thật lâu hắn đã đi tìm lâm thanh đại sư Hỏi thăm có quan hệ với Mạc Vong Trần kinh mạch sự tình, nhưng đối với bên lại đáp lại, không có gì đan dược có thể cho hắn khôi phục đấy. Về sau việc này liền đã không giải quyết được gì. Về phần vì sao, hiện tại Lâm Thanh Đại Sư lại có thể đủ luyện chế ra đặc thù đan dược, vì Mạc Vong Trần khôi phục kinh mạch, điểm này không trọng yếu, quan trọng là Lâm Thanh Đại Sư lại để cho thu Mạc Vong Trần làm đồ đệ. Phải biết, tại thiên nam trên đại lục, luyện đan sư thế nhưng là thụ. Nhất người tôn trọng chức nghiệp, bởi vì bọn hắn luyện chế ra đến đan dược, có thể trợ giúp tu giả giải quyết rất nhiều nan đề. Đã bởi vì như thế, đại lượng tu giả đến thăm xin thuốc, trả giá rất lớn một cái giá lớn không nói, hơn nữa bởi vì đối phương người đáng sợ mạch quan hệ, không dám chút nào đắc tội mảy may. Đã từng liền từng có một đoạn nghe đồn, một gã tu vị nổi không thế nào xuất chúng luyện đan sư, đan đạo tạo nghệ nhưng lại rất cao, một ngày. có một gã cường đại tu giả đến thăm tìm hắn luyện chế đan dược. Nhưng mà tên kia luyện đan sư gặp đối phương thái độ cao ngạo, liền trực tiếp cự tuyệt. Về sau này cường đại tu giả buông ngoan thoại, nói là muốn cho người này luyện đan sư thân bại danh liệt, nhưng mà không có bao lâu, liền có rất nhiều tu vị hoàn toàn không thể so với hắn thấp cao thủ tìm tới cửa, nói là bị này luyện đan sư ý, muốn tìm hắn gây phiền phức. Theo này có thể thấy được, mặc dù luyện đan sư tu vị không cao, Nhưng lại bởi vì có thể luyện chế ra rất nhiều nghịch thiên cải mệnh đăng dược, làm cho rất nhiều người vì hắn hiệu lực. Đây cũng là vì sao luyện đan sư như thế bị người tôn trọng, cùng với hắn trô đáng sợ. Mặc hiếu thiên thật không ngờ, con của mình, cái kia ngày xưa không có việc gì quần là áo lượn, lại bị lâm thanh đại sư nhìn chúng, muốn thu làm đồ đệ. Một khi mặc ra ra một gã luyện đan sư, từ loại nào góc độ mà nói, ngày sau đã đem người này trở nên càng cường đại hơn. Đúng vậy, vừa rồi lâm thanh đại sư đã đem ta thu làm đệ tử rồi. Thấy phụ thân trên mặt giật mình bộ dáng, mặc vong trần đột nhiên cảm giác được có chút hổ thẹn mà bắt đầu, bất quá hiện tại lời mà nói, hắn cũng không có ý định đem chính thức sự tình nói cho phụ thân, tất lại kể từ đó, không khỏi cũng quá làm cho người ta hoài nghi. Nguyên gốc cái quần là áo lượt phế vật thiếu gia, không chỉ trong vòng một đêm có thể tu luyện rồi, nhưng lại đã trở thành một gã luyện đan sư. liền đạt đến nhị phẩm luyện đan sư cấp độ lâm thanh, lên một lượt môn tỉnh giáo. Việc này nếu là truyền ra ngoài, bị cố tình người đó nhìn chằm chằm vào có thể thì phiên thoái. Lâm thanh chỗ đó, đối phương là chủ động tìm tới tận cửa rồi đấy, này không có biện pháp. Trước mắt, càng ít người biết rõ, liền càng tốt. Thấy mạc vong trần gật đầu đáp lại, mạc khiếu thiên lập tức lao hoài vui mừng, nhìn xem con mình đồng thời, trên mặt càng phát kích bắt đầu chuyển động. Về phần bên cạnh hắn Tuyết Nhi, giờ phút này cũng mở to hai mắt, đồng dạng giật mình. Hai ngày này trong thời gian tại Mạc Vong Trần trên người, nàng chỉ cảm thấy đã xảy ra rất nhiều phá vỡ nhận thức sự tình, tới hiện tại, chỉ sợ cần rất dài một thời gian ngắn mới có thể triệt để tiêu hóa đi xuống. Trần Nhi, hôm nay ngươi không những được tu luyện rồi, nhưng lại bị Lâm Thanh đại sư thu làm môn hạ, võ đạo cùng đan đạo, đến tụt cùng lựa chọn này một con đường, vi phụ sẽ không bắt buộc ngươi. Nhưng ngươi mình cần phải hiểu rõ. Kích động qua đi, mặc khiếu thiên chậm rãi nhả thở một hơi, có chút lời nói thâm thiếu nói. Tại thiên nam trên đại lục, nói chung, võ đạo thành tựu rất cao đích, phần lớn không có người sẽ là luyện đan sư, mà đạo đan tạo nghệ cao đích người, võ đạo phương diện tu vị, đồng dạng muốn so với bình thường người thấp rất nhiều. Bởi vì vô luận theo là phương nào mặt mà nói, không ai có thể đồng thời tại hai con đường lên, đi đến đỉnh phong. Này không chỉ cần tốn hao thật lớn tinh lực, hơn nữa tại thời gian lên, đã là căn bản chưa đủ. Nghe được phụ thân lời mà nói, mặc vong trần trọng trọng gật đầu, hắn tự nhiên đã minh bạch phụ thân ý tứ. Ở kiếp này, hắn có được thiên đạo thân thể, võ đạo một đường, thành tựu tất nhiên sẽ không thấp, mà đang đạo phương mặt, hắn căn bản là không cần tốn hao quá nhiều tinh lực, bởi vì đây chẳng qua là đang đi theo, tùy tùng kiếp trước đường, chỉ cần có được đầy đủ lực cảm giác. Hắn ở kiếp này đàn đạo tạo nghệ, tất nhiên đã sẽ không thấp hơn kiếp trước. Thẳng đến phụ thân cùng Tuyết Nhi sau khi rời đi, mặc vong trần liền là tiếp tục tu luyện. Đằng sau hai ngày thời gian, ngoại trừ Tuyết Nhi mỗi ngày cho mình đưa tới đồ ăn bên ngoài, còn lại thời gian, liền lại đã không có đã có người đến đây rồi. Người bây giờ cũng đã là phụ thân nữ nhi, chính là muội muội của ta, mặc ra đại tiểu thư, đưa cơm loại chuyện này, như thế nào không cho người hầu để làm. tháng đến ngày thứ ba, Tuyết Nhi lần nữa đã đến thời điểm, Mạc Vong Trần không khỏi nói ra. Thật sự không phải hắn không muốn xem đến Tuyết Nhi, mà là mỗi lần đối phương lại tới đây, đều nghỉ ngơi gần nửa ngày thời gian, ảnh hưởng tu luyện không nói, chủ yếu là Mạc Vong Trần có một số việc không tốt làm a Vách tường như vì trương hạo thác ấn vũ kỹ sự tình, cũng không thể tại Tuyết Nhi trước mặt tiến hành a Ta xem ngươi mỗi ngày thần thần bí bí đấy, đem mình khóa trong phòng. Lại giống như không phải toàn bộ thời gian đều tại tu luyện, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Hơn nữa ta đường đường mạc ra đại tiểu thư, tự mình vì ngươi đưa cơm, ngươi còn ghét bỏ rồi hả? Cùng Mạc Vong Trần ở chung được vài ngày xuống, Tuyết Nhi phát hiện, đối phương giống như xác thực không bằng dĩ vãng, cả người tính cách phảng phất đều cải biến rất nhiều. Ơ a, lúc này cô gái nhỏ khi nào chả có tốt như vậy quan tâm rồi hả? Mạc Vong Trần nhìn xem Tuyết Nhi, xoay chuyển ánh mắt. Mà rồi nói ra, cái gì gọi là thần thần bí bí sao? Ta hiện tại mỗi ngày vội vàng sáng tạo huyền giai vũ kỹ đâu rồi? Ngươi ở chỗ này quấy dày ta rồi. Cái gì? Sáng tạo vũ kỹ? Hơn nữa còn là huyền giai vũ kỹ. Tuyết Nhi trận trắng mắt, trực tiếp liền đem mạc vong trần xếp vào trang bức phạm hàng ngũ. Nói hiệu nói vượng, mặc kệ ngươi. Dứt lời, liền đã đã đi ra nơi đây. Gì đó nói hiệu nói vượng. Kaka ca ca ta thế nhưng là rất chân thành đó a. Nhìn qua đối với Phương Ly đi bóng lưng, Mặc Vong Trần không khỏi lắc đầu cười khổ, thấp giọng lẩm bẩm. Chương 18, Huyền giai vũ kỹ. Thẳng đến Tuyết Nhi sau khi rời khỏi, Mặc Vong Trần lần nữa theo trong túi chữ vật, lấy ra này sớm được thác cấn hơn phân nửa vũ kỹ, Ta Dương kiếm pháp. Lúc này bộ kiếm pháp chính là Mạc Vong Trần kết trước luyện đan sư phẩm bậc rất thấp thời điểm. Người khác tìm hắn luyện chế một quả tứ phẩm đan dược lúc đưa cho thủ lao một trong. Thuộc về huyền dai trung cấp cấp độ. Tại thiên nam trên đại lục, vũ kỵ phân cấp, cùng mạc vong trần kiếp trước chỗ đại lục không ngoài hô giống nhau. Trong đó, theo hoàng giai cấp độ thấp nhất, hướng lên phân biệt là huyền dai, địa giai thiên dai. Từng cái giai cấp trong đó, có phân có sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 cái giai đoạn. Mà ở mới thiên thành bực này vân quốc tiểu thành trong đó. Mặc dù là mạc gia thân là đệ nhất đại gia tộc, vốn có mạnh nhất vũ kỹ, cũng không quá đáng là nhất bộ hoàng giai cao cấp quyền pháp mà thôi. Về phần hoàng giai đã ngoài huyền giai, dựa theo mạc vong trần tính ra, nếu là đặt ở mới thiên thành nội lời mà nói, ít nhất cũng muốn gần trăm vạn miếng kim tệ mới có thể mua được, quan trọng nhất là, còn có tiền mà không mua được. Có thể thấy được tại mới thiên thành trong đó, huyền giai vũ kỹ chân quý giá trị, hơn nữa. Này vẫn chỉ là bình thường huyền giai sơ cấp vũ kỹ, trước mắt mạc vong trần chỗ thác ấn lúc này nhất bộ, là đạt đến huyền giai trung cấp cấp độ, giá cả còn muốn quý hơn. Mà lúc này vốn tà dương kiếm pháp, chính là hắn thác in ra, muốn cho trương hạo đấy. Đặt ở mới thiên thành trong đó, lúc này bộ vũ kỹ nếu là xuất ra đi lời mà nói, tất nhiên sẽ để cho được tất cả thế lực lớn chấn động, nhưng đối với tại mạc vong trần mà nói, đây chẳng qua là hắn vô số vũ kỹ trong đó. cơ bản nhất nhất bộ mà thôi. Bộ kiếm pháp kia tóm lại chia làm bà chiêu. Chiêu thứ nhất, thị huyết cùng sát. Ta dương thấm huyết, kiếm tẩu thiên phong, theo vô hình kiếm khí quét ngang đối thủ. Chiêu thứ hai, kiếm ảnh lưu ngấn. Kiếm thần hợp nhất, viêm hỏa kiếm khí, theo trong cơ thể trí dương linh lực thúc dục khiến cho bản thân trường kiếm bổ sung dương thuộc tính, không chỉ lăng lệ ác liệt khó ngăn cản, nhưng lại có thể đốt cháy đối thủ. Chiêu thứ ba, cực quang điện trạm. điện thiềm nhất kích kinh kiếm thiếu thiên chiêu này một khi ra tay tất nhiên thấy máu mới dừng tốc độ không chỉ cực nhanh còn dung hợp thân pháp ở trong đó thân hình phiêu diêu bất định càng là có thể mượn hạo nhật chi mang dựa vào thân kiếm có được cực kỳ cường đại lực công kích chính là tốc độ cùng lực lượng kết hợp hôm nay mặc vong trần đã thác ấn ra phía trước hai chiêu về phần chiêu thứ ba cực quang điện trảm giờ mới bắt đầu nếu là không có ngoại ý muốn lời mà nói Lâm Thanh ngày mai liền có thể đem này hóa linh đan luyện chế hoàn thành, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tìm tới tận cửa rồi, xem ra tại trước ngày mai, được trước tiên đem bộ này Tả dương kiếm pháp thác ấn hoàn thành mới được. Mặc Vong Trần thấp giọng tự nói, rồi sau đó liền tiếp tục thác ấn lên. Cho đến đêm khuya thời điểm, rốt cục mới đem tà dương kiếm pháp thác ấn chấm dứt. Hô! Vì dừng cái đồ đệ, ta cũng là đủ liều đích rồi, bất quá này trương hạo tuy nhiên ngạo khí chút ít. Nhưng tâm tính cũng là không xấu, hơn nữa thiên phú cũng không tệ, chỉ muốn hảo hảo bồi dưỡng một phen, ngày sau tất nhiên cũng là bên cạnh ta không nhỏ trợ lực, đáng giá. Nhẹ thở ra một hơi về sau, mặc vong trần chính là cẩn thận từng ly từng tí đem tả dương kiếm pháp thu vào. Hôm nay ta trong kinh mạch chỗ chứa đựng linh lực, đã đạt đến ngàn phần có mười, tuy nói tốc độ chậm chút ít, nhưng ngày mai lâm thanh đem dược liệu mang tới, ta đang cùng hắn mượn thoáng một phát lò đan. Luyện ra một ít ngưng khí đan, đến lúc đó tốc độ tu luyện tất nhiên cũng sẽ đề cao rất nhiều, tại vân sở học phủ khảo hạch trước khi bắt đầu, mới có thể đủ nếm thử đột phá ngưng mạch cảnh rồi. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần nổi không có tính toán nhập định tu luyện, mà là đi tới giữa sân. Vânh! Vânh! Vânh! Thân thể thi triển ra, giờ phút này Mạc Vong Trần đang tại tu luyện một môn trưởng pháp vũ kỹ, huyền Long trưởng. chính là huyền giai cấp thấp cấp độ. Tuy nhiên nếu so với hắn đưa cho trương hạo tàn ảnh kiếm pháp thấp nhất cấp, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao hôm nay tu vi của mình vẫn chỉ là luyện thể cảnh tiểu trọng, có thể tu luyện huyền giai cấp thấp vũ kỹ, đã là cực hạn, như muốn tu luyện càng cao tầng thứ lợi mà nói, không nói trước thân thể của hắn có thể hay không chịu đựng được ở, cũng không đủ tu vị, cũng là thi triển không đi ra đấy. Nói chung, luyện thể cảnh tu vị người, Tối đa chỉ có thể tu luyện hoàng giai cấp thấp, trung cấp bực này cấp độ vũ kỹ, mà muốn tu luyện hoàng giai cao cấp, ít nhất cũng là muốn đạt tới luyện thể cảnh cựu trọng, về phần huyền giai vũ kỹ, liền được đạt tới ngưng mạch cảnh đã ngoài mới được rồi. Nếu không có mạc vong trần có được thiên đạo thân thể lời mà nói, hôm nay hắn tu luyện bộ này huyền long trường, còn chưa hẳn có thể tu luyện thành công. Lúc trước ba ngày thời gian ở bên trong, hắn đã tu luyện qua rất nhiều lần rồi. Mặc dù nói không có bổ sung linh lực, không thể cách không đả thương người, nhưng nếu là có người lúc này lời mà nói, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ, bởi vì Mặc Vong Trần mỗi một trưởng đánh ra, đều bổ sung một cô đáng sợ trưởng kình, như là kình phong giống nhau, đồng dạng cũng có thể cách không đả thương người, chỉ là không có linh lực như vậy khoảng cách xa mà thôi. Hô. Liên tiếp thi triển không thua 10 lần Huyền Long trưởng về sau, Mặc Vong Trần lúc này mới đình chỉ xuống, chậm rãi thở ra một hơi. Trên trán hiện ra một chút mồ hôi. Hôm nay bộ này Huyền Long trưởng đã bị ta luyện đến tiểu thành, uy lực đã không chút nào thua kém Hoàng giai cao cấp vũ khí, nếu là tu vị tại đề cao một chút, còn có thể càng mạnh hơn nữa. Dứt lời, Mạc Vong Trần liền đã buông tha cho tiếp tục tu luyện Huyền Long trưởng ý định, mà là đi tới trong sân dưới đại thụ, khoanh chân bắt đầu ngồi xuống, không lâu, chính là tiến nhập trạng thái tu luyện chính giữa. Đêm khuya không khí có chút mát lạnh. Nhưng đối với tại tu giả mà nói, lúc này nổi không có ảnh hưởng quá lớn, Mạc Vong Trần vận chuyển pháp quyết tu luyện, rất nhanh, quanh mình thiên địa linh lực chính là theo tốc độ cực nhanh hướng hắn hội tụ mà đến. Mãi cho đến ngày thứ hai sáng sớm, Mạc Vong Trần như trước vẫn còn tu luyện trong đó, hôm nay hắn trong kinh mạch chứa đựng linh lực, đã đạt đến ngàn phần có mười hai. Đem làm hạo từ từ dần dần thò đầu ra, đem bao phủ mới thiên thành đại xương ngủ bốc hơi về sau, ánh mặt trời rơi vãi. khiến cho toàn bộ thành trì khôi phục bừng bừng sinh cơ. Sáng sớm, Mạc Vong Trần vẫn còn lúc tu luyện, bên ngoài viện chính là đã nghe được hiếm toái tiếng bước chân truyền đến, không bao lâu hắn liền nghe được một hồi ẩn chứa hưng phấn lời nói truyền lọt vào trong thai. Chớ! Chớ Mạc Đại Sư! Trở thành! Thành công rồi! Ha ha ha! Cơ mờ nở! Nói nhỏ chút, Mạc Vong Trần mở ra sân nhỏ đại môn, đổ ập xuống trở nên chìm quát to một tiếng. Rồi sau đó ánh mắt của hắn cửa trước ngoài ý muốn mọi nơi quan sát, phát hiện nơi đây không người trải qua, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Về sau không tốt tùy tiện hô ta đại sư. Mạc Vong Trần trịnh trọng nói. Ách! Lâm Thanh trên mặt khẽ giật mình, bị Mạc Vong Trần vừa rồi khiển trách một câu, thật ra khiến được hắn thanh tỉnh rất nhiều, đồng thời trên mặt rồi lại là có chút không lên. Vì cái gì không thể hô Mạc Đại sư? Trừ bọn người ra bên ngoài. Còn không có có biết rõ ta hiểu được luyện đan một chuyện, về sau đã đừng khắp nơi rối loạn truyền. Hơn nữa ta đã cùng cha ta nói, bây giờ là đệ tử của ngươi, tuy nhiên là lừa gạt hắn đấy. Nhưng nếu là ngày sau hắn hỏi lời mà nói, ngươi đã trả lời như vậy, hiểu rồi hả? Thấy Lâm Thanh trên mặt nghi hoặc, mặc Vong Trần không khỏi giải thích nói. Ta! Đệ tử của ta! Lâm Thanh có chút trận con mắt, như vậy sao được? Như thế nào không được? Ta nói là là được. Mạc Vong Trần ánh mắt trứng mắt, lập tức làm cho Lâm Thanh ngựa khí dừng lại. mười 19, tiễn đưa lò đan. Lúc này, Lâm Thanh trên mặt vẫn còn có chút do dự, nhưng sau cùng lại cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Mạc Vong Trần đưa hắn cùng Trương Hạo tiến cử trong nội viện về sau, chính là hỏi, vừa rồi nghe ngươi ở ngoài cửa hô trở thành trở thành, hóa linh đan luyện chế thành công rồi hả? Ha ha! Nghe được Mạc Vong Trần hỏi việc này, Lâm Thanh lần nữa cười ha ha một tiếng. Thật ra khiến được Mạc Vong Trần bị lại càng hoảng sợ, lão nhân này, như thế nào cả kinh nhất trở đấy, còn nhị phẩm luyện đan sư đâu? Mạc đại, bảo ta Mạc thiếu gia gia. Mạc Vong Trần khoác tay, đã cắt đứt Lâm Thanh đối với mình xưng hô. Ách. Lâm Thanh sững sờ, lúc này mới phản ứng đi qua, không khỏi hào hào cười cười, mà rồi nói ra, Mạc thiếu gia gia, đạt được ngươi đưa cho đan mới, lão phu trở về nghiên cứu một ngày một đêm. triệt để đem bên trong giải thích nhìn thấu về sau, lúc này mới nếm thử luyện chế, tuy nói đã thất bại hai lần, nhưng lần thứ ba nhưng lại thành công rồi. Cũng không trách lâm thanh hưng phấn, hóa linh đan thế nhưng là tam phẩm cấp độ đang dược, theo hắn nhị phẩm luyện đan sư thân phận, đặt ở trước kia lời mà nói, luyện chế 10 lần, 20 lần, đều rất khó nói có thể thành công một lần đấy, lãng phí dược liệu không nói, chủ yếu còn cần hao phí thật lớn tinh lực. Nhưng là tại đạt được mạc vong trần cho đan mới về sau, hắn nghiên cứu một ngày một đêm, sau cùng nếm thử luyện chế, gần kê chỉ là lần thứ ba, là được công luyện chế ra đi ra, đây chính là tam phẩm đan dược A. Nếu là luyện chế nhiều mấy lần lời mà nói, đối với hắn đan đạo tạo nghệ sẽ có trợ giúp thật lớn, nguyên bản hắn đời này đều có gì, mình không có khả năng đạt tới tam phẩm luyện đan sư tầng thứ, mà bây giờ, gần kê chỉ là một phần đan mới. Mạc Vong Trần liền để cho hắn thấy được hy vọng. Ha ha, Đan mới tuy nhiên ghi được kỹ cảng, nhưng chủ yếu còn phải dựa vào ngươi bản thân lĩnh ngộ khả năng, có thể ở lần thứ ba liền luyện chế thành công, ngươi cũng là không sai rồi. Mạc Vong Trần cười cười, trong miệng tuy nhiên là nói như vậy, nhưng trong nội tâm có thể không cho là như vậy. Hắn đang cho Đan mới, đã ghi được phi thường kỹ càng rồi, chỉ cần Đan đạo phương mặt thiên phú không phải quá kém lời mà nói. Cơ bản đều là có thể tại lần thứ nhất có thể luyện chế thành công đấy, nhưng mà Lâm Thanh Nhưng lại dùng ba lượng, hắn đang đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác trên lệch đi một tí. Nhưng trở ngại đối phương mặt mũi, Mạc Vong Trần lại đã không muốn đả kích hắn. Nghe được Mạc Vong Trần tán dương lời nói, Lâm Thanh mặt mo lập tức đỏ lên, có chút thật xin lỗi. Hôm nay hắn đối với Mạc Vong Trần thế nhưng là sùng bái đến cực hạ, quả thực giật nảy mình. Ngươi nói huyền giai vũ ký đâu này? Nhưng mà vào thời khắc này, nay một mực không nói lời gì trương hạo, đồng nhiên mở miệng nói. Hắn nhìn qua Mạc Vong Trần đồng thời, trong mắt cũng đã hiện lên một vòng lửa nóng, ngay từ đầu, hắn cơ bản không cho rằng, đối phương thật có thể đủ lấy được ra gia huyền giai vũ kỹ, nhưng ở chứng kiến, Lâm Thanh Đại Sư đạt được Mạc Vong Trần đưa cho đan mới về sau, rõ ràng thật sự rất nhanh liền có thể luyện chế ra hóa linh đan, lập tức liền cũng hiểu được. Mạc Vong Trần chỉ sợ không có biểu hiện ra xem đơn giản như vậy, có lẽ thật sự có khả năng, xuất ra huyền giai vũ ký. Trương hạo thiếu ra xem ra là đã đợi không kịp. Mạc Vong Trần ánh mắt hướng hắn nhìn lại, vốn là trêu chọc một câu, rồi sau đó tiếp tục nói, trước khi đã nói rồi đấy sự tình, ngươi cũng đừng hối hận à, cầm vũ ký của ta, liền thật sự muốn bái làm môn hạ của ta rồi, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Trương hạo trên mặt không khỏi có đen một chút tuyến, nói thật, lại để cho mình lệ nhất cái cùng thế hệ chi nhân vi sư phó, hắn trong tiềm thức, là cự tuyệt đấy, chớ nói chi là, vẫn là lệ nhất cái tu vị so mình còn có thấp người rồi. Nhưng trương hạo mình, rồi lại là nhất cái so sánh hiếu chiến người đó, hắn từ nhỏ truy cầu thực lực, kiếm đạo chính là tất cả của hắn bộ. Thực lực, cùng mình này cái gọi là kiêu ngạo so với, theo phương diện nào đó mà nói. hắn càng trung thành cùng thực lực ừ chỉ cần ngươi thật sự lấy được đi ra lợi mà nói ta nói được thì làm được trương hạo cắn răng nói ra vèo mặc vong trần bàn tay một phen rồi sau đó trong túi chữ vật này đêm qua liền đã bị hắn thác ấn hoàn thành tà dương kiếm pháp liền là xuất hiện ở, ở trong tay ừ cầm đi đi của ta tốt đồ nhi trương hạo hai mắt tỏa sáng rồi sau đó một tay lấy tà dương kiếm pháp đoạt tới Không có chút nào để ý tới Mạc Vong Trần, chính là phối hợp ở một bên là xem. Mạc Vong Trần thấy thế, trên mặt nhưng lại cười cười, hắn biết rõ, Trương hạo đây là đang nghiệm chứng lúc này bộ kiếm pháp chân thật chỉ sợ cần cho đối phương một ít thời gian. Ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Thanh, ta cho lúc trước ngươi dược liệu danh sách, đều lấy ra đi à nha. Lấy ra cầm đến rồi. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Lâm Thanh dừng lại nhớ ra cái gì đó. Rồi sau đó chính là móc ra một cái túi lượng đồ, trong lúc này chứa 100 phần mạc thiếu da ra dược liệu cần thiết. 100 phần. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc, mình giống như chỉ viết muốn 20 phần A. Ngươi cầm nhiều như vậy phần dược liệu tới, ta cũng không có nhiều kim tệ như vậy cho ngươi A. Mạc Vong Trần cười khổ lắc đầu. Mạc Thiếu da ra nói chuyện này. Nhưng mà hắn lời nói vừa dứt, lại chỉ gặp lâm thanh mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói. Những dược liệu này đều là Lao Phu đưa tặng đấy, không cần tiền, mặc thiếu ra ra có thể ngàn vạn không nên khách khí. Khỏi cần phải nói, chỉ là Mạc Vong Trần trước khi giao cho mình cái kia phần đàn mới, liền đã không phải là lúc này 100 phần dược liệu giá trị có thể so sánh được rồi, lâm thanh lại ở đâu còn dám dừng tiền của hắn. Gặp đối phương trên mặt biểu lộ, rất có một loại, mình không thu muốn trở mặt bộ dạng, Mạc Vong Trần lập tức có chút dở khóc dở cười lên. Bất quá hắn lại cũng không có giao tình, nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đến trong phòng dứt lời, lại để cho Trương hạo ở chỗ này mình dày vò dày vò. Sau đó, hai người chính là tiến nhập trong phòng, mặc Vong Trần đem dược liệu trước lấy ra 20 phần, y định đương trường luyện chế ra đến. Lò đan dẫn theo A. Cho ta mượn dùng thoáng một phát. Đem dược liệu cất kỹ về sau, mặc Vong Trần hướng sau lưng lâm thanh nói ra. Nghe được hắn mà nói, Lâm Thanh trên mặt lập tức mừng rỡ như điên mà bắt đầu, Mạc Vong Trần đây là muốn ngay trước mặt tự mình luyện đan à? Hơn nữa còn là một lần luyện chế 20 phần nhiều. Đối với Mạc Vong Trần tại đan đạo lên tạo nghệ, Lâm Thanh thế nhưng là sẽ không chút nào có gì đó hoài nghi đấy. Trước mắt, có thể tại đối phương bên cạnh, xem hắn luyện chế đang dược, lúc này không thể nghi ngờ không phải một loại thiên đại việc vui, mình có thể thừa này, từ trung học tập học tập. Mạc Thiếu Gia Gia không có thuộc tại mình lò đan. Mừng rỡ qua đi, lâm thanh nhưng lại chợt nhớ tới gì đó. Dứt lời, hắn liền đem một cao cỡ nửa người lò đan tế ra, bày đặt ở gian phòng chính giữa, cái vị này lò đan là hai ngày trước đan sư liên minh vì ta đưa tới, liền tiến đưa tại Mạc Thiếu Gia Gia rồi. Ách! Nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần không khỏi có chút trận mắt há hốc mồm mà bắt đầu, hào phóng như vậy. Lại là đưa tài. Lại là tiễn đưa lò đan đấy Này ngươi mình dùng gì đó Mạc Vong Trân hỏi Chính là một lò đan Đan sư trong liên minh còn nhiều mà huống chi mới thiên thành luyện đan các nội Không phải còn có đan phòng sao Mạc Thiếu Gia ra, ra nhận lấy là được Lâm Thanh nói ra Trong miệng hắn đan sư liên minh Đương nhiên đó là vân quốc luyện đan sư liên minh Đã chính là phân biệt đóng quân tại vân quốc Tất cả thành luyện đan các liên minh Hắn tổng bộ tọa lạc ở vân quốc quân đều Địa vị cao cả, mặc dù là hoàng thất, đều sẽ không dễ dàng đắc tội. Chương 20, Trương Hạo Bái Sư Thành Nhi, gần đây tu luyện tiến triển như thế nào? Phải chăng có gặp được gì đó nan đề? Giờ phút này, tại Mạc ra một chỗ trong sân, Mạc Thành đứng một người trung niên nam tử trước người, trên mặt hơi có vẻ kính trọng chi xác Trung niên nam tử này không phải người khác, đương nhiên đó là phụ thân của Mạc Thành, Mạc Hiếu Phàm cũng Mạc Vong Trần Nhị thuốc. Ngược lại là không có quá lớn vấn đề. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tại vân sở học phủ khảo hạch đã đến cùng một chỗ, mới có thể đủ đột phá đến ngưng mạch cảnh thất trọng. Mặc thành trên mặt tự tin mà nói, a, ngưng mạch cảnh thất trọng. Kể từ đó lời mà nói, ngươi gia nhập vân sở học phủ, liền lại nhiều hơn một phần khả năng. Mặc khiếu phàm gật đầu, chỉ cần ngươi thành công gia nhập vân sở học phủ, không ra hai năm. tất nhiên có thể trở thành một ga hóa linh cảnh cường giả đến lúc đó cha con chúng ta liên thủ đem mạc khiếu thiên kéo xuống ngựa vị trí gia chủ liền cũng trở thành chúng ta lúc này nhất mạch vật trong túi mạc khiếu phàm nói xong trong mắt không khỏi đã hiện lên một vòng hàn mang nghe được phụ thân lời mà nói mạc thành cũng nhẹ gật đầu phụ thân cùng đại bá mạc khiếu thiên từ trước đến nay không hợp việc này đừng nói là mặc ra mặc dù là tại mới thiên thành nội đã đã không phải là bí mật gì rồi đúng rồi hôm nay sáng sớm ta nhìn thấy lâm thanh đại sư tựa hồ đến rồi chúng ta mặc ra nghe nói mấy ngày trước đây hắn cũng tới một lần ta vốn tưởng rằng là cùng này mạc khiếu thiên thương thảo gia tộc mua đan một chuyện nhưng hai lần đã đến nhưng có chút kỳ quặc cho nên liền phái người tìm hiểu thoáng một phát này lâm thanh đại sư tựa hồ là đến tìm mạc vong trần đấy mạc khiếu phàm bỗng nhiên vang lên gì đó không khỏi níu mày nói ra tìm mặc vong trần tiểu tử kia nghe được phụ thân lời mà nói Mạc thành sững sờ rồi sau đó cũng như mày khó trách ta lần trước chứng kiến Mạc vong trần thời điểm hắn tựa hồ thay đổi cả người giống nhau chẳng lẽ là đại bá tìm lầm thanh đại sư vì hắn luyện chế xảy ra điều gì đang hắn dược làm cho mặc vong trần khôi phục kinh mạch nói đến đây lúc Mạc thành không khỏi lông mày càng nhữ lại khó trách mấy ngày hôm trước Mạc vong trần không chỉ như thay đổi cả người giống nhau Hơn nữa rõ ràng còn dám nói ra, như là khiêu chiến lời của mình. Chẳng lẽ kinh mạch của hắn thật sự khôi phục a Tựa hồ thay đổi cả người. Mạc khiếu phàm nghi hoặc. Mạc thanh gật đầu, rồi sau đó đem mình cùng Mạc vong trần ngày đó gặp mặt chỗ chuyện đó xảy ra, nói đơn giản một lần. Hừ! Sau khi nghe xong, Mạc khiếu phàm không khỏi hừ lạnh một tiếng, xem ra tiểu tử này đích thật là bất đồng, theo hắn ngày xưa tính cách. Làm sao có thể dám ra tay đánh người, huống chi vẫn là ngay trước mặt người. Bất quá, mặc dù là hắn khôi phục kinh mạch thì như thế nào? Mặc khiếu phàm cười lạnh, hôm nay Mạc Vong Trần đã là 18 tuổi, cho dù khôi phục kinh mạch, đã vẫn là quá muộn, tu vị cùng cùng tuổi người so sánh với, kém quá nhiều. Tiếp qua không lâu, chính là vân sở học phủ tuyển nhận đệ tử ngày, theo tuổi của hắn cùng tu vị, căn bản không có khả năng sẽ bị tuyển lên, nói cho cùng. Đúng là vẫn còn phế nhân nhất cái. Cùng lúc đó, tại Mạc Vong Trần gian phòng trong đó, giờ phút này hắn chính khoanh chân ngồi ở lò đan phía trước, ánh mắt thẳng tắp chầm chằm vào trong lò đan tình huống, tập trung tinh thần. Mà ở hắn bên cạnh không xa, Lâm Thanh cũng ngồi tại nguyên chỗ, lặng lặng nhìn, liền hô hấp cũng không dám phát ra quá lớn thanh âm. Hôm nay, Mạc Vong Trần đã luyện chế ra không sai biệt lắm thập phần dự liệu, mỗi một phần đã thành công luyện chế trở thành đan dược. Hơn nữa hắn tại luyện đan lúc chỗ hiển lộ ra đến thủ pháp, cùng với mùi lửa sau lên khống chế, đều bị một bên lâm thanh nội tâm càng phát kinh ngạc. Lâm thanh bỗng nhiên có loại ảo giác, này lẳng lặng ngồi trên tại chỗ mạc vong trần, phảng phất không còn là nhất cái 17-18 tuổi thiếu niên, trái lại một vị thành danh đã lâu đan đạo đại sư. Ông! Trong phòng, lò đan phía trước không gian bỗng nhiên sóng động lúc đích, sau một khắc, một cố đậm đặc bao hàm đan hương lần nữa xông vào mũi. khiến cho lâm thanh cả người tâm thần không khỏi một hồi. Đem làm hắn phóng nhãn nhìn lại lúc, chỉ thấy mạc vong trần đến trong lò đan, lại là lấy ra một quả thành hình đang dược, mà đi tại đan sắc cùng đan hương lên, tựa hồ xa so phía trước luyện chế là bất luận cái cái gì một quả, đều hiếu thắng rất nhiều. Mỗi lần luyện chế thành công một quả, đều tựa hồ nếu so với phía trước luyện chế ra đến đấy, hiệu quả cao đi một tí, mạc thiếu ra ra tựa hồ, một mực đều tại tiến bộ. Nhưng mà đang ở Lâm Thanh chịu kinh ngạc thời điểm, bỗng nhiên đấy, gian phòng đại môn bị người một cước đa văng. Mạc Vong Trần cùng Lâm Thanh không khỏi đồng thời nhìn lại ánh mắt, chỉ thấy giờ phút này, Trương Hạo trên mặt tràn đầy mồ hôi, ánh mắt nhưng lại lửa nóng vô cùng. Một bả vọt tới Mạc Vong Trần trước người, ngươi, ngươi vừa rồi cho của ta tả dương kiếm pháp, là huyền giai trung cấp vũ kỹ. tựa hồ bởi vì quá mức kích động, giờ phút này Trương Hạo sắc mặt đến mức có chút đỏ bừng. thấy hắn như thế mặc vong trần không khỏi trên mặt vốn là khẽ giật mình rồi sau đó chính là gật đầu cười hí thấy hắn như thế không chỉ là trương hạo tính cả này ngồi ở một bên lâm thanh giờ phút này cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh huyền giai vũ kỹ thiệt hay giả mặc dù là mạc gia cùng trương gia vốn có tối cao tầng thứ cũng không quá đáng mới là hoàng giai cao cấp a mặc vong trần có thể xuất gia huyền giai vũ kỹ không nói Hơn nữa rõ ràng còn là đạt đến trung cấp cấp độ sao. Lúc này không khỏi đã thật bất khả tư nghị một ít. Nhìn xem Mạc Vong Trần một lát sau, sau cùng, Trương Hạo hít sâu một hơi, rồi sau đó không chút do dự tại nguyên chỗ quý xuống. Ta Trương Hạo từ nhỏ, chính là được vinh dự thiên tài, 18 tuổi đạt tới ngưng mạch cảnh tiểu trọng, trở thành kiến nghiệp thành đệ nhất thiên tài. Đời này chưa từng có chịu phục qua bất kỳ một cái nào cùng thế hệ người đó, ngươi Mạc Vong Trần là người thứ nhất. Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Dứt lời, Trương Hạo vô cùng trịnh trọng dập đầu cái đầu. Đứng lên đi. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, rồi sau đó tiếp tục nói, theo thiên phú của ngươi, bộ này tà dương kiếm pháp mấy tháng liền có thể luyện đến Đại Thành. Đến lúc đó ta tại mặt khác cho nhiều người một vài, hảo hảo cố gắng. Còn có? Thiệt hay giả? Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Trương Hạo trên mặt lập tức trận mắt hốc mồm mà bắt đầu. Đối với Mạc Vong Trần quả thực là bội phục sát đất. Có quan hệ với Mạc Vong Trần sự tình, Trương hạo trước khi nghe được cũng không ít. Đối phương trước kia không chỉ quần là áo lượn, hơn nữa kinh mạch không cách nào chứa đựng linh lực. Về sau càng là nghe nói hắn bị quân mộ thanh đến thăm từ hôn. Có thể nói, Mạc Vong Trần cuối cùng một điểm mặt mũi, đều là vứt bỏ. Mà bây giờ, nếu như mình không có nằm mơ lợi mà nói, Mạc Vong Trần chính là triệt để phá vỡ Trương hạo trước kia nhận thức. Đây là cái kêu mạc ra quần là áo lượt thiếu chủ. Bị vân quốc đệ nhất thiên tài quân mộ thanh đến thăm từ hôn phế vật thiếu ra sao? Tất cả mọi người cho rằng, hắn bị từ hôn, là chuyện đương nhiên tình. Dù sao lấy quân mộ thanh hiện tại thân phận cùng địa vị, hai người căn bản tiểu không khả năng bảo tồn tại cái gì liên quan. Nhưng mà trước mắt, theo trương hạo, ở đâu là mạc vong trần không xứng với quân mộ thanh? Bang vào đối phương một chương đơn giản đan mới. liền có thể lại để cho Lâm Thanh Đại sư luyện chế gia hóa linh đan, rồi sau đó lại trực tiếp cho mình nhất bộ, làm cho Mạc Gia cùng Trương Gia đều điên cuồng huyền giai trung cấp vũ kỹ. Điểm này, cũng đủ để đã chứng minh, quân mộ thanh tại Mạc Vong Trần trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. La nàng, không xứng với Mạc Vong Trần. mươi 21, cùng ngươi có quan hệ gì? Tuy nói ngươi bây giờ đã là đồ đệ của ta rồi, nhưng ở trước mặt người ngoài, Tốt nhất vẫn là đường gọi bậy, ta cũng không muốn quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài, minh Bạch chưa? Mặc Vong Trần nhìn xem Trương Hạo, nói ra, Trương Hạo thế nhưng là kiến nghiệp thành trương gia thiếu chủ, lại được vinh dự đệ nhất thiên tài, nếu là ở người trước kia hô chính mình cái quần là áo lượn thiếu gia vi sư phó, chẳng phải là hù chết một mảng lớn người. Minh Bạch, Trương Hạo gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút không, Mạc Vong Trần không chỉ đàn đạo tạo nghệ cực cao, Hơn nữa tùy tùy tiện tiện có thể xuất ra nhất bộ huyền giai chúng cấp vũ kỹ cho mình. Vô luận theo phương diện kia mà nói, lúc này cũng không phải người bình thường có thể làm được chính là, có thể vì sao, trước đây, mặc vong trần cũng là bị quan lên quần là áo lượn, phế vật tên tuổi, là ẩn nhẫn, cũng hoặc là hắn nguyên nhân của nó. Trương Hạo không hiểu, nhưng hắn vẫn sẽ không đi hỏi. Hôm nay hắn chỉ biết là, mình, đã đã bái mặc vong trần vì sư. Lúc này liền đã đủ rồi. Thẳng đến lúc xế chiều, Trương Hạo cùng Lâm Thanh mới từ Mạc Vong Trần nơi này cách mở. Hôm nay Mạc Vong Trần đã luyện chế ra hơn 20 miếng tụ khí đan. Tại Trương Hạo hai người sau khi rời đi không lâu, hắn liền đã tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Thời gian cực nhanh, sau nửa tháng, Mạc Vong Trần ngồi xếp bằng tại trong nội viện, theo trong nhập định tỉnh lại, chậm rãi nhà thở một hơi, lẩm bẩm, tụ khí đan tuy là bình thường nhất phẩm đang ăn dược. Nhưng đối với ta hôm nay mà nói, lại cũng có được không nhỏ trợ giúp, nửa tháng này nội, ta trong kinh mạch linh lực, đã đạt đến 7 phần 10, tiếp qua không lâu, liền có thể nếm thử trùng kích ngưng mạch cảnh rồi. Một khi trở thành ngưng mạch cảnh, mặc Vong Trần thực lực liền cũng tìm được chất bình thường bay vọt cảnh giới này tu giả, đã có thể điều khiển linh lực, tiến hành viễn siêu công kích. Từ loại nào góc độ đi lên nói, đạt tới ngưng mạch cảnh, mới mới thật sự là bước chân vào tu luyện đại môn. Không biết lúc kia, ta đến tuột cùng có thể ngưng tụ ra bao nhiêu đầu linh mạch, linh mạch càng nhiều, liền đại biểu thực lực của ta so cùng cảnh giới người đó cường đại, hơn nữa mặc dù là cùng người bỏ đi hao tổn chiến, chỉ sợ đã không ai có thể cùng ta so sánh với A. Lúc trước quân mộ thành đột phá ngưng mạch cảnh thời điểm, chính là ngưng tụ ra ba đầu linh mạch, tu vị tuy chỉ là ngưng mạch cảnh nhất trọng, nhưng bản thân chiến lược lại đủ để mạc đẹp ngưng mạch cảnh ba bốn trọng nhân vật. đây cũng là linh mạch chỗ cường đại chỗ ngưng tụ ra linh mạch càng nhiều tiện ý bày ra lấy tu giả thực lực càng cường đại hơn hôm nay này một trăm phần dược liệu đã dùng hết rồi xem ra còn phải tự mình đi một chuyến luyện đăng các mỗi ngày lại để cho lâm thanh đến thăm lời mà nói tóm lại có chút không ổn mặc vong trần dứt lời bắt đầu từ tại chỗ đứng lên tại trong mắt phụ thân mình chính là lâm thanh đệ tử nhưng phía trước mấy ngày lâm thanh lại luôn chạy lên cửa Hơn nữa cũng còn không có chuyện gì tìm mình, phần lớn là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Với tư cách sư phó, phương thiên thành luyện đan các các chủ, vân quốc đan sư liên minh nhị phẩm luyện đan sư, mỗi ngày như vậy đến thăm đến tìm đồ đệ của mình, lúc này tóm lại là sẽ chọc cho người hoài nghi đấy. Cho nên tại vài ngày trước khi, mặc Vong Trần Liền cố ý nhắc nhở Lâm Thanh, lại để cho hắn đừng tới được như vậy nhiều lần, bằng không mà nói, hoàn toàn chính xác quá kỳ quái đi một tí. Cũng may Lâm Thành đã hiểu được Mạc Vong Trần ý tứ, cho nên ở phía sau mấy ngày, cơ bản chính là không còn có đã tới Mạc Gia. Hôm nay đã là buổi chiều, Phương Thiên Thành tuy là vân quốc nhỏ nhất mấy tòa thành trì một trong, nhưng nhân khẩu thực sự nhiều đến trăm vạn. Đi ra Mạc Gia, tại như nước chảy trên đường phố đi lại hai nén hương thời gian, Mạc Vong Trần chính là đi tới luyện đan các chỗ. Luyện đan các với tư cách Phương Thiên Thành lớn nhất đan dược bán chỗ. Mỗi ngày lui tới đám người tự nhiên đã không ít. Mặc Vong Trần vừa mới đi vào trong đó, liền thấy được đại sảnh ở trong, chí ít có lấy không dưới trăm người. Bởi vì khách nhân phần đông, luyện đan các thuê hơn 10 vị gã sai vặt chiêu đại không đến, cho nên lúc này đây Mạc Vong Trần đã đến, nổi không có người đến đây tiếp đãi. Mạc Thành Ánh mắt hướng phía trong đó tìm kiếm, rất nhanh Mạc Vong Trần chính là không khỏi có chút nhíu mày, bởi vì hắn thấy được. Giờ phút này Mạc Thành cũng ở nơi đây Tại Mạc Thành bên cạnh Còn đi theo vài tên Mạc Gia Chi Thứ Đệ Tử Ngày đó bị Lâm Phong đánh Hai bàn tay tên thiếu niên kia Đã ở trong đó Mạc Thành đối diện Chỗ đứng chính là một gã lao giả áo xanh Tuổi tác cùng Lâm Thanh không sai biệt nhiều Hôm nay mang trên mặt cười Giống như đang cùng Mạc Thành bàn về gì đó Mạc Vong Trần không nhìn thẳng Mạc Thành Đang muốn từ đối phương bên người tẩu quá hạn Đúng như đấy Mạc Thành cũng là đã nhận ra hắn đến. Ngươi tới nơi này làm gì? Mạc Thành như mày, ánh mắt chuyển hướng về phía Mạc Vong Trần, hỏi. Với ngươi có quan hệ gì? Mạc Vong Trần mặc kệ sẽ đối với mới, nhàn nhạt đáp lại, rồi sau đó định lần nữa cất bước. Mạc Thành thiếu ra, vị này chính là. Chỉ nghe tại Mạc Thành trước người, này lao giả áo xanh không khỏi khẽ như mày. Mạc Thành chính là con trai của Mạc Hiếu Phạm, lại là phương thiên thành đệ nhất thiên tài. Ngày xưa ai dám như vậy nói chuyện với hắn. Nhưng mà trước mắt, người này tuổi cùng Mạc Thành không sai biệt lắm thiếu niên áo trắng, lại phảng phất không sợ chút nào Mạc Thành giống nhau, thậm chí đáp lại phương thức, đều là như thế cuồng vọng. Ha ha! Mạc Thành cười cười, trong mắt có chút khinh thường nhìn xem Mạc Vong Trần, Phong Hà Đại Sư, vị này, chính là ta Mạc gia thiếu chủ, Phương Thiên Thành thứ nhất quần là áo lượn, Mạc Vong Trần, Hán đại danh. Ngài có lẽ cũng đã được nghe nói a. Phong Hà đại sư. Nghe được Mạc Thành đối với lao giả áo xanh xưng hô, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ nhíu mày, rất nhanh chính là nghĩ tới điều gì. Tại luyện đan các nội, ngoại trừ Lâm Thanh cùng mới một bên ngoài, còn có một vị nhất phẩm luyện đan sư, danh tự giống như chính là Phong Hà a. Mạc Vong Trần, nghe được Mạc Thành lời mà nói, Phong Hà vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó lập tức tỉnh ngộ đi qua. Khó trách như thế hung hăng càng quái, liền Mạc Thành cũng dám không để vào mắt, không nghĩ tới thiếu niên này, chính là con trai của Mạc Hiếu Tiên, cái kia Mạc già phế vật thiếu gia. Nghĩ tới đây, Phong Hà trong mắt cũng lộ ra một tia khinh thường, có quan hệ với Mạc Vong Trần là người, hắn đương nhiên cũng là nghe nói qua đấy. Nghe nói Mạc thiếu gia ra, chính là nhất cái không cách nào chứa đựng linh lực phế thể người đó, hôm nay đến đây ta luyện đan cát, chớ không phải là muốn mua đăng dược. Phong Hà lời nói có chút nhạt, càng là không chút nào kỵ húy nói ra Mạc Vong Trần phế thể sự tình. Ở trong mắt hắn xem ra, mình khách khí với Mạc Thành, này là không gì đáng trách đấy, dù sao cũng là con trai của Mạc khiếu Phàm lại vì phương thiên thành đệ nhất thiên tài, hôm nay Mạc Thành đến thăm, chính là vì tìm kiếm mình luyện chế nhất viên thuốc, hơn nữa thủ lao phong phú. Nhưng đối với Mạc Vong Trần lời mà nói, Phong Hà chính là khinh thường rồi. Như thế nhất cái quần là áo lượt phế vật thiếu da, kinh mạch căn bản là không cách nào chứa đựng linh lực, nếu nói là hắn tới đây, cũng là vì mua sắm đan dược, điều này hiển nhiên là không thể nào a Ta đến luyện đan các làm gì, phải hay là không mua sắm đan dược, cùng ngươi có quan hệ sao? Nghe được phong hà này hơi trào phúng lời nói, thêm chi đối phương trong mắt hiển lộ ra đến vẻ khinh thường, mặc vong trần tự nhiên cũng sẽ không cho hắn gì đó sắc mặt tốt, lành linh đáp lại nói. nhưng mà nghe được mạc vong trần lời mà nói phong hà nhưng lại ánh mắt nhữ lại sắc mặt lập tức chìm xuống đến chương 22, mươi hai người xứng sao không biết sống chết thấy mạc vong trần như thế cuồng vọng vậy mà như vậy cùng phong hà đại sư nói chuyện mạc thành khinh thường đồng thời trong nội tâm cũng nở nụ cười lạnh liên luyện đan sư đều dám đắc tội lúc này theo mạc thành mạc vong trần đích thật là không biết sống chết chẳng lẽ hắn thật sự có gì mình là con trai của mạc khiếu thiên là có thể tại phương thiên thành nội hoành hành không trở ngại sao. Nếu là thật sự luận lên lời nói, mặc ra thế nhưng là không dám chút nào đắc tội luyện đan các đấy, chớ nói chi là đắc tội một gã luyện đan sư. Lại dám như thế cùng Phong Hà Đại Sư nói chuyện, Mạc Vong Trần, còn không mau xin lỗi. Mặc thành hư lạnh, ánh mắt tràn đầy bất thiện rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Đúng lúc này, mình đứng ra nói chuyện, không thể nghi ngờ không phải có thể chiếm được Phong Hà Đại Sư hảo cảm thời điểm. Có thể cùng một gã luyện đan sư gần hơn quan hệ, đây là bất luận kẻ nào lách vào vỡ đầu đều mơ tưởng lấy được. Mạc thanh quát lớn, lập tức đem luyện đan cắt trong đại sảnh, ánh mắt mọi người đều là lôi kéo đi qua. Chuyện gì xảy ra? Hình như là có người chống đối phong hà đại sư. Thiệt hay giả? Ai lớn mật như thế? Đây không phải là mạc gia phế vật thiếu gia, mạc vong trần sao. Tại thấy rõ trong sân tình huống về sau, trên mặt của mọi người. chính là hiện ra một vòng xem kịch vui biểu lộ đến. Hiện nhiên, tại phương thiên thành ở bên trong, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua, có người dám chống đối luyện đan sư đấy. Ta làm sao nói rồi hả? Nhưng mà đối mặt mạc thành quát lớn, mạc vong trần trên mặt chính là không khỏi lánh cười rộ lên, hắn có thể nói ta là phế vật, vì sao ta muốn tôn kính hắn? Còn muốn cho ta nói xin lỗi? Người là thân phận gì? Phong Hà Đại Sư lại là thân phận gì? Hùng chi ngươi vốn chính là nhất cái phế vật, còn không mau xin lỗi. Nếu là trọc giận đại sư, ngươi có gì đại bá có thể hộ được ngươi sao? Mạc Thành như mày, hắn thật không ngờ, Mặc Vong Trần rõ ràng không biết sống chết đến trình độ như vậy. Mạc Thành, ngươi giàu gì cũng là mạc ra người đó, ta bị người mang phế vật, ngươi không giúp nói chuyện liền thôi. Hôm nay rõ ràng còn đưa cánh tay ra bên ngoài ngoặt, đi theo chỉ trích khởi tà đến đến rồi. Mặc Vong Trần ánh mắt nhữ lại. Sắc mặt cũng trở nên băng lạnh xuống. Ha ha. Nhưng mà vào thời khắc này, chỉ nghe phong hà lánh linh tiếng cười truyền vào trong hai, mặc thiếu ra ra đã tự nhận thân phận cao quý, kính xin thứ cho ta luyện đan các không cách nào chiêu đãi ngươi cái vị này lại thần, xin mời. Dứt lời, hắn chính là một tay chỉ hướng ngoài cửa, ý trong lời nói, lại là trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tuy nói Mạc vòng trần làm cho hắn rất không thoải mái, Nhưng đối với mới dù sao cũng là con trai của Mạc Hiếu Thiên, hôm nay trước mắt bao người, mặc dù Phong Hà trong nội tâm phẫn nộ, tự nhiên đã không thể xuất thủ. Ngươi đây là ý gì? Mạc Vong Trần Nhữ mày, khiếp hai con ngươi, lãnh linh nhìn xem Phong Hà, muốn đuổi ta đi. Ta là tới tìm lâm thanh đại sư đấy, ngươi có tư cách gì đuổi ta đi? Tìm lâm thanh đại sư. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Phong Hà trong nội tâm cả kinh, nhưng rất nhanh. Trên mặt liền lại lần nữa lánh cười rộ lên, bằng ngươi cũng muốn gặp Lâm Thanh Đại Sư. Chuyện cười, Lâm Thanh Đại Sư chính là Phương Thiên Thành Nội, duy nhất nhị phẩm luyện đan sư, quyền cao chức trọng, mặc dù là Mạc Khiếu Thiên cũng không dám đắc tội. Bực này nhân vật, lại há có thể gặp Mạc Vong Trần cái phế vật này. Lại để cho thoáng một phát. Đống như đấy, người vây xem quần bên ngoài, truyền đến một giọng nói. Mạc Vong Trần không khỏi chuyển con mắt nhìn lại. Rồi sau đó hắn chính là chứng kiến, cùng Phong Hà đều là nhất phẩm luyện đan sư Phương Mục, giờ phút này sớm đã đi vào đám người. Vừa rồi Phương Mục nổi không ở chỗ này, mà là đang đại sảnh sau Phương mộ chỗ, nghe được bên ngoài tựa hồ đã xảy ra tranh luận, hắn tò mò, liền ra đến xem. Thấy trong chàng cùng Phong Hà phát sinh tranh chấp đấy, lại là Mạc Vong Trần, hắn không khỏi nội tâm cả kinh. Lúc trước Mạc Vong Trần tại đan trong phòng. Lưu lại một quả bán thành phẩm phế đan, hơn nữa viên thuốc này vô cùng có cực có thể là mạc vong trần mình luyện chế đấy. Điểm này, Phương Mục tuy nhiên không dám 100% hoàn toàn chính xác định, nhưng nửa tháng trước, Lâm Thanh Đại Sư lại để cho mình chuẩn bị 100 phần dược liệu. Tò mò, Phương Mục cố ý tìm hiểu thoáng một phát, sau cùng biết được, những dược liệu này lại là vì mạc gia chuẩn bị đấy. Theo khi đó bắt đầu, hắn Cơ Hồ cũng đã có thể để xác định rồi. Mặc dù này miếng bán thành phẩm phế đan, không phải mạc vong trần mình luyện chế đấy, nhưng sau lưng hán, tất nhiên đã tồn tại một vị cao giai luyện đan sư, hơn nữa tạo nghệ, ít nhất xa so lâm thanh đại sư lợi hại rất nhiều. Điểm này, theo này miếng bán thành phẩm đan dược lên có thể nhìn ra, hơn nữa tại về sau, lâm thanh đại sư nhiều lần đi ra ngoài, tựa hồ cũng là tiến về trước mặt ra. Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng theo phương mục, Chỉ sợ hơn phân nửa là cùng Mạc Vong Trần có quan hệ đấy. Mạc thiếu ra ra. Phương Mục nhân lúc đi qua, hắn biết rõ, Mạc Vong Trần trên người, đã ẩn tàng không nhỏ bí mật, sau lưng vô cùng có khả năng tồn tại một vị, đan đạo tạo nghệ xa so lâm thanh đại sư còn muốn cao đích luyện đan sư. Ân, Thấy Phương Mục rõ ràng đối với Mạc Vong Trần khách khí như thế, thậm chí còn chắp tay trào, phong hà không khỏi nhướng mày. Phương Mục, ngươi cùng kẻ này nhận thức. xem như nhận thức a phương mục vốn là xứng sở rồi sau đó nhàn nhạt đáp lại nói tại luyện đan các nội phương mục cùng phong hà hai người quan hệ từ trước đến nay có chút không hợp việc này tại phương thiên thành ở bên trong ngược lại cũng không phải bí mật gì rồi vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì đến thăm đều vì khách ngươi như vậy đuổi người tẩu không phù hợp ta luyện đan các quy củ phương mục nhữ mày hỏi ánh mắt nhìn phong hà vừa rồi hắn đến phía sau đi ra lúc Vừa vận đã nghe được, Phong Hà cho đến đuổi đi Mạc Vong Trần lời nói. Hừ! Phong Hà hư lạnh một tiếng, kẻ này khẩu suất của ngôn, mục không trường lão, không chút nào hiểu được tôn sư trọng đạo. Ngươi là của ta sư? Có phải của ta đạo? Nhưng mà, Phong Hà lời nói đã hết, lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần một bước đứng dậy, hắn sắc mặt thản nhiên, ánh mắt nhàn nhạt đã rơi vào Phong Hà trên người. Ngươi không phải là của ta sư, cũng không là của ta nói. Ta muốn xin hỏi một chút, vì sao ta sẽ đối ngươi mời trọng? Không đều phong hà nói chuyện, mặc vong trần lần nữa nói ra, trên mặt hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh, húng chi, ta nhập môn thời điểm, có từng đã nói với ngươi một câu, còn có chính diện xem qua ngươi liếc. Ngươi vừa lên ra, liền xưng ta phế vật thân thể, cười nhạo ta kinh mạch không cách nào chứa được linh lực, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi phong hà, dựa vào cái gì nói ta khẩu xuất của ngôn, mục không trưởng lão. Mạc Vong Trần trên mặt cười lạnh, chữ câu chữ câu, đều là truyền vào bốn phía mọi người trong hai. Người xứng sao? Người xứng sao? Ba chữ kia, Mạc Vong Trần tận lực tăng thêm thanh âm, như cùng là đang chất vấn giống nhau, làm cho bốn phía mọi người biến xác Đây là cái kia mạc ra phê vật thiếu ra sao? Mọi người tâm thần chấn động, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem trong tràng, này vẻ mặt lanh ý thiếu niên áo trắng. Bọn hắn chỉ cảm thấy, Mạc Vong Trần hiện tại biểu hiện. Cùng ngày xưa mình chỗ nghe được đấy, có quan hệ với đối phương nghe đồn, căn bản là không giống với A. Mà giờ khác này, một bên mạc thành mấy người, cũng là bị mạc vong trần bất thình lình khí thế, cho lại càng hoảng sợ. Người, phong hà chán nản, lại là bị mạc vong trần chất vấn được nói không ra lời, trong mắt vô cùng phẫn nộ, hắn chính là phương thiên thành nội, được người tôn kính luyện đan sư, không nghĩ tới, trước mắt, bị như vậy một người tuổi còn trẻ quá lớn. Chỉ cảm thấy mặt mũi lại ngã Lập tức, một cố đạt đến ngưng mạch cảnh cửu trọng tu vị Chính là đến trên người hắn bạo phát ra khí thế như là bài sơn đảo hải giống nhau Liên tục không ngừng áp hướng mạc vong trần chỗ Chương 23, cấp chó đều không bằng Hừ Nhưng mà, ngay tại phong hà khí thế Sắp hàng lâm đến mạc vong trần trên người thời điểm Đống như đấy, chỉ nghe một đạo tiếng hư lạnh, Chuyển khắp toàn bộ đại sảnh Tất cả mọi người không khỏi nội tâm chấn động, thậm chí có mặt người sắc lập tức trở nên thảm trắng đi. Ông! Sau một khắc, này hướng phía mạc vong trần bao phủ mà đi khí thế, tại tiếng hư lệnh truyền đến về sau, trong khoảnh khắc chính là bị ngói cởi ra. Phúc! Phong hà cả người sắc mặt lập tức trắng bệnh vô cùng, trong cơ thể khí huyết sôi trào, đúng là khống chế không nổi phún ra một ngụm máu tươi. Lâm Thanh Đại Sư! Đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người. giờ phút này đều là hướng phía thanh nhầm kia truyền đến phương hướng nhìn lại đem làm bọn hắn chứng kiến này đang từ hai tầng trên lầu các từng bước một đi xuống thân ảnh lúc trên mặt lập tức kinh ngạc vô cùng phong hà đến từ hôm nay ngươi không phải là ta luyện đan các luyện đan sư hơn nữa từ nay về sau vân quốc đan sư liên minh sở hữu tất cả phân các sẽ không tại mớ ngươi ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc đồng thời chỉ nghe lâm thanh đại sư nhàn nhạt lời nói lần nữa truyền vào trong hai gì đó. Đây là muốn đoạn tuyệt phong hà đại sư đan đạo chi đồ a. Làm sao có thể? Lâm thanh đại sư vì sao phải như thế? Chẳng lẽ là bởi vì mạc vong trần? Mọi người kinh ngạc đồng thời, ánh mắt lần nữa không khỏi rơi xuống mạc vong trần trên người. Vừa rồi phong hà cho đến ra tay với hắn, nhưng mà còn chưa tới kịp làm mấy thứ gì đó, chính là bị Lâm thanh đại sư một đạo hư lạnh chấn thương tâm thần, hộp ra một ngụm máu tươi. Hôm nay. Lâm Thanh đại sư không chỉ còn muốn đem Phong Hà đuổi ra luyện đan các, thậm chí còn tuyên bố, từ nay về sau Vân Quốc sở hữu tất cả luyện đan các phân các sẽ không tại thuê Phong Hà. Quả nhiên, phương mục trong mắt Tinh Mang loại lên, hắn đã sớm biết Mạc Vong Trần không đơn giản, nhưng là thật không ngờ, Lâm Thanh đại sư lại có thể biết vì Mạc Vong Trần đem Phong Hà đuổi ra luyện đan các. Xem ra Mạc Vong Trần thân bí, xa xo mình suy nghĩ giống như đấy, còn muốn ra ngoài ý định Vì? Vì cái gì? Giờ phút này, Phong Hà nhưng lại mặt mũi tràn đầy không thể tin, ánh mắt ngốc trệ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ có bị đuổi ra luyện đan các một ngày. Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nhưng mà lâm thanh đại sư nhưng lại không có trả lời Phong Hà lời mà nói, chỉ là nhàn nhạt nói một câu như vậy, liền đã không có lý sẽ đối với mới, mà là hướng phía mạc vong trần đi tới. Sư Phó Mạc Vong Trần xoay chuyển ánh mắt, còn không đợi lâm thanh nói cái gì đó thời điểm, chính là trước tiên mở miệng, rồi sau đó có chút không người thi lễ một cái. Gì đó? Sư? Sư phó? Mạc Vong Trần là lâm thanh đại sư đệ tử. Làm sao có thể? Mạc Vong Trần lời nói vừa mới truyền ra, nhất thời, đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy không thể tin biểu lộ. Mà giờ khắc này... Lâm Thanh nhưng lại nội tâm run lên, Mặc Vong Trần một tiếng này sư phó, suýt nữa dọa được hắn hai chân như nhũn ra, cũng may hắn vốn là nhị phẩm luyện đan sư thân phận, định lực cũng không tệ lắm, rất nhanh liền đã phản ứng đi qua. "Đồ, Đồ Nhi, trước cùng vi sư đi lên lầu a." Hắn thanh âm khẽ run, dứt lời, chính là mang theo Mạc Vong Trần, tại đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, hướng phía hai tầng lầu các đi tới. Làm sao có thể? Thẳng đến hai người thân ảnh, triệt để biến mất trong tầm mắt về sau, phong hạ như trước mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng, trên mặt suy nghĩ xuất thần, hắn lại là lâm thanh đại sư đệ tử. Lúc này, Mặc Thành cùng hắn bên cạnh vài tên Mạc gia chi thứ, giờ phút này hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ. Mặc Vong Trần lại là lâm thanh đại sư đệ tử. Tin tức này, liền như cùng là nhất cái năng lượng quả bùm giống như Tại bọn hắn trong nội tâm bạo liệt, khiến cho trong bọn họ tâm chấn động. Nhưng mà đang ở tất cả mọi người vì thế khiếp sợ đồng thời, toàn trường chỉ có phương mục hơi khẽ to mày, bởi vì hắn đã nhận ra một ít mánh khỏe. Mình sáng sớm liền đã biết mặc vong trần đã ẩn tàng bí mật gì, hơn nữa vừa rồi hắn cùng với lâm thanh đại sư đối thoại, không chỉ hiển nhiên có chút cứng ác, thậm chí tại lâm thanh đại sư trong mắt, phương mục còn chứng kiến một vòng kiên kỵ. Hiển nhiên, Mạc vong trần căn bản là không giống như là lâm thanh đại sư đệ tử ngược lại là lâm thanh đại sư như là mạc vong trần đệ tử loại này điên của nghĩ cách chỉ là tại phương mục trong đầu trong nháy mắt tránh tức thì hắn đột nhiên cảm giác được mình nhất định là điên rồi lâm thanh đại sư đây chính là phương thiên thành nội đan đạo tạo nghệ cao nhất luyện đan sư điều này sao có thể đâu kính xin mạc thiếu ra ra thứ cho ta vừa rồi bất kính tiến hành giờ phút này Tại hai tầng lầu các đan trong phòng, Lâm Thanh trên mặt có chút ít thấp thỏm không yên, đứng tại Mạc Vong Trần bên cạnh. Lâm Thanh đại sư cớ gì nói ra lời ấy. Mạc Vong Trần nhưng lại cười cười, dù sao ta cũng cùng phụ thân đã từng nói qua, mình bái làm môn hạ của ngươi, hôm nay ở trước mặt mọi người như vậy, ngày sau chúng ta gặp mặt ngược lại cũng sẽ không khiến người sinh nghi rồi. Lời nói mặc dù như thế, Lâm Thanh lại còn muốn nói gì, nhưng mà Mạc Vong Trần nhưng lại ngắt lời nói. Được rồi, hôm nay ta ra là vì dược liệu đấy, cùng lần trước đồng dạng là được. Lần trước dược liệu. Lâm Thanh ngẩn người, trước khi hắn đưa cho Mạc Vong Trần 100 phần tụ khí đan dược liệu, rồi sau đó Mạc Vong Trần trực tiếp ngay trước mặt tự mình đem dược liệu luyện chế thành đan. Khi đó hắn còn đang kỳ quái, đây là một loại cái dạng gì đang dược, về sau một khi hỏi thăm về sau mới biết được là tăng lên tốc độ tu luyện đan dược. Trên thực tế Tăng lên tốc độ tu luyện đan dược Tại thiên đại lục phía Nam cũng không ít gặp Bất quá mạc vong trần luyện chế ra tụ khí đan Hắn nhưng lại chưa từng gặp qua Tò mò Lâm Thanh liền cùng mạc vong trần đòi hỏi một quả Sau đến mình phục dụng về sau mới phát hiện Cùng này tụ khí đan tương so với Ngày hôm nay đại lục phía Nam vốn có đấy Này cái gọi là tăng lên tốc độ tu luyện đan dược Quả thực đúng là cướp chó Không Cướp chó đều không bằng Theo Lâm Thanh biết Thiên đại lục phía nam trước kia vốn có đấy, có thể tăng lên tốc độ tu luyện đan dược, phần lớn là chỉ có thể đủ tăng lên một thành tốc độ, mà loại đan dược này, hắn tự nhiên cũng có thể luyện chế. Về phần một ít càng cao hơn phẩm cấp độ luyện đan sư, trong tay có được những thứ khác đan mới, chỗ luyện chế ra đến đấy, hiệu quả cũng có thể đạt tới 3 thành, chính là 5 thành. Nhưng cùng Mạc Vong Trần tụ linh đan so sánh với, vẫn là kém nhiều lắm. Bởi vì Mạc Vong Trần tụ linh đan Lâm Thanh tại phục dụng về sau mới phát hiện, ở đâu chỉ là tăng lên 3 phần 5 thành. Trực tiếp là theo lần nhanh chóng tăng lên ấy, có thể trợ giúp tu giả, lúc tu luyện, tăng lên ít nhất gấp 2 đã ngoài tốc độ tu luyện, có thể nói nghịch tiên. Loại đan dược này, nếu là một khi cầm đi ra bên ngoài bán, tất nhiên sẽ dẫn phát khắp nơi chấn động. Lâm Thanh tuy nhiên rất tâm động, nhưng hắn vẫn biết rõ, nhiệm gì một phần đan mới, đều là luyện đan sư nhất vật chân quý. Hướng chi vẫn là loại này nghịch thiên cấp cái khác đan mới, hắn từng một lần muốn cùng Mạc Vong Trần lấy hỏi đan mới, cùng luyện chế phương pháp, nhưng sau cùng, nhưng lại không mở miệng. Ha ha, lại nói tiếp, những dược liệu này tuy nhiên đều không tính quá quý trọng, nhưng phân lượng nhiều hơn, giá trị thực sự không thấp, không bằng như vậy đi, ngươi cho ta dược liệu, ta đem đan mới cho ngươi, như thế nào? Mạc Vong Trần cười cười, hắn tự nhiên đã tin tưởng lầm thanh nghĩ cách. Dù sao tụ khí đan chỉ là tầm thường nhất phẩm đan dược mà thôi, hắn tịnh không để ý. mươi 24, khách khanh đan sư. Đan. Đan mới cho ta. Nghe được mạc vong trần lời mà nói, lâm thanh không khỏi nội tâm run lên, không nớt lời âm đều là trở nên run rẩy lên. Ha ha, dù sao cũng không phải gì đó quý trọng đồ vật, bất quá có chuyện ta cùng người thương lượng một chút. Thấy này trên mặt tràn đầy kích động. Liền thân thể đều là tại run nhẹ nhẹ lâm thanh, mặc vong trần nhưng chỉ là rất bình tĩnh cười cười. Mặc thiếu ra ra mời nói. Lâm thanh hít sâu một hơi, tận lực đem trong nội tâm kích động bình phục xuống dưới, như là mình có thể đạt được tụ khí đan đan mới, luyện chế thành công, cầm lấy đi bán lời mà nói, hán tin tưởng, tất nhiên sẽ ở đan đạo giới dẫn phát thật lớn chấn động. Bởi vì thiên đại lục phía nam từ xưa đến nay, đều chưa bao giờ đã xuất hiện hiệu quả như vậy người tiên. có thể nhanh hơn mấy lần tốc độ tu luyện đan dược. Đã đem đan mới cho ngươi, đương nhiên ngươi là có thể đại lượng luyện chế xuất ra đi bán đấy, bất quá điều kiện tiên quyết ngươi phải đáp ứng, trừ ngươi ra bên ngoài, phần này đan mới không thể cho người biết rõ, nói cách khác, trên thế giới này, chỉ có ta, cùng ngươi, biết rõ như thế nào luyện chế tụ khí đan. Còn có, bán lúc này tụ khí đan giá cả ngươi mình định, bao nhiêu ta mặc kệ, nhưng lợi nhuận, ta muốn thu một nửa. Mạc Vong trần nhàn nhạt nói ra: Một khi tụ khí đan được xuất ra, đến tột cùng sẽ tạo thành bao nhiêu doanh động, điểm này hắn không biết, nhưng là rất rõ ràng. Ít nhất tại phương diện giá tiền, xa so hiện nay thiên đại lục phía nam vốn có đấy, trợ giúp tăng lên tốc độ tu luyện đan dược cao hơn mấy lần không ớt. Hơn nữa quan trọng nhất là luyện chế tụ khí đan chỗ dược liệu cần thiết cũng không tính quá quý trọng, cùng hắn nói nhất phẩm đan dược không sai biệt lắm. Theo này có thể thấy được. Tu khí đang đủ khả năng mang đến tài phú lợi nhuận, sẽ là hạng gì kinh người. Mặc dù mình thu một nửa, đối với Lâm Thanh mà nói, đã vẫn là ổn lợi nhuận không lâu đấy. Có thể, nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Lâm Thanh không chút do dự gật đầu, trong đó được mất, hắn tự nhiên tin tưởng vô cùng. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, nếu chỉ là người mình luyện chế lời mà nói, xuất ra đi bán, chỉ sợ cung cung không đủ cầu, ngày sau có thể bồi dưỡng từng cái tâm phúc. Xác định không có có gì tâm về sau, cũng có thể đem đan mới cho bọn hắn nhìn xem, hỗ trợ luyện chế. Mạc thiếu ra ra yên tâm, lão phu minh bạch. Lâm thanh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, dứt lời, lại là theo trong túi chữ vật lấy ra một chương tinh tạp, đưa cho Mạc Vong Trần. Đây là... Mạc Vong Trần khẽ giật mình, vô ý thức tiếp tới, lật xem một lát, tựa hồ trong trí nhớ nổi chưa từng gặp qua loại này tinh tạp, nhưng theo tạp phiến biểu hiện ra đến xem. Chỉ sợ là theo đặc thù hy hữu tài liệu chế tạo mà thành đấy, giá trị xa xỉ. Đây là chúng ta đàn sư liên minh chỉ mới có đích tinh tạp, chỉ có nội bộ luyện đàn sư mới có thể có được. Ta tại đây vừa vặn có được hai trường, cho nên đưa cho Mạc Thiếu Gia ra một chương Có tác dụng gì? Mạc Vong Trần sững sở, đã Lâm Thanh đem tinh tạp giao cho mình, tất nhiên cũng là có nhất định công dụng đấy. Thấy trên mặt hắn nghi hoặc, Lâm Thanh không khỏi cười cười. Rồi sau đó ngón tay liên tiếp điểm nhẹ vài cái hư không, sau một khắc, một đạo cỡ nhỏ cổ sáng liền là xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên, mặc thiếu ra ra đem tinh tạp dẫn dụ đến thử xem. Ông trong lòng nghĩ hoặc, mặc vong trần nhẹ gật đầu, rồi sau đó đem tinh tạp để vào lâm thanh trong lòng bàn tay trong cổ sáng. Ông chỉ cảm thấy không gian có chút chấn động thoáng một phát, sau một khắc, một chuyến văn tự chính là hiện hiện tại lâm thanh trước mắt, bộ nhớ có kim tệ, linh miếng. mặc vong trần xứng sở lúc này tinh tạp còn có thể chứa đựng kim tệ ha ha đây là ta đan sư liên minh chỉ mỗi hắn co tinh tạp mặc thiếu ra ra mời xem lâm thanh dứt lời rồi sau đó lây ra một mai kim tệ để vào trong cầu sáng ông không gian lần nữa chấn động sau một khắc này hiện hiện tại ngoài ý muốn văn tự chính là phát sinh biến hóa bộ nhớ có kim tệ một quả theo văn tự phát sinh biến hóa về sau Mạc Vong Trần còn chứng kiến rồi, này miếng bị để vào lâm thanh bàn tay ở giữa kim tệ, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lúc này tinh tạp là một loại chứa đựng pháp bảo. Mạc Vong Trần tỉnh ngộ đi qua, tựa hồ cùng túi chứa vật không sai biệt lắm ấy ư, nha, chỉ là biến thành tạp phiến mà thôi. Lâm thanh gật đầu, cười nói, cũng có thể nói như vậy, bất quá ngoại trừ kim tệ bên ngoài, là không thể chứa đựng những vật khác đấy. Hơn nữa vật ấy chính là theo luyện đan sư cường đại lực cảm giác chế tạo mà thành, không chỉ có chỉ là chứa đựng kim tệ đơn giản như vậy. Dứt lời, hắn liền đem tinh tạp giao cho Mạc Vong Trần trong tay, rồi sau đó lại là đem một mai kim tệ để vào cổ sáng ở trong. Đem làm kim tệ biến mất ngáy mắt, Mạc Vong Trần rõ ràng cảm thấy, trong tay mình tinh tạp, có chút rung động đống nhúc ních, nhất thời, hắn trên mặt chính là ngạc nhiên lên, còn có thể cự ly xa tiến hành chứa đựng. Không sai. Lâm Thanh gật đầu, tinh tạp ở trong, có được Lão Phu một đám lực cảm giác, mặc dù hiện tại, mặc Thiếu Gia Gia cầm trong tay tinh tạp, tại phía xa Vân Quốc quận đều ở trong, Lão Phu cũng là có thể trực tiếp đem kim tệ chứa đựng đến tinh trong thể đấy. thần kỳ. mặc Vong Trần Dơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới lúc này đan đạo cùng võ đạo lạc hậu hơn kiếp trước thiên đại lục phía nam, rõ ràng còn có loại vật này tồn tại, hắn ngược lại là thêm kiến thức. Ha ha. Nếu là ta đoán không sai lời mà nói, chỉ sợ sau đó không lâu vân sở học phủ khảo hạch, mặc thiếu gia già có lẽ cũng sẽ tham gia à, hơn nữa bị tuyển lên cũng không phải việc khó gì, đến lúc đó đi còn đều, lúc này tụ khí đang bán đoạt được kim tệ, liền cũng có thể theo cái này phương thức cho ngươi rồi. Lâm Thanh cười cười, nói. Trên thực tế, hôm nay hắn đưa cho mạc vong trần này cái tinh trong thể ẩn chứa là hắn lực cảm giác của mình. Cho nên mặc dù mạc vong trần tại phía xa quận đều bên trong, hắn cũng có thể đem kim tệ chứa đựng đi vào, có thể nếu là đạo kia lực cảm giác bị xóa đi lời mà nói, này đã có thể không có cách nào rồi. Tinh tạp bản thân chỉ có thể bảo tồn đi đến, không cách nào tự chủ lấy ra, muốn lấy ra trong đó chỗ chứa đựng kim tệ, có thể tại vân quốc bất luận cái gì nhất tỏa thành trì luyện đan các nội đi lấy. Bởi vì này cái tinh trong thể, ẩn chứa chính là lao phu lực cảm giác. cho nên Mạc Thiếu Gia Gia không thể chứa đựng kim tệ đi vào, nhưng nếu là ngươi cũng muốn một chương thuộc tại mình tinh tạp lời mà nói, lao Phu có thể cùng đàn sư liên minh vì ngươi xin một chương đấy. Lâm Thanh nói, lúc này tinh tạp không phải các ngươi đàn sư liên minh luyện đan sư chỉ mỗi hắn có sao. Mặc Vong Trần xứng sở, hắn hoàn toàn chính xác cũng muốn một chương thuộc tại mình tinh tạp, tuy nhiên có được túi chữ vật, nhưng túi chữ vật không gian kỳ thật nổi không phải rất lớn. Tràn đầy nhất túi 10 vạn miếng kim tệ, liền chiếm cứ toàn bộ không gian 2 phần 13, huống chi còn muốn chứa một ít vật gì đó khác. Nhưng là loại này tinh tạp bất đồng, căn cứ lâm thanh giải thích, như vậy một chương tinh tạp, ít nhất đủ để chứa đựng tiến mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn miếng kim tệ rồi. Quan trọng nhất là, hôm nay lúc này trương tinh tạp, ẩn chứa chính là lâm thanh lực cảm giác, hắn tuy nhiên có thể bằng vào tạp phiến, đi bất luận cái gì một chỗ luyện đan các lấy ra kim tệ. nhưng cũng không thể bảo tồn nhập vào đi. Lâm Thanh do dự một chút, sau cùng hay là nói nói, tự nhiên là đàn sư liên minh luyện đan sư mới có thể có được, bất quá mạc thiếu ra ra như là trở thành khách khanh mà nói. Cái gọi là khách khanh, từ loại nào góc độ mà nói, cũng là thuộc về đàn sư người trong liên minh rồi, sở dĩ là khách khanh, liền là vì lúc này một loại người vật, không thích bị trói buộc, thói quen tự do. Chỉ cần không phải làm ra đối với liên minh có hại sự tình, bọn họ có thể hoàn toàn không nghe theo liên minh mệnh lệnh, hơn nữa có thể tùy thời thoát ly đi ra ngoài. a, thế nào mới có thể trở thành khách khanh? Mạc Vong Trần cũng là đến rồi hào hứng, không khỏi hỏi. Chỉ cần có thể luyện chế ra một quả nhị phẩm năng dược, đạt được tán thành, liền có thể đăng ký trở thành đan sư liên minh khách khanh. Hôm nay lúc này Phương Thiên Thành luyện đăng các chính là Lao Phu định đoạt. Cho nên nếu là Mạc Thiếu Gia Gia thực muốn trở thành khách khanh lời mà nói, ta sẽ cùng với tổng bộ thông báo một tiếng, về phần khảo hạch, ngược lại cũng không cần đâu. Lâm Thanh nói ra, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ hắn là biết đến, này cái gọi là khảo hạch, căn bản là không cần tiến hành. chương 25, người tại luyện đan. Vậy ngươi giúp ta đăng ký một chút đi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Vô luận là ở địa phương nào, khách khanh loại này thân phận. Đều là không sẽ phải chịu trói buộc đấy Điểm này hắn cũng biết Nếu chỉ là trở thành khách khanh lợi mà nói Ngược lại cũng không có cái gì Tốt Lâm Thanh trong nội tâm vui vẻ Mặc dù chỉ là khách khanh thân phận Nhưng dù sao đã thuộc về đàn sư liên minh rồi Mà thôi mặc vong trần tại đan đạo lên tạo nghệ Có thể gia nhập đàn sư liên minh Lúc này đối với liên minh mà nói Chỉ mới có lợi Không có chỗ xấu Đúng rồi Trương Hạo khi nào thì đi sao Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi, từ khi đem tả dương kiếm pháp cho Trương Hạo về sau, về sau 2-3 ngày, Trương Hạo ngẫu nhiên sẽ tới Mạc Vong Trần chỗ đó một chuyến, nhưng là không lâu về sau, vẫn không có đã xuất hiện rồi, chắc là đi trở về kiến nghiệp thành. Lâm Thanh xứng sở, rồi sau đó cười cười, nói, 10 ngày trước à, tiểu tử kia đã nhận được kiếm pháp về sau, mỗi ngày đắm chìm tại nghiên cứu bên trong, liền cơm đều không có như thế nào ăn. Bất quá hắn đã đến Phương Thiên Thành cũng có một thời gian ngắn rồi, Trương gia muốn là không lớn yên tâm, liền phái người đưa hắn tiếp trở về. Ha ha, dù sao cũng là huyền giai kiếm pháp, theo hắn tu vi hiện tại, còn không phải rất tốt linh ngộ, bất quá đã nhận được Hóa Linh đan, chỉ sợ hiện tại đã đột phá thành công đi à nha. Mặc Vong Trần cười cười, đã Trương Hạo đã đi rồi 10 ngày, nếu là không có ngoại ý muốn lời mà nói, có lẽ đã phục dụng Hóa Linh đan. đã trở thành một gã chính thức hóa linh cảnh cường giả. 18 tuổi, đạt tới như thế cấp độ đích thiên tài, phóng nhãn toàn bộ vân quốc bên trong, tựa hồ cũng chỉ có quân mộ thanh đi à nha. Vừa nghĩ tới quân mộ thanh, mặc vong trần chính là không khỏi trong nội tâm lánh cười rộ lên, một vị gần như có thể cùng nàng sánh vai đích thiên tài, hôm nay thành vị đệ tử của mình, quân mộ thanh, nếu là ngươi đã được biết đến đây hết thảy, lại sẽ hay không cảm thấy kinh ngạc đâu này. Rất nhanh. Theo đan trong phòng đi ra về sau, Lâm Thanh liền đem Phương Mục tìm đi qua, lại để cho hắn vì Mạc Vong Trần thu thập tốt 100 phần tụ linh đan dược liệu, dù sao trước khi, cũng là Phương Mục chuẩn bị đấy. Lâm Thanh thân là các chủ, mỗi ngày sự vật rùm già, đối ngoại, hắn lại là Mạc Vong Trần sư tôn, tự nhiên không có khả năng một mực cùng ở bên cạnh, cho nên tại bàn giao, nhắn nhủ tốt rồi Phương Mục về sau, liền đã đã đi ra. Mạc Vong Trần ngồi ở một bên, chờ phương mục đem dược liệu đều là thu thập tốt về sau lúc này mới một bả toàn bộ đã thu vào mình trong túi chữ vật thấy phương mục nhìn xem ánh mắt của mình có chút quái dị mạc vong trần quay người rời khỏi sáp bước chân không khỏi dừng lại một trâu có chút ghé mắt nói phương mục đại sư có một số việc đâu rồi tự mình biết là tốt rồi minh bạch chưa nghe được mạc vong trần lời mà nói phương mục lập tức trong nội tâm cả kinh rồi sau đó rất nhanh chính là phản ứng đi qua Trên mặt trịnh trọng nói, Mạc thiếu ra ra yên tâm, Phương một mình bạch đấy. Mạc vong trần gật đầu, rồi sau đó đầu cũng sẽ không đi ra luyện đan cát. Hô! Không nghĩ tới rõ ràng thật sự như ta chỗ phỏng đoán cái kia giống như, hắn cũng không phải là lâm thanh đại sư đệ tử. Thẳng đến mạc vong trần thân ảnh triệt để biến mất tại mí mắt dưới mặt đất, Phương một lúc này mới tùng thở một hơi, đồng thời trong nội tâm kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới mạc vong trần rõ ràng phát hiện mình không đúng. Đáng sợ như thế quan sát khả năng, lúc này ngày xưa được vinh dự phương thiên thành thứ nhất quần là áo lượn mạc ra phế vật thiếu chủ, hắn ngày sau thành tiểu, chỉ sợ bất khả hạt lượng. Theo luyện đan cắt sau khi rời khỏi, mạc vong trần chính là trực tiếp về tới mạc ra bên trong. Trong phòng, hắn đem lò đan lấy ra, rồi sau đó trực tiếp bắt đầu luyện chế khởi tụ khí đan đến. Nhưng khi mạc vong trần vừa mới luyện chế ra 10 miếng tả hữu tụ khí đan lúc, đúng như đấy. Gian phòng đại môn chính là bị người đẩy ra. Ai? Mặc Vong Trần trong nội tâm cả kinh, suýt nữa đem trong lò dược liệu tắt hủy. Cũng may hắn hôm nay lực cảm giác xa so với lúc trước mạnh lớn thêm không ít. Tuyết Nhi, đem làm thấy rõ này tẩu vào giữa phòng thân ảnh lúc, Mặc Vong Trần lúc này mới thở dài một hơi, đồng thời hắn sắc mặt chầm xuống, hơi chỉ trích nói, ngươi vào cửa trước khi, cũng không biết trước gõ cửa sao. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Tuyết Nhi không khỏi xứng sở, đang muốn nói cái gì đó thời điểm, hắn đôi mắt dễ thương không khỏi một chuyến, thấy được Mạc Vong Trần trước người lo đan, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính là hiện ra kinh ngạc, Ngươi! Ngươi tại luyện đan! Bằng không thì đâu này! Mạc Vong Trần tức giận mà nói, thiệt hay giả? Ngươi mười bái làm Lâm thanh đại sư môn hạ bao lâu? Hiện tại liền hiểu được mình luyện đan rồi hả? Tuyết Nhi kinh ngạc! Lần trước biết được Mạc Vong Trần Bái làm Lâm Thanh Đại Sư Môn Hạ, giống như cũng mới bất quá nửa tháng thời gian A. Muốn trở thành một gã luyện đan sư, đầu tiên biết biết ngàn vạn dược liệu đặc tính, còn có chưa nhiều phương diện có quan hệ tri thức, chỉ là những này, chỉ sợ liền được tốn hao mấy tháng thời gian đi nhớ kỹ, mà muốn mình tiến hành luyện đan lợi mà nói, dựa theo tuyết nhi suy đoán của mình, như thế nào đều đến một năm nửa năm thời gian A. Nhưng mà hắn nhưng lại thật không ngờ, Lúc này mới đi qua nửa tháng, Mặc Vong Trần liền mình bắt đầu luyện chế đan dược. Làm sao có thể? Dừng! Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, đường đường mạc ra thiếu chủ, không phải là luyện đan sao, với ta mà nói lại cực kỳ đơn giản rồi. Mạc Vong Trần ra vẻ khinh thường nói, trên mặt lộ ra một bộ vinh váo ngập trời bộ dáng, rất là dám thí. Hắn đương nhiên cũng biết, muốn trở thành một gã luyện đan sư, cũng không đủ thời gian. Căn bản tiểu không khả năng mình nếm thử luyện đan, nhưng bây giờ, rõ ràng đã bị Tuyết Nhi phát hiện, này đã không có cách nào, bất quá hắn cũng sẽ không ngốc đến, đem mình chuyện của kiếp trước tình toàn bộ đỡ ra. Nhưng mà Tuyết Nhi nhưng lại không để ý đến mạc vong trần này một bộ cần ăn đòn bộ dáng, nàng ba lượng bước chính là đưa tới, trong ánh mắt, mang theo tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần xác thẳng tắp rơi vào mạc vong trần trước người, này bị luyện chế thành đan gần 10 miếng tụ khí đan lên. Những điều này đều là ngươi luyện chế ra đến sao?" Tuyết Nhi mở to hai con ngươi, nói không nên lời khiếp sợ. "Tự nhiên." Mạc Vong Trần cũng không muốn giấu giếm, trực tiếp một chút đầu nói, "Thật là ngươi luyện chế sao? Ngươi hiện tại đã là luyện đan sư." Tuyết Nhi vẫn là vẻ mặt không thể tin được bộ dáng. "Đan dược ngay ở chỗ này, ta lừa ngươi làm gì?" Mạc Vong Trần có chút dở khóc dở cười nói, "Đây là cái gì đan dược?" Ta như thế nào chưa thấy qua. Tuyết Nhi ban tín bán nghi, rồi sau đó đem một quả tụ khí đan đánh té trước mũi mới, khít hả. Trên đời này đan dược ngàn vạn, ngươi làm sao có thể toàn bộ bài kiến. Mặc Vong Trần miết miệng, tiếp tục nói, đây là tụ khí đan, nhất phẩm đan dược, có thể tăng lên tốc độ tu luyện đấy, bất quá nó hiệu quả, nếu so với gia tộc mỗi tháng theo luyện đan các thu mua ngưng khí tán, mạnh rất nhiều đâu. So ngưng khí tán hiệu quả khá tốt. Tuyết Nhi như mày, hiển nhiên là không tin đấy, ngươi không phải là đang khoác lắc ca. Ngưng khí tán là một loại có thể tăng lên tốc độ tu luyện đồ vật, là thiên đại lục phía Nam phổ biến nhất một loại trợ giúp tu luyện đang dược, mặc ra mỗi tháng đều theo luyện đan các thu mua rất nhiều ngưng khí tán, dùng để phân phát cho trong tộc người tu luyện sử dụng. Tuyết Nhi tự nhiên đã dùng qua, cho nên tất biết ngưng khí tán chỗ tốt, tuy nói tại thiên đại lục phía Nam, còn có những thứ khác đang dược. Hiệu quả nếu so với ngưng khí tán tốt hơn rất nhiều, nhưng nàng có thể không tin, lúc này cái gọi là tụ khí đan, có thể so ngưng khí tán khá tốt. Dù sao đây là mạc vong chân luyện chế đấy, tuy nhiên không biết hắn vì sao có thể nhanh như vậy có thể bắt đầu luyện đan, nhưng tổng không có khả năng nếu so với lâm thanh bực này bước vào đạo đan đã lâu đại sư, chỗ luyện chế ra đến ngưng khí tán còn tốt đó chứ.